Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, 2500 tên trung vực cường giả đều là đột nhiên ngẩn ra, tình hình trước mắt quá mức ngoài ý muốn, để cho trong lòng bọn họ đều có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật thấy. Chớ nói Bắc vực trải qua ba vạn năm cầm cố, võ đạo văn minh triệt để gián đoạn, trong lớn lên cường giả, căn bản không vốn có cùng trung vực cường giả đối kháng khả năng. Chính là mỗi một tên tuần thiên các tôn sứ, mạnh hơn cùng giai phổ thông trung vực cường giả mấy lần chiến lực, liền không có khả năng bị người một chiêu bắt nhưng đặt ở một đám trung vực trong mắt cường giả sự thực, nhưng lại là tàn khốc như vậy cùng chân thực, vừa mới vẫn châm chọc Dương Hàn, nói hắn liền Minh Phong Tôn giả một chiêu đều không cách nào ngăn cản. Bây giờ lại bị Dương Hàn xinh xinh vẽ mặt, chiến lược tương đại, cơ hồ vang vọng toàn bộ trung vực đại địa Minh Phong Tôn giả, lại bị bắt vực nhân tộc thần Vũ Hoàng Dương Hàn một chiêu cầm cố. Loại này phản khó có thể nhận. Bán Tôn Chi Cảnh, ngươi, ngươi dĩ nhiên là Bán Tôn Chi Cảnh. Bị Dương Hàn hư không một bả nắm trong tay Minh Phong Tôn giả, Trung quanh cầm cố lực theo cơn lốc tiêu tán, có thể yếu bớt, lúc này trên mặt cũng là toát ra kinh hãi tại cùng vẻ ngoài y mến, hắn kinh thanh lệ tê. Cái gì? Bán tôn chi cảnh, vậy mà sẽ loại cảnh giới này? Thật không lạ này Dương Hàn có khả năng trong nháy mắt khắc chế Minh Phong tôn giả, hắn dĩ nhiên là bán tôn, có một ít luyện hư cảnh tôn giả luyện hóa hư không năng lực. Đây chẳng phải là nói, ở ba lần tu nguyên đến trước, Bắc vực chi địa, không người nào có thể đơn độc chiến thắng người này. Mà nghe được Minh Phong tôn giả kinh thanh lệ tê, Ở đây một đám trung vực cường giả, cũng là trong nháy mắt đúng. Trước 1058, một trưởng. Bán tôn. 10 vạn Bắc vực cường giả, càng là trong lòng cả kinh, lập tức cảm thấy phân chấn, bọn họ sinh trưởng tại Bắc vực, còn hơn trung vực cường giả càng biết hiểu, muốn ở Bắc vực chi địa, tấn thăng đến tu vi như thế, là gian nan rường nào. Nay cơ bản cũng là nhất kiện không có khả năng thành công sự tình, ở Dương Hàn trước, lần đầu tiên thiên hàng tu môn trước, Bắc vực chi địa 3 vạn 5 tuế nguyệt, tu vi cao nhất tu sĩ cũng bất quá kim đan đỉnh phong, đây là trải qua nghìn năm khổ tu, mới đạt thành. Mà Dương Hàn hiện nay mới bao lớn, bất quá chừng 20 niên kỷ, vậy mà đến bán tôn chi cảnh, có lẽ ở Trung Vực, cũng sẽ không có so với hắn trẻ tuổi hơn bán tôn. Càng mấu chốt là, đúng như Trung Vực cường giả suy nghĩ trong lòng, bán tôn chi cảnh, là vượt xa thần thai cảnh càng cao tồn tại, cũng là hiện nay bắc vực, tu giả có khả năng đến cảnh giới chân chính cực hạn Trừ phi bắc vực trong, nữa sinh ra trong một vạn không có một bán tôn. Bằng không, nói riêng về chiến lược, không người nào có thể địch Cái này há chẳng phải là nói, thần vũ hoàng có cùng trung vực cường giả chống lại vốn liếng sao. Không sai, mặc dù trung vực cường giả người đông thế mạnh, nhưng thần vũ hoàng chỉ cần không cùng bọn họ đồng thời tranh chấp, không người nào có thể áp chế hắn. Coi như không thể chân chính chống lại trung vực cường giả, nhưng ít ra cũng sẽ để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám ở bắc vực quá mức làm cản cũng đều vì chúng ta tranh thủ một đạo chuyển cơ. Nhất niệm đến đây. Bác vượt 10 vạn cường giả, trong lòng áp lực không khỏi lần giảm. "Được, tính bản tôn nhìn lầm, ngươi xác định có cùng ta nói chuyện cùng đàm phán điều kiện." Minh Phong Tôn giả bị Dương Hàn nắm ở trong tay, động đậy không được, trong lòng dị thường căm hận cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế vẻ giận giữ, nhìn về phía Dương Hàn nói, "Xem ở thực lực ngươi cùng tiềm lực trong trình độ, ta cho phép ngươi cùng với Đại Yến, có thể tự mình tồn tại, chúng vực cường giả trong vòng một năm, không, có hướng Đại Yến xuất thủ." Các hạ dường như còn chưa rõ ta cũng không muốn cùng ngươi đàm điều kiện gì." Dương Hàn nắm chặt Minh Phong Tôn Giả bàn tay, không có một chút dấu hiệu bưng lỏng, hắn nhìn về phía Minh Phong Tôn Giả, cười lạnh nói, "Mà ngươi cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện." "Dương Hàn, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là bán tôn chi cảnh, lại có thể ngang dọc bắt vực, không nói hắn, vẹn vẹn ba lần thiên hàng tu nguyên sau, bắt vực cảnh giới liền sẽ thăng lên làm luyện hư cảnh đỉnh phong, đến lúc đó bất kỳ một cái nào trung vực cường giả, đều có thể thuận tay đưa ngươi chém giết." Minh phong tôn giả nộ, và lại, mỗi một lần thiên hàng tu nguyên, đều sẽ có nhiều hơn trung vực cường giả đến, thậm chí lần này tiến nhập bắc vực tuần thiên các tôn sứ, cũng không phải một mình ta, chừng năm hơn trăm người, còn có 18 tên bên trong các trưởng lão đến, mỗi một tên trưởng lão đều mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần. Tuần thiên các trưởng lão? Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, hắn mặc dù biết lần này tuần thiên các đến bắc vực cường giả, tuyệt đối không thể chỉ có Minh phong tôn giả một người, nhưng cũng chưa từng nghĩ không tới. Sẽ có nhiều người như vậy, đồng thời đến. Nhưng lập tức trong lòng hắn, lại có mọc lên khác một cái nghi vấn, đó chính là, nếu có nhiều như vậy tuần thiên cấp cường giả đến, vì sao lúc này thống ngự sở hữu trung vực cường giả tuần thiên cấp tôn sứ, lại chỉ có một người. Hắn tuần thiên cấp tôn sứ cùng trưởng lão, lại đi vào trong đó. Hiểu lợi hại không, nếu không có bọn họ lại chuyện quan trọng trong người, chỉ dựa vào ngươi chính là bản tôn, căn bản không khả năng ở bản tôn phía trước cạnh mạnh. Minh Phong Tôn giả cười lạnh nói, Hiện tại còn không mau mau đem bản tôn bung ra, ta có thể để cho ngươi đại yến ở nhiều tồn tại một năm, đã là đại ơn thưởng, còn như bắc vực khác thế lực, vô luận thượng, cổ trư tộc, vẫn là đương đại bắc vực, đều có thể do. Quản lý Trung vực trư môn thống lĩnh T.G.U.I.E. nở của tôi nét đây cũng là bắc vực có khả năng ở Trung vực trư môn dưới sự trợ giúp, khôi phục nhanh chóng điều kiện tốt nhất cách, về phần hắn, bao gồm địa vị cùng tông môn truyền thừa, các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều không phải là các ngươi có khả năng xa cầu. Minh Phong Tôn Giả hừ nói, tuần thiên các trưởng lão thì như thế nào, 500 tuần thiên các tôn sứ thì như thế nào, chỉ cần bọn họ đến Bắc Vực, đi đối với ta Bắc Vực có hại việc, ta Dương Hàn đều có thể từng cái đưa bọn họ diệt trừ. Còn chưa chờ Minh Phong Tôn Giả giọng nói rơi xuống, Dương Hàn cũng là phát ra một tiếng xem thường cười nhạt, hắn nhìn về phía Minh Phong Tôn Giả, thanh âm băng lãnh, mà hiện tại, ngươi đúng là tuần thiên các ngã xuống ở dưới tay ta đệ nhất nhân Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, nắm Minh Phong tôn giả bàn tay, chính là đột nhiên phát lực. Trong chớp mắt, bàn tay hắn thần nguyên lực chói mắt lọt lấy, hai ngón tay chặt hợp trong lúc đó, lại thêm có trôn vùi hư không chi lực. A, cái gì? Ngươi, ngươi cũng dám đối tuần thiên các tôn sứ hành đạo? Minh Phong trưởng lão cảm thấy Dương Hàn nắm bản thân cổ trên bàn tay, cự lực đột nhiên mọc lên, trong lòng không khỏi kinh hãi, sắc mặt hắn trong nháy mắt tuyết trắng, càng là há mồm thảm thiết kêu lớn. Giang giác, còn không chờ thanh âm hắn phát ra nơi cổ truyền đến một tiếng ron tan, nhưng trong nháy mắt đem Minh Phong Tôn giả đối với toàn bộ thân hình công chế, toàn bộ vỡ nát. Minh Phong Tôn giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai mắt khép lại, khí tức đoạn tuyệt. A, Dương Hàn, ta nhớ ở ngươi. Sau một khắc, Minh Phong Tôn giả trong thân thể một vệt kim quang cũng là đồng thời lướt đi, hướng về phương xa bỏ chạy đi. Trong mơ hồ, có khả năng nghe được tại đây nói thần hồn Tiểu Nhân Trong, Minh Phong Tôn giả tràn ngập lệ khí thê thê kêu tiếng. Ngươi cho rằng ngươi vẫn chạy thoát sao? Tuy là kim quang trong nháy mắt đã lướt đi hơn 10 dặm, nhưng Dương Hàn vẹn vẹn xuề bàn tay ra, hư không nắm chặt, liền đem Minh Phong Tôn giả trốn đi thật xa thần hồn đồng loạt hồi. "Dương Hàn, ngươi chẳng lẽ liền bản Tôn thần hồn đều không bỏ qua?" Giữa kim quang, Minh Phong Tôn giả tràn ngập kinh hãi thanh âm vang lên, toàn thân kim sán tiểu nhân càng là liên tiếp dãy rủa. "Lớn mật, ngươi cũng dám thương tổn tuần thiên các Tôn sứ? Nhanh, chúng ta mau hơn, Minh Phong Tôn giả là ở bọn ta phía trước bị giết." Nếu không thể cứu trở về hắn thần hồn, Tuần Thiên các nhất định sẽ chúng ta đánh xuống nghiêm trị. Gan quá lớn, hắn làm sao dám? Mà thằng đến lúc này, trung vực chư cường người mới đột nhiên phản ứng qua đến, bọn họ tuy là sớm gặp Dương Hàn nắm minh phong tôn giả, lại căn bản sẽ không nghĩ đến Dương Hàn vậy mà thực có can đảm kích sát Tuần Thiên các tôn sứ. Lúc này nhìn thấy minh phong tôn giả thân thể bị hủy, vô cùng tự nhiên hoảng sợ, đều xông lên, hướng về Dương Hàn hung mãnh xuất thủ. Tuần Thiên các tôn sứ ở trước mặt bọn họ bị trảm. Mặc dù hung thủ là Dương Hàn, nhưng Tuần Thiên Các cũng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ qua bọn họ. Cùng đi, tốt hơn. Dương Hàn nhìn thấy đối diện 2500 trung vực cường giả đồng thời phát sát tới, khóe miệng mọc lên một lạnh lùng độ cong, bàn tay hắn hung hăng nắm chặt, Minh Phong Tôn giả thần hồn tiểu nhân tức khắc phát ra một tiếng thảm kêu, bị hắn một trường bóp nát. Thái Khôn kiếm tộc lục giai kiếm kỹ, Thái Khôn linh vương trảm. Dương Hàn một trường bóp nát Minh Phong Tôn giả thần hồn, trước người hư không ba động, màu đen côn ngô trường kiếm tức khắc nhẹ ra. Thân kiếm cuốn, phía sau kiếm đồ mở 2500 kiếm sĩ, tay cầm trường kiếm, đồng thời đập ra. Mà Dương Hàn cũng một trường dứt bỏ Minh Phong Tôn giả thần hồn mảnh vụn, đưa tay đưa tay về phía trước, nắm chặt côn lô kiếm chua kiếm, thân hình nhảy lên, hướng về sông tới mặt trung vực cường giả phóng đi. Chương 1059, trung vực địch. Thái khôn kiếm khiếu, vạn tộc tránh lui. Dương Hàn trong tay, màu đen côn lô kiếm kiếm âm thanh khiếu, thất luyện kiếm quang, như ban ngày trong, sâu thẳm hắc ban hiện ra ở giữa không trung hóa thành một đạo trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt chặt chém hướng 2.500 tên trung vực cường giả thật mạnh kiếm ý đây là bắc vực thái khôn kiếm tộc kiếm kỹ thái khôn kiếm tộc không phải đã hủy diệt sao Côn nô kiếm kiếm ý bao phủ trung vực cường giả trong lòng mạnh mẽ run rẩy râu tóc nổ tung dựng lên một cổ mánh liệt cảm giác nguy cơ tự trong lòng mọc lên hàn ý run rẩy a mà trước mặt vọt tới phát sát ở phía trước nhất năm tên trung vực cường giả lại thêm trong nháy mắt liền bị kiếm quang đánh trúng, đều phát ra thảm đe, thân thể bao phủ ở trong kiếm quang bị côn ngô kiếm chém giết là hư vô, cựu sắc nguyên luân, dương hàn càng là hét lớn một tiếng, thân thể trước cựu sắc nguyên luân ngưng tụ xoay tròn ở giữa không trung hút một cái, tức khắc đem năm tên trung vực cường giả thần hồn tiểu nhân hút vào trong, thôn phệ chuyển hóa, xóa đi thần hồn ý chí, đem thần hồn tiểu nhân hóa thành thuần túy thần hồn bổn nguyên, dùng bánh tràn vào trước ngực tinh phủ tiểu châu bên trong. Tẩm bộ tinh phủ không gian, tiềm tu thần thai cảnh, chân anh cảnh bộ tộc. Kiếm sĩ hộ ta. Dương Hàn một kích chém giết 5 tên trung vực cường giả, thân hình tái khởi, hắn đột nhiên hét lớn, chung quanh 2500 tên kim đan cấp bậc kiếm sĩ, tức khắc quay trùng quanh hắn thân thể, tạo thành một đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này, mặc dù không mạnh, lại cũng sớm cảm nhận trung vực cường giả tới gần, là Dương Hàn cảnh giới. Chúng ta cũng tới giúp người. Dương Hàn sau lưng, Mã Thiên Hạ, Chiến liệt Dương, Nhược Lan công chúa đám người càng là đồng thời nhảy lên, phân biệt xuất hiện ở dương hàn bốn phía vì hắn giảm nhẹ áp lực. Được, các ngươi không muốn dùng lực, chỉ cần theo sát ta đi trước, sớm báo động trước lại. Dương hàn gật đầu, thân hình liên tục tức khắc hóa thành một đạo màu đen tinh quang, lướt vào trung vực cường giả trong. Hắn thân thể, thân hồn, thần nguyên lực, vừa xa cùng giai trung vực cường giả thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Lúc này hổ gặp bầy dê, vừa xông vào trung vực cường giả chiến đấu danh, lập tức giết được một đám trung vực cường giả người ngưỡng mã lợn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, như vậy chiến lược, cơ hội có thể địch nổi luyện hư cảnh ngũ trọng. Hắn đúng là ai, bác vực không có khả năng sinh ra mạnh như vậy người, coi như là trung vực, ta cũng chưa từng nghe nói, có ai có thể như vậy, coi như những tuần thiên các đó bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ không so với hắn cường thịnh trở lại. Dương Hàn xông vào trung vực cường giả chiến bày, bất quá 3 năm tức thời gian, liền có trăm tên trung vực cường giả bị Dương Hàn chém giết, khiến cho ở đây sở hữu trung vực cường giả, đều cảm thấy da đầu tê dại vô cùng lo sợ. Bất luận cái gì một gã trung vực cường giả ở dương hàn phía trước, đều tựa như là giấy một dạng căn bản đối dương hàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không phải sợ hắn, hắn coi như cường thịnh trở lại, thần nguyên lực cũng có khô kiệt thời điểm. Không sai, hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối là buộc phát ra chiến lực mạnh nhất, bất quá mười tức thời gian, tất nhiên lực kiệt. Chúng ta tận lực không muốn cùng hắn chính diện giao phòng, tiêu hao hắn chiến lực. Nhưng trung vực cường giả một phương, dù sao người đông thế mạnh. Trong lòng bọn họ có chút dựa vào, mặc dù không người là Dương Hàn đối thủ, nhưng vẫn đúng bảo lưu một phần chiến ý. Bọn họ thân hình đồng thời tản ra, quay chung quanh Dương Hàn cùng côn ngô kiếm sĩ, nhược lan công chúa đám người, bơi lội mà kích. Nhưng mà, sự thực lại không phải dựa theo bọn họ tưởng tượng ra phát triển, theo thời gian đưa đẩy, một hơi thở, ba tức, năm tức, mười tức, hai mươi tước. Chọn đi qua ba mươi tước thời gian, Dương Hàn chẳng những không có thần nguyên lực thiếu thôn dấu hiệu, ngược lại càng chiến càng hăng. Hắn như một đạo màu đen sắt thần, ở trung vực trong cường giả, thu gặt từng tên một tu sĩ cường đại sinh mệnh. Mặc dù chúng trung vực cường giả không hề gần người công kích, toàn bộ tận lực rời xa dương hàn, tùy thời mà phát động, nhưng 30 hô hấp bên trong, cũng có gần 200 tên trung vực cường giả, lại lần nữa bỏ mạng ở dương hàn trường kiếm trong tay phía dưới. Hắn đến vẫn có thể kiên trì bao lâu? Dương Hàn, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng trung vực chư môn triệt để đoạn tuyệt sao, cũng dám kích sát nhiều như vậy trung vực chư môn cường giả? Trung vực cường giả trong lòng kinh hãi, chẳng những kinh ngạc tại Dương Hàn cường đại chiến lực cùng lực bền bị, càng kinh thán cho hắn quả quyết giết. Đối mặt đến từ trung vực mạnh nhất tông môn cường giả, Dương gia vậy mà không có chút nào cố kỵ, thậm chí căn bản không từng suy nghĩ, một khi chém giết những thứ này trung vực cường giả, tất nhiên sẽ trọng tức trung vực chư đại tông môn, trở thành trung vực sở hữu tông môn đại địch. Bắc vực cùng trung vực trong lúc đó, vốn cũng không có hòa hoán đường sống, chẳng lẽ ta lúc này thu tay lại, trung vực chư môn lại có thể buông tha phân chia Bắc vực sao? Dương Hàn Thanh nhếch lạnh lùng, chữ chữ rõ ràng, truyền vào ở đây mỗi một vị cường giả trong đầu, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, tới nơi này nữa trước, ta đã chém giết trung vực cường giả không dưới 500 tên, tự sau ngày hôm nay, trường kiếm trong tay của ta cũng sẽ không chấm dứt, mãi đến sở hữu trung vực cường giả, toàn bộ tự Bắc vực biến mất. Huyền hoang Bắc vực, chỉ thuộc về Bắc vực chư tộc, vô luận là trung vực chư môn, vẫn là tuần thiên các đều không có quyền lực cùng tư cách, cũng chen tay vào Bắc vực chư tộc việc, có có dụng khí phạm Bắc vực người. Dương Hàn tất trạm. Dương Hàn trường kiếm trong tay, hát mang tăng vọt, lướt qua chân trời, lại đem năm tên trung vực cường giả chạm xuống. "Ngươi điên, ngươi điên, ngươi lần này đắc tội tuần thiên các cùng trung vực cường đại nhất rất nhiều môn phái, ngươi đã nhất định là trung vực địch. Lấy lực một người chống lại trung vực, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu đây là ngu xuẩn giường nào ý tưởng." "Chúng ta rút lui, tạm thời không muốn cùng hắn giao thủ, tuy là như vậy kéo dài nữa, chúng ta tất thắng, nhưng phải bỏ ra không nhỏ đại giới, trước hết để cho hắn đắc ý một trận." Ba lần thiên hàng tu nguyên sau, chúng ta bất kỳ người nào cũng có thể đơn giản chẳng hắn. Một phen rơi chém giết đến, chính là trung vực cường giả, cũng không có dũng khí tiếp tục cùng Dương Hàn dây dưa. Ở Bắc vực cảnh giới hạn chế xuống, không có người nào có khả năng về mặt cảnh giới áp chế Dương Hàn, mà ở trận mỗi một tên trung vực cường giả đều là trung vực cắt trong đại môn phái, địa vị cao thượng người, cảnh giới lại thêm đều ở đây luyện hư cảnh thất trọng trở lên, tự nhiên không nguyện ý tiếp tục lấy hoàn cảnh xấu, cùng Dương Hàn đánh nhau. Ngay sau đó còn lại hơn 2000 tên trung vực cường giả, cơ hồ toàn bộ nhảy lên, hướng về bốn phương tám hướng trốn đi thật xa. Ha ha ha, một đám đống cặn bã, để cho Mã ra chân, dạy các ngươi làm người như thế nào. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều thượng cổ cường giả đồng thời chạy tứ tán, Mã Thiên Hạ càng là hưng phấn gào thét, sẽ lao ra truy kích. Mã Thiên Hạ trở về, cũng không muốn đuổi theo. Dương Hàn nhìn thấy chung quanh trung vực cường giả tứ tán, cũng là thu hồi trường kiếm trong tay, hướng về chung quanh mấy người, thấp giọng quát nói: Mặc dù Dương Hàn ở tinh hồn nhãn chống đỡ dưới, vẫn có tiếp tục chiến đấu năng lực, nhưng hắn vẫn vẫn chưa truy đuổi chung quanh chạy trốn trung vực cường giả. Lần này hắn đi tới Vạn Tông đại hội, xem chính là muốn ngăn cản trung vực cường giả đối với Bắc vực phân chia, hiện tại xem cơ bản đã đạt thành. Còn như chạy trốn trung vực cường giả, đối với Dương Hàn mà nói, càng là có lợi mà vô hại. Hơn 2000 tên trung vực cường giả tụ tập cùng một chỗ, nếu thật là là không cố tính mệnh, lấy mạng ra đánh, chính là hắn cũng khó mà chống đỡ được. Trước 1060, bác vượt hoang địa, Mà may mắn, những thứ này cường giả phân thuộc môn phái khác nhau, giữa hai bên có đề phòng, ai cũng không muốn liều mình mạo hiểm, mới dành cho Dương Hàn thừa cơ lợi dụng. Bọn hắn bây giờ chạy trốn tứ phía, càng là sẽ chắn ra lẻ, đối với Dương Hàn đe dọa lại thêm sẽ hạ thấp rất nhiều. Ở lần thứ hai thiên hàng tu nguyên trước, hắn vẫn có rất nhiều thời gian, từng cái tìm kiếm, từng cái chém giết. Dương Hàn thật lấy dốc hết sức bước lùi trung vực chư môn cường giả. Quá kinh khủng. Hắn chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chẳng lẽ hắn thật có cùng tuần thiên cách chống đỡ được tiềm lực sao? Ma vân cổ thành bên trong quảng trường, mười vạn bắc vực cường giả, cơ hồ quên thở, trận mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời, Dương Hàn dốc hết sức chém giết, cùng với hơn hai ngàn tên thượng cổ cường giả tháo chạy đi, trong lòng kinh hãi, cơ hồ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ một lát sau trong lúc đó, nguyên bản cao cao tại thượng, không thể mạo phạm trung vực cường giả, liền toàn bộ bại lui. Vẹn vẹn lưu lại mình Phong Tôn giả cùng với mấy trăm tên trung vực cường giả hải cốt, tản mát trong vòng ngàn dặm bên trong. Trung vực chư cường, tuy là tạm thời bại lui, nhưng lần kế thiên hàng tu nguyên sau, tất nhiên còn sẽ có nhiều trung vực cường giả đến, chư vị nếu là không hy vọng Bắc vực thật bị trung vực chư tộc phân chia mất đi tông môn truyền thừa cùng tự do, còn muốn ở sắp tới bên trong, đem hết toàn lực tăng trưởng tu vi, dùng cái này đối kháng trung vực. Dương Hàn ánh mắt đảo qua ở đây 10 vạn Bắc vực cường giả, ánh mắt trong suốt lại có một loại không gì sánh kịp cường đại tự tin. Chỉ nghe hắn lang tiếng nói, sở dĩ Dương Ngộ vẫn hy vọng thượng cổ cường giả cùng Bắc vực chư tộc tạm thời không muốn là tranh đoạt Bắc vực lãnh địa, mà xích mích đối với nhau, bằng không kết quả là chúng ta Bắc vực nội đấu, chỉ biết đem Bắc vực chắp tay đưa người, mà đối với ta các loại lại không có bất kỳ chỗ tốt đáng nói. Thần Vũ Hoàng yên tâm, điểm này chúng ta đều có thể nhìn rõ, tuyệt sẽ không vô cớ trong hao tổn. Lần này Thần Vũ Hoàng ngăn cản trung vực cường giả phân chia Bắc vực Vì bọn ta tranh thủ thời gian, cái này ân tình chúng ta ghi nhớ, ngày sau bọn ta nếu có thể khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ báo ân này. Thượng cổ thời đại, tuần thiên các bức bách bọn ta tuyển chọn ngủ say, mà bất đắc dĩ cùng thân tộc, đồng môn tách rời, lần này chúng ta tuyệt sẽ không ẩn nhẫn, tuần thiên các không cho chúng ta bất luận cái gì tuyển chọn cùng đường sống, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chống lại đến. Nghe được Dương Hàn nói, bên trong sân 10 vạn bắc vực cường giả cũng là đều lên tiếng nói tạ, Dương Hàn bày ra thực lực cường đại Sớm đã thắng được ở đây sở hữu cường giả kính phục cùng tán thành, lại thêm tạo cường đại uy nghiêm cùng ấn nghĩa. Năm chục ngàn thượng cổ cường giả trong, liên tiếp có người tiến lên, cùng Dương Hàn nói lời cảm tạ nói chuyện, rồi sau đó mới xoay người rời khỏi, phản hồi mỗi cái tông môn tiềm tu, nỗ lực tăng cao tu vi. Mà năm chục ngàn Bắc vực đương đại cường giả, thì cùng Dương Hàn cùng với đại yến hoàng triều bắt chuyện, lẫn nhau ký kết hỗ trợ minh ước. Mãi đến 3 ngày qua đi, ma vân cổ thành bên trong 10 vạn Bắc vực cường giả, mới toàn bộ rời khỏi. Mà Dương Hàn cũng cùng Kinh Ngạo Phong cùng nhau dẫn dắt đại yến hoàng triều vương hầu, tướng lĩnh, phản hồi yến đô. ngầm tràn con. Sau 10 ngày trong lúc đó trong, yến vương Kinh Ngạo Phong tự đại yến hoàng triều các nơi tuyển chọn tới một vạn tinh nhuệ võ giả, cũng thể tụ yến đô, toàn bộ bị Dương Hàn thi triển chướng nhãn bí pháp, khiếp người đến tinh phủ không gian, một cái đơn độc mở ra ra bên trong sân quốc, giao cho tinh phủ thủ vệ giáo viên. Bộ phận này đại yến quân sĩ, tu vi đều ở đây chân nguyên cảnh trung kỳ trở lên, sẽ ở trong ngắn hạ Bị Dương Hàn bồi dưỡng làm Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cường đại, ở trải qua 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, đều muốn lớn lên thành thần thai cảnh ở trên cường giả, trở thành thủ hộ đại yến sức chiến đấu cao nhất. Mà Dương Hàn cũng ở đây ngày thứ 2, đem người khởi hành, cùng Nhược Lan công chúa, Ly Phong hùng hội hợp sau, hướng về Huyền Hoàng Bắc vực biên cảnh đi. Thiên hàng tu nguyên sau, Bắc vực trung quanh thái cổ khí tức liên tiếp lùi lại, tảng lớn hoang nguyên từ từ hồi phục, khôi phục là thích hợp Bắc vực chư tộc sống ở chi địa. Ma ẩn dấu cùng vùi lấp ở Hoang Nguyên xuống rất nhiều di tích thượng cổ, cũng sẽ đều hiện thế, tuy là trải qua 3 vạn năm thái cổ khí tức ăn mòn, tuyệt đại đa số ở lại bên trong chân bảo, pháp khí, đều đã tàn phá bất ham, nhưng vẫn sẽ có chút ít vật phẩm hoàn chỉnh tồn lưu. Đối với hiện nay Bắc vực chư tộc mà nói, tuyệt đối là khó được bảo vật, dù sao lấy Bắc vực hồi phục tốc độ, muốn ở Bắc vực cảnh nội tìm được thần thai, thậm chí luyện hư cấp bậc linh dược, bảo dược, tài liệu luyện khí, ít nhất còn cần trăm năm, thậm chí lâu hơn thời gian Nhưng đối mặt trung vực nhìn chằm chằm, bác vực chư tộc lại cũng không có thể có trăm năm thời gian chờ đợi. Mà Dương Hàn tuy là có phẩm cấp thăng lên làm địa giai tinh phủ không gian, trong có quý hiếm linh mạch, linh dược vô số, nhưng thần thai cảnh trở lên, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Theo rơi trướng hắn tinh phủ thủ vệ tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn đối cao giai pháp khí, đan dược nhu cầu, cũng thay đổi được càng khẩn cấp hơn cùng chặt cần. Trọng yếu hơn là, tự ma vân cổ thành sau. Sở hữu trung vực cường giả không dám ở bắc vực cảnh nội dừng lại, không còn cách nào mở rộng thế lực. Vì vậy lúc này, bọn họ cũng nên khi đều ẩn nấp ở bắc vực ngoại cảnh hoang địa chi địa, âm thầm chờ đợi lần thứ hai thiên hàng tu nguyên đến, đồng thời rất có thể, bọn họ cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở hoang địa trô sâu ẩn giấu các loại di tích thượng cổ. Đối với Dương Hàn mà nói, những thứ này trung vực cường giả, chẳng những là nhất định phải chém giết địch nhân, hơn nữa trên người bọn họ mang theo không gian pháp khí, cùng với trong chân bảo thậm chí là bọn họ thần hồn cùng anh linh đều là dương hàn cùng với giới chứa bộ tộc để lớn mạnh tài nguyên một trong trước chém giết mấy trăm trung vực cường giả đã làm cho dương hàn thu hoạch luyện hư cấp bậc pháp khí hơn một nghìn cái còn có nhiều quý trọng đang ăn dược ngọc giản luyện khí kỳ chân. mà mấy trăm quả hoàng cấp anh linh thốn vệ cũng cơ hồ khiến vạn vật khởi nguyên đỉnh sắp đến một cái cực hạn chỉ là làm dương hàn vô cùng kỳ quái cũng là hắn lúc này tiểu đỉnh thân đỉnh bên trong đã tụ tập gần năm mai hoàng cấp anh linh bổn nguyên nhưng tiểu đỉnh đối với chúng nó dường như cũng sẽ không hoàn toàn thu nhận. Vì vậy Dương Hàn đánh giá, tiểu đỉnh rất có thể đã tới một cái điểm tới hạn, chỉ là cần một cái đặc thù anh linh, cũng để cho tiểu đỉnh cuối cùng có thể luật xác. Đồng thời, mấy trăm trung vực cường giả thần hồn buồn nguyên, càng làm cho Dương Hàn dưới trướng chúng thủ vệ cảnh giới tăng mạnh. Trừ mã thiên hạ, địa viêm, cương vu cùng cương tộc, yêu thú, tiến giai thần thai đỉnh phong bên ngoài, hơn 60 tên thần thai cảnh sơ kỳ tổ giai chiến tướng, cũng ở đây thần hồn bổn nguyên để thăng xuống toàn bộ đến thần thai hậu kỳ. Đồng thời Dương Hàn dưới trướng, 1500 tên đại điểu cự tích kỵ sĩ, 1000 cấp trùng vệ cấp trùng vệ cùng với tọa kỵ, cũng toàn bộ tấn thăng chân anh cảnh, ở thần hồn bổn nguyên đệ thăng xuống, cũng toàn bộ đến chân anh cảnh tam trọng, thực lực lại lần nữa đề thăng. Thậm chí Dương Hàn trong lòng còn có một cái lớn mật ý niệm trong đầu, đó chính là đem các loại trung vực cường giả chuyển hóa thành vô cổ tử thị, thông qua nữa tinh nguyên lực, bày pháp trận, đưa bọn họ chuyển hóa thành chân chính cương tộc, từ đó cho mình sử dụng. Tiến đô khoảng cách bắc vượt phương bắc biên cảnh khoảng cách, khó có thể đánh giá, nhưng ở Dương Hàn cấp tốc bay vút xuống, cũng bất quá mấy ngày liền đã đến. Khi sáng sớm ngày thứ ba, hoang địa ánh sáng mặt trời mọc lên là lúc Dương Hàn thân hình liền xuất hiện ở hoang địa khu vực biên giới. Trước 1061, Hoang Nguyên hành trình. Lúc này bắc vượt Hoang Nguyên, thái cổ khí tức sớm đã tiêu tán gần nửa tháng, nguyên bản hoang vu cỏ hoang, lúc này đều khô vàng, nhưng ở những cỏ dại này trong lúc đó, lại có càng rồi rào vẻ xanh biếc tự trong chiều cao ra, gió nhẹ thổi tới, càng có thể ở đong đưa cỏ dại ở giữa, thấy linh tinh đóa hoa, theo gió phiêu lãng, tin tưởng tiếp qua mấy tháng thời gian, Dương Hàn phía trước vạn dãm hoa nguyên, liền sẽ triệt để bị sinh cơ tràn trề thảm thực vật bao trùm, tái hiện Bắc Vực Đại Địa Địa, địa Mạo đặc thù. Cứ nghe thời kỳ thượng cổ Bắc Vực chi địa diện tích, ước chừng là hiện tại gấp trăm lần trở lên, huyền hoàng vạn tộc dấu chân đều từng phân bố toàn bộ Bắc Vực, nhưng hiện nay Bắc Vực cảnh nội, tự thời kỳ thượng cổ thành công vượt qua ở nơi này thời đại hồi phục trung tộc cũng rất khổ sở trăm Dương Hàn nhìn trước mắt từ từ khôi phục sinh cơ Bắc Vực Hoang Nguyên trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đối với trung vực Tuần Thiên các thống hận cũng càng tăng cường một phần thân thức tán Dương Hàn thân hình ngẩng lên trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn dặm hắn di chuyển lập giữa không trung trong đầu cường đại thần thức lan, lan ra tức khắc bao phủ trong vòng ngàn dặm tri địa Thần thức rơi xuống lại thêm hướng về đại địa chỗ sâu lan ra Như vô số ẩn hình rêu một dạng lan ra to lớn phía dưới trăm dặm chỗ. Vô số nhỏ vụn, nhưng rõ ràng hình tượng, phản chiếu hồi dương hàn trong đầu, chỉ thấy nghìn dặm chi địa hoang nguyên phía dưới, thỉnh thoảng có thể gặp được bị cắt đất vùi lấp đổ nát thế lương, vỡ vụn thành trì, thôn trấn. Thời kỳ thượng cổ, những thứ này thành trì, trong thôn trấn, đều từng sinh hoạt vô số thượng cổ dân, nhưng ở Bắc vực chi biến sau, những thứ này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng A thành trấn, lại đều bị thái cổ khí tức thôn vệ. Gì? Đó là cái gì? Mà khi Dương Hàn thần thức đảo qua trong một chỗ phảng phất thành trì hài cốt lúc, hắn cảm nhận một trận, cũng là ở trong lúc lơ đảng bắt được một đạo cấp tốc lướt qua trói mắt, là trung vực cường giả. Dương Hàn thần thức tức khắc rút về, toàn bộ hướng về vừa mới tia sáng kia hoa thoáng qua chỗ, lan ra dò xét, rất nhanh liền có bắt được một vệ hào quang chỗ. Chỉ thấy tại đây chỗ ở vào địa trăm rằm sâu tàn trong thành, có một chỗ đi thông đại địa càng sâu chỗ vốn lượn thông đạo, mà thông đạo lối vào, đang có 10 đạo thân ảnh dừng chân trên người bọn họ khí tức Không giống Bắc Vực đương đại nhân tộc, mà tu vi cảnh giới lại toàn bộ đều ở thần thai cảnh đỉnh phong. Hiện nhiên là mười tên tự vạn tông đại hội bỏ chạy Trung Vực một trong cường giả. Những thứ này Trung Vực cường giả quay chung quanh uốn lượn thông đạo cồng vào. Đầu tiên là cẩn thận rõ xét, sau đó lẫn nhau âm thầm nói chuyện sau, lục tục đứng dậy, hướng về vào trong miệng cướp động đi, đi xuống xem một chút. Dương Hàn thấy thế cũng sẽ không do dự, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc tự giữa không trung nhảy xuống, nhập vào đến hoang nguyên trống đất. Dương Hàn hạ xuống trăm dặm, chung quanh dày đặc tầng đất đột nhiên biến mất, hắn chính là tiến vào một chỗ mênh mông địa bên trong không gian. Mấy chục cây thật lớn thạch trụ chống đỡ chỗ này địa không gian, nơi này không khí mỏng manh, u hắc một mảnh, nhưng cũng không thể đối Dương Hàn xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, một cái liền đem mười tên trung vực cường giả biến mất thông đạo cổng vào tìm được. Không chần chờ chút nào, Dương Hàn cước bộ bước đi, một cái lắc mình tiến nhập thông đạo, hướng về chỗ sâu thần tốc lao đi. Ba cái hô hấp sau, Dương Hàn trước người cuối lối đi, đột nhiên sáng lên điểm yếu đớt kia sáng. Dương Hàn thấy thế, tinh thần vì đó rung một cái, hai chân điểm xuống đất, dùng sức nhảy lên, tức khắc nhảy ra thông đạo, một chỗ bao la địa không gian, chính là hiện ra ở Dương Hàn trong tầm mắt. Nơi này cung điện vô số, còn có nhiều tiểu viện ở phân tán tại không gian các nơi, dĩ nhiên là một chỗ thời kỳ thượng cổ môn phái nhỏ chỗ. Người nào? Dương Hàn tiến nhập, cũng không có che đậy cùng ẩn nấp bản thân tu vi khí tức. Hắn mới vừa tiến vào địa chỗ sâu không gian, liền liền thì bị mười tên trung vực cường giả phát giác. Lúc này liền có người đột nhiên xoay người, hướng về Dương Hàn lớn tiếng quát hỏi: Vâng, là bác vực thần vũ hoàng. Nhưng mà sau một khắc, khi tên kia trung vực cường giả nhìn thấy Dương Hàn khuôn mặt lúc, một lòng đều có thể đập cổ họng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, không bị khống chế quát to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Cái gì, thần vũ hoàng? Hắn chín tên trung vực cường giả đây là cũng sẽ thân hình chuyển qua. Đang nghe tên kia trung vực cường giả kêu lớn sau, bọn họ ánh mắt cũng là bị kiềm hãm, thân hình đồng thời lùi lại trăm trượng. Hơn 10 ngày trước, vạn tông trong đại hội, Dương Hàn dốc hết sức chém giết mấy trăm trung vực cường giả một màn, bọn họ vẫn rõ mồn một trước mắt, không thể quên. Giết! Hai phe nhìn nhau, trung vực cường giả hơi ngây người qua đi, cũng là đồng thời hét lớn, bọn họ có thể được mỗi cái tông môn phái đi bắt vực, đương nhiên sẽ không là bất lực ngu xuẩn hạ người. Nữa biết mình cùng Dương Hàn tuyệt đối không có hòa hoán đường sống dưới tình huống, 10 tên trung vực cường giả quả đoán tuyển chọn dẫn đầu xuất thủ. Trong tay bọn họ trói mắt mọc lên, hơn 10 cái luyện hư cấp bậc pháp khí bị bọn họ kích động ra, tỏa ra khí thế cường đại cùng uy năng, hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng về Dương Hàn nhất tề đè xuống. Mà 10 tên trung vực cường giả thân hình, nhưng ở lúc này hướng về một hướng khác trốn đi thật xa. Bọn họ dĩ nhiên là bỏ đi bản thân bản mạng luyện hư pháp khí, chỉ vì mình có thể thoát đi Dương Hàn phạm vi tầm mắt. Bình yên rời đi. Nhưng Dương Hàn lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này, hắn mặt hướng hơn 10 cái luyện hư pháp khí, con ngón búng ra, màu đen côn ngô trường kiếm tức khắc bay ra, ở giữa không trung nhất chuyển liền đem hơn 10 cái luyện hư pháp khí toàn bộ ngăn trở. Tinh phủ thủ vệ, xuất kích. Dương Hàn lập tức một tiếng quát nhẹ, trước ngực tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, Mã Thiên Hạ, Cương Vũ, Địa Viêm cùng yêu thú, cùng với ứng phong, Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi cùng hơn 60 tên thần thai cảnh đỉnh phong bộ tộc cũng là đồng thời tự tinh phủ trung tâm ra. Bọn họ tu vi thẳng đến thần thai đỉnh phong, trong cảnh giới cùng 10 tên trung vực cường giả, cũng không quá nhiều khác biệt. Mặc dù 10 tên trung vực cường giả đều từng là luyện hư cảnh hậu kỳ đại tuấn giả, chiến lực mạnh hơn tinh phủ mọi người, nhưng cũng không thể đồng thời ngăn cản gần 70 tên thần thai đỉnh phong chân nhân hợp sức vây đánh. Cộng thêm lúc này tinh phủ thần thai đỉnh phong chân nhân đều được Dương Hàn bàn tặng nhiều cái luyện hư cảnh pháp khí, chiến lực càng tăng lên gấp bội. Gần 70 tên tinh phủ cường giả đồng thời xuất kích, công kích vánh liệt, rất nhanh liền đem 10 tên áp chế, từng cái chém giết. Nơi này là thượng cổ một tòa môn phái nhỏ sơn môn chỗ, các ngươi tra xét rõ ràng, xem có hay không lưu lại hoàn hảo thượng cổ trí bảo. Dương Hàn phía sau, vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy ra, giữa không trung quay tít một vòng, tức khắc đem 10 tên trung vực cường giả anh linh đều thôn phệ, cự xác nguyên luân bao phủ xuống, lại thêm đem vốn muốn, muốn trốn vào hư không 10 đạo thần hồn tiểu nhân toàn bộ hấp thu vào nguyên luân trong. Luyện hóa thành chính gốc thần hồn bổn nguyên, sau đó đưa tinh phủ trong không gian, để thăng chân anh cảnh tinh phủ thủ vệ tu vi cảnh giới. Tuyệt lệ. Nghe được Dương Hàn phân phó, hơn 60 tên thần thai cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là tức khắc lĩnh mệnh, bọn họ thân hình thoát một cái, cũng là hướng về chỗ này không gian các phương hướng bay vút đi, tìm kiếm dò xét. Chương 1062, lần thứ 2 thiên hàng tu nguyên. Chủ thượng, chỗ này bên trong không gian vật phẩm, cơ hồ đều bị thái cổ toàn bộ khí tức ăn mòn. Bất quá ở góc tây bắc một tòa bên trong cung điện nhỏ, chúng ta quả thực có thu hoạch, lấy được 3 cái luyện hư pháp khí, 10 cái chân anh cấp bậc pháp khí, cùng với ngọc giản một số. Địa không gian, cũng không tính lớn, 2 canh giờ thời gian, mọi người cũng là đều phản hồi, đem thu hoạch báo cùng Dương Hàn. Nơi này bị thái cổ khí tức bao phủ 3 vạn năm, có thể có những thu hoạch này, đã coi như là cực kỳ khó được. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía chung quanh hơn 60 tên thần thai cảnh đỉnh phong bộ tộc, đồng bọn. Trầm rãi nói, "Tự hiện ở lên, các ngươi phân thành ba tổ, đi tới Bắc vực hoang địa các nơi, tự động tìm kiếm di tích thượng cổ, cùng với ẩn dấu trung vực cường giả. Nếu có thể có khả năng chế phục, liền đem bọn họ áp giải cùng ta, nếu là không địch, cũng muốn trước tiên cho ta biết, tuyệt đối cẩn thận, không thể đơn giản mạo hiểm." Chủ thượng yên tâm. Nghe được Dương Hàn muốn cho bọn họ hành động đơn độc, Mã Thiên Hạ, Địa Viêm cùng hơn 60 tên thần thai cảnh đỉnh phong tinh phủ bộ tộc, trong lòng không khỏi đại hỉ. Bọn họ gần đoạn thời gian Tu Vi có thể cấp tốc đề thắng, đã sớm muốn tiến hành thực chiến, kiểm nghiệm cùng ma luyện bản thân chiến lược. 60 tên thần thai đỉnh phong cường giả, chắp tay linh mệnh, thân hình bắn lên, chia làm 3 cái tổ, bay cao lên hoàng tại chỗ mặt, hướng về bắc vực hoàng nguyên chỗ sâu lao đi. Mà Dương Hàn cũng ở đây bọn họ sau, rời khỏi chỗ này địa không gian, càng xuất địa mặt, cũng cùng nhau hướng về hoàng nguyên chỗ sâu xuất phát. Sau hơn 2 tháng trong thời gian, Dương Hàn giấu chân phân bố bắc vực biên cảnh phương bắc các ngọn ách, liên tiếp tìm kiếm di tích đồng thời truy tung kích sát thượng cổ cứng giả, cũng là thu hoạch phong phú. Hai tháng trong thời gian, hắn cộng tìm được cỡ di tích thượng cổ gần 200 cái, thu hoạch các loại hoàn hảo pháp khí, gần 10.000 cái, ngọc giản, tài liệu luyện khí cũng là không ít. Chính là những thứ kia bị thái cổ khí tức tập kích, mà linh tính mất hết pháp khí, tài liệu, cũng bị hắn đưa tinh phủ trong, dùng làm mở rộng tinh phủ diện tích tài liệu. Còn như trung vực cường giả, cũng có gần 500 người, bị Dương Hàn tìm kiếm chém giết, 500 thần thai đỉnh phong cường giả thần hồn bổn nguyên, càng làm cho dưới trướng hắn, 1000 cấp trừng vệ, 1500 đại địa cự tích kỵ sĩ cùng với tọa kỵ, tu vi tăng mạnh, toàn bộ đến chân anh cảnh lục trọng chi cảnh. Đến đây, dương hàn dưới trướng, cũng có có 2500 tên chân anh cảnh lục trọng cường giả, cùng với 2500 con chân anh lục trọng cường đại yêu tộc. Mà vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, nửa thôn phệ 500 mai cao giai anh linh sau, nhưng không phát sinh nữa bất kỳ biến hóa nào, chỉ có 1000 mai anh linh bổn nguyên tiện lặng lưu chi ở tiểu đỉnh thân đỉnh trong. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Dương Hàn lại càng không đoạn thử nghiệm dùng vô cổ thuật, luyện hóa bị chém giết trung vực cường giả. Tuy là vô cổ thuật, đối với cái này chút tu vi thẳng đến thần thai đỉnh phong trung vực cường giả, có khả năng có hiệu lực, nhưng tỷ lệ thành công nhưng cũng không tính cao. 500 trung vực cường giả cũng vẹn vẹn thành công chuyển hóa ra hơn 50 đầu cường đại tử thị. Bất quá khi Dương Hàn muốn đưa bọn họ lại lần nữa chuyển hóa, đề cao là cường tộc La Lục lại phát hiện lấy bản thân hiện nay cảnh giới, căn bản là không có cách thực hiện. Cũng là bởi vì nay chút tử thị, trước người đều là luyện hư cảnh hậu kỳ trung vực cường giả, cảnh giới còn hơn Dương Hàn cơ hồ cao hơn một cảnh giới lớn. Dương Hàn trong lòng tuy là hơi có chút tiếc nuối, bất quá cũng tỉnh chưa phát giác ra được đáng tiếc. Chỉ cần một ngày kia, bản thân cảnh giới đến luyện hư cảnh đỉnh phong, lại đi chuyển hóa những thứ này tử thị, cũng không tính là trộm. Mà hơn 50 đầu cường đại tử thị, cũng để cho Dương Hàn thực lực tăng cường thật nhiều để cho hắn đối tìm kiếm trung vực cường giả hứng thú, cũng càng thêm nồng nặc vài phần, chỉ là tại đây sau mấy ngày trong thời gian, phảng phất là cảm ứng được Dương Hàn tới gần, Bắc vực hoang địa Bắc Bộ trung vực cường giả dường như toàn bộ mai danh ẩn tích. Mà khi Dương Hàn muốn đi tới Bắc vực hắn hướng, tiếp tục tìm kiếm trung vực cường giả cùng với di tích thượng cổ trong lúc, Bắc vực trên bầu trời kịch liệt tiếng sấm tái khởi. Toàn bộ Bắc vực chân trời, vào thời khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa, vân không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng lên cao, đồng thời đến còn có bảng bạc mà kinh khủng thiên địa nguyên khí dung vào đến bắc vực thiên địa lần thứ hai thiên hàng tu nguyên mở dương hàn nhìn lên vân không càng là cực kỳ rõ ràng nhận thấy được áp chế ở thân thể mình trên cảnh giới áp chế vào thời khắc này đột nhiên biến mất tinh phủ thủ vệ nên tiếp tu nguyên dương hàn trong lòng hơi động vội vã thôi động tinh phủ tiểu châu quang hoa sáng chói mọc lên gần hai chục triệu tinh phủ thủ vệ võ giả đồng thời tự tinh phủ nhảy ra trên bầu trời cũng ở đây lúc này lại thêm rũ xuống từng luồng khí cơ, cùng sở hữu tinh phủ thủ vệ Tương Liên. Ao ao ao. Sở hữu tinh phủ thủ vệ cùng với Dương Hàn ở bên trong, đều trong nháy mắt cảm thấy mình thần hồn phát ra hơi rung động, thoáng qua đúng trong lúc đó, bọn họ thần hồn cùng cảm nhận, phảng phất dọc theo tu nguyên khí cơ, tiến nhập một Khắc trọng trong không gian. Chỗ ấy thiên địa bản nguyên nồng nặc tột cùng, tràn ngập toàn bộ không gian, lại thêm có dựựng dục ra vô tận linh vận khí tức, thậm chí từng đoạn giải giác đại đạo quy tắc cùng thiên địa cảm ngộ. Vù vù. Nhận thấy được tu giả thần hồn khí tức, trong không gian thần bí, vô số thiên địa bản nguyên, đồng thời vận chuyển, tự nối liền tu giả khí cơ mà xuống, không nhập đạo Dương Hàn cùng với một đám tinh phủ thủ vệ thân thể trong. Dương Hàn cùng người khác tinh phủ thủ bọn họ thần hồn, như là bị chia làm hai nửa, cảm nhận cùng thân thể, thần hồn hoàn toàn cách ly, chỉ có bị động nhận thân thể, thần hồn, ở bổn nguyên dung hợp xuống, liên tiếp trở nên mạnh mẽ. Loại biến hóa này, cực kỳ rất mạnh. Dương Hàn mặc dù không cách nào cảm nhận bản thân thân thể biến hóa, nhưng cũng có thể tự mắt thường dò xét trong, dự đoán đến bản thể tu vi cấp tốc dâng lên, cơ hồ mỗi một tức thời gian, thực lực đều sẽ có chất phi thăng. Bất quá lần thứ hai thiên hàng tu nguyên, chỗ thời gian kéo dài vẫn như cũ chỉ có chi tức. Khi lần thứ 9 hô hấp kết thúc, Dương Hàn cùng chung quanh tinh phủ thủ vệ, tức khắc cảm thấy mình đối với thần hồn cùng thân thể cảm nhận, khống chế, lần nữa khôi phục bình thường. Luyện hư cảnh, đây chính là luyện hư cảnh cảm nhận khôi phục, Dương Hàn tức khắc nhận thấy được bản thân thân thể rõ rệt biến hóa, hắn thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cơ hồ thập bội cùng quá khứ trong cơ thể thần nguyên lực bành bái, trong lúc dở tay nhấc chân càng có thể cảm ứng hư không, phảng phất phất tay lại trung quanh trồng trăm dặm hư không, toàn bộ không chế. hắn cảnh giới, tại lần này Thiên Hàng Tu Nguyên Trong rốt cục tự bán tôn chi cảnh, lại lần nữa tấn thăng trở thành chân chính luyện hư cảnh tôn giả, một thân tu vi cũng để thăng tới luyện hư cảnh nhị trọng trung kỳ. ong ong ong Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bác vực thiên địa đại đạo hạn chế, lại lần nữa đến, Dương Hàn tức khắc cảm thấy mình cảnh giới cùng thân thể nhanh chóng hạ xuống, cũng là lại lần nữa trở lại đến thần thai cảnh tầng thứ tốt cùng. Mà nguyên bản bán tôn chi cảnh có cường đại chiến lực, cũng ở đây lúc này hạ thấp. Dương Hàn tấn thăng luyện hư cảnh, cũng là vì vậy mất đi bác vực đại đạo quy tắc hạn chế xuống bán tôn thần thông. Đúng là, thế gian này cũng không có lượng toàn chi pháp. chương 1063, trung vực cường giả lại đến. Dương Hàn đối với biến hóa này sớm có dự liệu, tuy là hắn có thể tạm thời trốn tinh phủ, tránh được lần này Thiên Hàng Tu Nguyên dùng cái này bảo lưu mình ở lần thứ ba Thiên Hàng Tu Nguyên trước, có tuyệt đối cảnh giới ưu thế, nhưng hắn cũng không có tuyển chọn làm như thế. Dù sao đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, là tạm thời có một không hai bất vượt, mà buông tha truy cầu võ đạo ngọn núi cao nhất, thật là không khôn ngoan. Không hổ là Thiên Hàng Tu Nguyên, ta cảnh giới lại lần nữa phi thăng, tấn thăng đến tiếp theo trọng cảnh giới. Một lần Thiên Hàng Tu Nguyên đủ để mấy năm khổ tu, dương hàn trung quanh, hai chục triệu tinh phủ thủ vệ càng là phát ra trận trận mừng rỡ hét lớn tiếng. Một ngàn vạn tên phi hỗ vệ thiếu niên võ giả, tu vi toàn bộ tiến giai ngưng khí cảnh trung kỳ. Trải qua ba tháng khổ tu, tu vi sớm đã tiến giai chân nguyên cảnh sơ kỳ. bọn họ lấy được dương hàn đại lực bổ dưỡng, tiềm lực được tăng lên rất cao, mỗi người đều ngưng tụ tướng cấp anh linh. Vì vậy ở thiên hàng tu nguyên trong, lấy được đề thăng cực kỳ rõ ràng, toàn bộ đều tấn thăng đến chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới từ đó có thể chuyển hóa thành dũng sĩ vệ, mà nguyên bản hơn 6 triệu chân nguyên cảnh hậu kỳ dũng sĩ vệ, lại thêm ở thiên hàng tu nguyên trong, tấn thăng làm thần tuyển cảnh sơ kỳ, trở thành chính thức thủ vệ, binh giai tinh phủ thủ vệ, tinh phủ trong bộ tộc, nguyên bản ba năm chục ngàn binh giai tinh phủ thủ vệ, ở thiên hàng tu nguyên trước, liền sớm đã đến kim đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, ở thiên hàng tu nguyên sau, cũng là để thăng tới trung kỳ cảnh giới, không ít người càng là đến kim đan cảnh hậu kỳ cảnh giới. Toàn bộ thăng lên làm tướng cấp tinh phủ thủ vệ. Nguyên bản là là Kim Đan cảnh hậu kỳ 250.000 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ, càng là toàn bộ đến chân anh cảnh sơ kỳ, chiến lược lại lần nữa tăng vọt. 1.000 lực trùng vệ lực trùng vệ cùng 1.500 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, tu vi thì thăng lên làm chân anh cảnh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí có các đường cự tích kỵ sĩ đến chân anh cảnh đỉnh phong. Chính là 5.000 tên cấp trùng phó vệ, cũng đã đem tu vi để thăng tới chân anh cảnh trung kỳ cảnh giới. Mà Dương Hàn dưới trướng Hơn 60 tên thần thai đỉnh phong cường giả cũng thành công tiến giai luyện hư cảnh, cùng Dương Hàn một dạng, trở thành luyện hư cảnh cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Đến đây, Dương Hàn dưới trướng đã có luyện hư cảnh tôn giả gần 70 người, thần thai cảnh đỉnh phong tử thị hơn 50 người, chân anh cảnh hậu kỳ cường giả 5000 người, chân anh trung kỳ cường giả 5000 người, chân anh cảnh sơ kỳ cường giả 250 ngàn, kim đan trung kỳ tu sĩ 350 ngàn người. Cùng với 600 vạn thần tuền sơ kỳ đại tu một ngàn vạn tên chân nguyên cảnh trùng kỳ thiếu niên dũng sĩ vệ lấy Dương Hàn hiện nay dưới trướng bộ tộc lực lượng cơ hồ đã có thể cùng Trung Vực bất luận cái gì đại tông cùng so sánh gần như chỉ ở luyện hư cảnh ở trên cường giả phía trên không đủ khả năng a nhưng phải biết rằng hiện nay mới bất quá lần thứ hai thiên hàng tu nguyên mà thôi tin tưởng lấy được lần thứ sáu thiên hàng tu nguyên Bắc Vực cùng Trung Vực nối liền ngày Dương Hàn dưới trướng bộ tộc còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng kinh khủng mà ngay chín tức trước Lần thứ hai thiên hàng tu nguyên mở trong lúc huyền hoàng bắc vực biên cảnh hoang nguyên càng sâu chỗ vẫn bị thái cổ khí tức bao phủ chi địa hơn một ngàn tên trung vực cường giả tránh ngục quang tha thiết nhìn phía trước người bọn họ một tòa cổ xưa thần bí cửa đá thật to trong mắt lộ ra chờ đợi cùng vẻ vội vàng vù vù đọc truyện cùng http gõ chuẩn con đột nhiên nguyên bản không có chút rung động nào không khí trầm lặng cửa đá thật to bên trong quang hoa sáng chói đột nhiên mọc lên nồng nặc thần nguyên lực hiện ra chiếu đến hư không, tạo thành một đạo thật lớn quang môn. Quang môn ba động trong lúc đó, còn có không gian pháp tắc mơ hồ hiện lên, hơn 5 ngàn nói khí tức mạnh mẽ thân ảnh, cũng ở đây lúc này, tự quang môn bên trong bước ra một bước, xuất hiện ở bắc vực chi địa. Cùng lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên lúc cảnh tượng cùng loại, tự quang môn bên trong đi ra trung vực cường giả, khí tức không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ tuyệt cùng, tu vi toàn bộ đều ở luyện hư cảnh trung kỳ trở lên, đại năng sĩ cũng là vì số không ít. Tuy là mới vừa tiến vào Bắc Vực Chi Địa, Thiên Địa quy tắc hiện ra, Đại Đạo đánh xuống áp chế, để cho bọn họ cảnh giới tu vi trong nháy mắt đệ thấp tới thần thai cảnh đỉnh phong, nhưng mỗi người trong ánh mắt, toát ra cao ngạo cùng tôn quý, cùng với đối với Bắc Vực xem thường, tuy nhiên cũng không từng có một chút yếu bớt. Bọn họ đầu cao dương, có một loại cao cao tại thượng trí cao người khí chất, phảng phất một đám đến phảng trần tiên dáng trần. Bọn ta bái kiến tuần thiên các trưởng lão, tôn sứ. Nhìn thấy tiến nhập Bắc Vực Chi Địa một đám trung vực cường giả chờ ở cánh cửa cực lớn bên ngoài hơn một ngàn tên trung vực cường giả liền vội vàng tiến lên không bình hành lễ ừ khoảng cách lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên đã qua ba tháng nói vậy các ngươi đã hoàn toàn trưởng khống bắc vực chi cảnh khổ cực năm nghìn mới vừa tiến vào bắc vực trung vực cường giả hàng trước nhất đứng thẳng 99 tên mặc tử sắc cổ bảo cường đại thân ảnh trong 90 người ngực toàn khắc cổ toàn cùng minh phong tôn giả giống nhau là ngân sắc văn lạc đúng là tuần thiên các sử giả mà đổi thành bên ngoài chín người Từ sắc cổ bào phía trên toàn khắc cổ toàn, là vị kim sắc, chính là tuần thiên các nội địa vị nhất cao thượng trưởng lão, trong đứng ở trung ương nhất một gã tuần thiên các trưởng lão, khí độ rõ ràng hơi thắng hắn tám gã trưởng lão. Hắn khẽ vuốt ngạc xuống râu dài, trong mắt thần quang trong trẻo, nói: "Ta tuần thiên các chuyến này bắt vực, thứ nhất là vì giúp đỡ Bắc vực lại lần nữa phát hiện, kết thúc trung nguyên thủy mà ngu kém các đại thế lực thống trị, thứ hai, cũng là vì ta tuần thiên các bảy ra ba vạn năm kinh thiên lưu tính." Sở dĩ trưởng không Bắc vực chư thế lực Đối với phòng ngửa bọn họ ở trải qua thiên hàng tu nguyên, thực lực tăng cường sau, ảnh hưởng đến ta tuần thiên cắt rất nhiều bài bố, vô cùng trọng yếu. Tuần thiên cắt trưởng lão chậm rãi nói, khởi bẩm trưởng lão, chúng ta, chúng ta. Ở đây đợi chờ tuần thiên cắt trưởng lão, tôn giả đến hơn một ngàn tên trung vực cường giả nghe vậy, khí sắc cũng là biến được càng thêm khó xử. Minh phong tôn giả ở tại bọn hắn trước mắt, bị dương hàn chém giết, ba nghìn tên tiến nhập trung vực cường giả, càng là tổn thất gần một nửa. Thậm chí bọn họ đều bị Dương Hàn truy sát chạy trốn tứ phía, không dám hiện thân. Như vậy tình trạng, bọn họ không có can đảm, cũng không có thể diện, có khả năng sự thật giản thuận. Hả? Các ngươi không muốn nói cùng, đến hiện tại các ngươi vẫn chưa thể toàn bộ trưởng khống bắt vực nhất cảnh. Tên kia dâu dài Tuần Thiên các trưởng lao ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy hơn một ngàn tên trung vực cường giả, khí sắc trợt liếc trợ hồng, muốn nói lại thôi bộ dáng, chân mày không khỏi nhăn lại, chẳng lẽ giữa các ngươi, lên cái gì lợi ích phân tranh hay sao? to như vậy một cái bắc vực cùng với sau này đem liên tiếp theo thái cổ trong hơi thở phục hồi như cũ đất này chẳng lẽ còn không đủ các ngươi thập đại siêu nhiên tông môn hai trăm đại tông phân phối sao dâu giải tuần thiên các trưởng lão gầm lên khởi bẩm khởi bẩm trưởng lão giữa chúng ta cũng chưa từng xuất hiện phân tranh mà là bắc vực cảnh nội sinh ra một gã thực lực mạnh mẽ lớn tiểu niên một gã trung vực cường giả do dự hồi lâu mới gian nan mở miệng nói hắn xuất hiện ảnh hưởng đến chúng ta chiếm giữ bắc vực hành động Bác vực cảnh nội sinh ra một gã thực lực mạnh lớn tiểu niên. Dâu giải trưởng lão nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, càng là rất là không giải thích được. Hiện nay Bắc vực thiên địa còn chưa hoàn toàn hồi phục, mặc dù có thiên tài sinh ra, lại có thể có rất mạnh. Trưng 1064, Giao Phong. Hồi bẩm trưởng lão, thiếu niên này lúc Bắc vực tứ đại Hoàng Triều, đại yến Hoàng Triều thần Vũ Hoàng, Minh Phong tôn giả chính là bị hắn một chiều kích sát. Thiên địa trung vực cường giả có chút sợ hay nói. Cái gì? Minh Phong nát xuống. Nghe thế tên trung vực cường giả nói, ở đây 99 tên tuần thiên các cường giả, đều là sức sở, hiển nhiên đối với tin tức này, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dâu giải trưởng lão ánh mắt lập lòe, hơi suy nghĩ sau, hỏi, minh phong tôn giả chính là tuần thiên các tôn giả trong, kết xuất nhất 10 người người, người rõ ràng nhất định hắn bị Bắc vực thần vũ hoàng trạm một chiêu giết. Bầm trưởng lão lúc đầu không riêng gì ta, cơ hồ có chút trung vực chư môn cường giả đều từng chính mắt thấy được, đại yến thần vũ hoàng chính là ít có bán tôn cảnh Cường c Có thể điều động một bộ phận không gian chi lực, chỉ một chiêu, liền đem Minh Phong Tôn giả cầm cố." Trung vực cường giả trả lời. "Bán Tôn cảnh." Dâu Giả trưởng lão nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nặng nề, chỉ nghe hắn nói, nếu là này Thần Vũ Hoàng là Bán Tôn cảnh cường giả, có khả năng chém giết Minh Phong Tôn giả, thật cũng không tính kỳ quái, bất quá lây Bắc vực lớn như vậy nói áp chế, hắn lại vẫn có khả năng tấn thăng đến Bán Tôn chi cảnh, cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên người hắn nhất định có mang trang bảo hoặc là số mệnh kinh người, đạt được nhiều khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Dâu dài tuần thiên các trưởng lao nói, các ngươi có biết người này hiện nay đang ở nơi nào? Biết, hắn hiện tại chắc ngay bắc vực ngoại cảnh, phương bắc hoang địa trồng. Trung vực cường giả nghe vậy, vội vã thấp giọng nói, trong lòng hắn do dự mãi, cũng không dám đem nhóm người mình, bị dương hàn truy sát bỏ chạy đến đây sự tình, sự thật bẩm báo. Ừ, ta biết. Dâu dài tuần thiên các trưởng lao gật gật đầu nói, Hiện tại các ngươi cùng mới tiến vào Bắc vực 5000 trung vực cường giả hội hợp, sau đó lại lần nữa triển khai đối Bắc vực chiếm giữ lại, còn như cái kia Dương Hàn giao cho hắn làm ta chính là. Vâng, trưởng lão. Hơn 1000 tên trung vực cường giả nghe vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, tuy là Dương Hàn dành cho bọn họ ấn tượng, cường đại tuyệt cùng, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đến từ trung vực cường đại nhất mà siêu nhiên đỉnh cấp thế lực, tuần thiên các trưởng lão chiến lược, nhất định sẽ cao hơn Dương Hàn. Chỉ là, trưởng lão còn cần cẩn thận một chút. Cái kia dương hàn thủ đoạn không nhỏ. Một gã trung vực cường giả nêu ý kiến nói, không sao cả. Lần thứ hai thiên hàng tu nguyên trước, hắn có lẽ còn có trong cảnh giới ưu thế, nhưng lúc này tu nguyên thiên hàng căn bản không thụ tu giả ý chí tả hữu. Nói vậy lúc này hắn đã tiến giai luyện hư cảnh. Ở đại đạo dưới áp chế, bán tôn cảnh cảnh giới ưu thế sớm đã biến mất. Dâu dài tuần thiên các trưởng lão cười lạnh nói, hắn có dũng khí kích sát ta tuần thiên các tôn giả, đã nghiệp chứa nặng nề, ta sẽ tự mình đem hắn giải quyết. Lấy lộ vẻ tuần thiên các chi uy. Còn như các ngươi, hiện tại liền đi tới bắc vực các nơi, chiếm giữ phân chia bắc vực, đem sở hữu bắc vực tu giả khống chế, không thể để cho bất kỳ người nào tới gần bắc vực ngoại cảnh hoang địa. Dâu dài trưởng lão mệnh lệnh, Cần tuân trưởng lão ý chỉ. Ở đây 6.000 dư danh trung vực cường giả nghe vậy, đồng thời không người bái phục, mà sau đó thân hình nhảy lên, hướng về bắc vực các phương hướng đi. Chư vị trưởng lão, các ngươi đi trước đi tới 8 nơi bí cảnh, thuế đổi thân thể. Ta đi giải quyết cái kia bắc vực thần vũ hoàng sau, liền sẽ đi tới đệ cứu chô bí cảnh, đổi lấy đạo thể, nữa kiểm chứng thánh vị. Dâu giải trưởng lão xoay người nhìn về phía hắn tám gã tuần thiên các trưởng lão nói. Đại thiện! Tám gã tuần thiên các trưởng lão gật đầu, sau đó mỗi người bọn họ dẫn dắt 10 tên tuần thiên các sử giả, thân hình thoát một cái, tại chô biến mất. Đi thôi, chúng ta đi gặp lại cái này thần vũ hoàng, nếu là ta đánh giá không sai, người này thân thể tiềm lực, nhất định không kém tuyệt đối là một gã cao giai thể chất người bằng không không có khả năng ở bắc vực phương thiên địa này nhanh như vậy tiến giai luyện hư chính là hiện nay trung vực bên trong cũng chưa từng sinh ra cao cường như vậy kiện dâu giải trưởng lão trong mắt tinh mang lập lòe thầm nghĩ trong lòng nếu là hắn tư chất mạnh hơn bí cảnh tân thân ta ngược lại là có thể đem hắn đoạt xá, như vậy cùng hắn tuần thiên các trưởng lão so sánh ta lại có thể đi trước một bước từ đó trong tương lai nắm giữ lớn hơn nữa toàn lực nói không được có thể tấn thăng chấp pháp trưởng lão chi vị Dâu giải trưởng lão trong lòng nhất niệm đến đây, không khỏi cảm thấy rất cấp bách, ống tay háo của hắn vung lên, cuốn lên mười tên tuần thiên các tuân giả, thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất tại trong hư không. Lần thứ hai thiên hàng tu nguyên kết thúc, các ngươi về trước tinh phủ trong không gian củng cố tu vi, thần tốc nắm giữ cảnh giới mới, theo lần thứ sáu thiên hàng tu nguyên đến, chúng ta cùng chung vực toàn diện tiếp xúc thời cơ, cũng đã tiến thêm. Lúc này, bác vực ngoại cảnh, chín tức thời gian trôi qua, thiên hàng tu nguyên biến mất, Dương Hàn mặt hướng bên cạnh hai chục triệu bộ tộc, trầm giọng quát khẽ: "Các ngươi cần phải khiêm cẩn, không muốn tự mãn, chúng ta bắt vừa người, cùng chung vực so sánh với điểm bất động, chỉ có càng thêm nỗ lực, một ngày kia mới có thể có cùng chung vực cường giả chính diện chống lại thực lực. Cần tuân chủ thượng giáo huấn, bọn ta chắc chắn không ngừng vươn lên." Hai chục triệu tinh phủ thủ vệ nghe vậy, thần sắc trang nghiêm, cung kính lĩnh mệnh. Bọn họ thân hình đồng thời bắn lên, ở Dương Hàn ý niệm chuyển động ở giữa, đồng thời trở lại đến tinh phủ trong không gian. Chủ thượng, lần thứ hai thiên hàng tu nguyên kết thúc, nói vậy trung vực lại có phái cường giả tiến nhập trung vực, chúng ta là hay không muốn đi chặn giết bọn họ. Dương Hàn bên cạnh, mã thiên hạ cùng gần 70 tên tấn thăng luyện hư cảnh bộ tộc, cùng với hơn 50 đầu thần thai đỉnh phong tử thị, cũng không có tiến vào tình phụ trong. Bọn họ tu vi cảnh giới, đã đến hiện nay huyền hoàng bắc vực cảnh giới áp chế đỉnh điểm, đối với tu hành mà nói, thực chiến ma luyện ngược lại càng trọng yếu hơn. Ừ, trung vực cường giả liên tiếp tiến nhập bắc vực. Đối bác vực các đại thế lực áp lực cũng sẽ biến được lớn hơn nữa, chúng ta nhất định phải trong vòng thời gian ngắn, mau chóng đem các loại trung vực cường giả chém giết, lấy giảm nhẹ bọn họ đối với bác vực phát triển ngăn cản. Dương Hàn gật đầu, hắn vừa định phân phó mọi người bước tiếp theo dự định, nhưng vừa mới mở miệng, chân mày cũng là đột nhiên nhăn lại, như là nhận thấy được cái gì, thân hình hắn nhất chuyển, xoay người nhìn về phía trước người ngoài chăm dặm một chỗ chỗ hư không. Đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể sớm chăm dặm, liền phát hiện lao hủ tung tích, khí tức Dương hàn ánh mắt rơi vào trăm dặm hư không bên ngoài, tức khắc dẫn được chỗ hư không hơi ba động, theo một đạo giả nua mà cao ngạo thanh âm vang lên, chỗ hư không mười một nói mặc tử sắc tuần tra cổ bảo thân ảnh, chính là tự trong vừa xài bước ra. Trong đứng ở hàng trước nhất là một gã tuổi trừng lục tuần lão giả, hắn sắc mặt huy nghiêm, dâu dài xoa ngực, nơi ngực, hai đạo kim sắc tuần tra cổ toàn văn lạc dị thường thấy được. Người này tuy là bề ngoài cùng nhân tộc rất giống nhau, nhưng bất đồng duy nhất, cũng là trên đầu hắn, mọc ba độc giác tỏa ra trong suốt chi quang. Mà sau lưng hắn thì đứng thẳng mười tên đồng dạng mặc tử sắc cổ bảo thần bí thân ảnh, bọn họ trên ngực toàn khắc tuần tra văn lạc, hiện ra ngân sắc, tướng mạo, vóc người cũng là mỗi người không giống nhau, lại rõ ràng không phải là nhân tộc. Chương 1065: xung đột. Người chính là Bắc vực thần vũ hoàng Dương Hàn. Độc giác dâu dài tuần thiên các trưởng lão, ánh mắt ấm lệ, ánh mắt rơi vào Dương Hàn trên thân trên dưới quan sát, trong mắt vẻ kinh dị, cũng là càng rõ ràng. Ngay cả là hắn Vậy mà cũng không cách nào một cái nhìn ra Dương Hàn Tu Vi sâu cạn, hơn nữa theo hắn tỉ mỉ quan sát Dương Hàn, trong lòng kinh ngạc, cũng là càng rõ ràng. Mặc dù hắn không còn cách nào nhìn ra Dương Hàn Tu Vi chân chính, cùng với thân thể đặc thù, nhưng Dương Hàn trên thân tản ra khí tức, lại làm cho dâu dài tuần thiên cấp có khả năng đoán nhất định. Người này tuyệt không phải thượng cổ cường giả truyền thế, mà là một gã đương đại bắc vực nhân tộc, hơn nữa cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt quá 30. Lấy bất quá trừng 20 niên kỷ, liền đến luyện hư cảnh. Hơn nữa còn là đại đạo chế ngự Bắc vực, nếu là người này phát triển ở trung vực, lại không là sẽ có càng cao thành tựu, thậm chí có thể trở thành đại năng hạng người. Mà đứng sau lưng Dương Hàn 120 dư đạo thân ảnh, lại thêm toàn bộ là thần thai đỉnh phong cường giả, trong hơn phân nửa thân ảnh trên thân tỏa ra khí tức, càng là mơ hồ có luyện hư cảnh thần vận. Điều này làm cho Tuần Thiên các trưởng lão cảm thấy càng thêm nghi hoặc không giải thích được, lúc nào Bắc vực chi địa lại có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường đại hạng người. Ngươi là Tuần Thiên các trưởng lão Dâu dài tuần thiên các trưởng lão đang quan sát Dương Hàn, Dương Hàn cũng đồng dạng ở nhìn kỹ vị này đến từ tuần thiên các cường đại nhân vật. Hắn hai mắt híp lại, tuy là đồng dạng không còn cách nào thăm dò tên này tuần thiên các trưởng lão sâu cạn, nhưng Dương Hàn lại có thể nhìn ra, tên này trưởng lão chân thực cảnh giới, tuyệt không chỉ là đại năng một. 2. Trọng cảnh giới Hơn nữa người này dưới da thịt, mơ hồ có kim văn hiện lên, liên tiếp lưu truyền, nếu không có tu luyện qua cái gì kỳ ảo luyện thể thuật chính là một gã có thể chất đặc thù nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí Dương Hàn thần thai bên trong vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, ở nhận thấy được Dâu Giải trưởng lão sau khi xuất hiện, cũng là mơ hồ chấn động, hướng Dương Hàn phát ra từng đạo cấp bách thôn phệ ý niệm. "Vô Liêm Sỉ, Tôn lão hỏi lại ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao?" Nhìn thấy Dương Hàn vẫn chưa trả lời Dâu Giải trưởng lão chất vấn, một gã ngực có theo ngân sắc cổ toàn tuần thiên các sứ giả, không khỏi giận dữ, tiến lên một bước, hướng về Dương Hàn lớn tiếng răn dạy. "Xích lông đen trứng, nơi này khi nào có người nói chuyện phần. Dương Hàn sau lưng, Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn nguy vang, hắn bỏ rơi bản thân nồng đậm đỏ thâm tóc dài, trong con mắt mang theo xem thường cùng vẻ khinh bỉ, lạnh lùng trừng mắt về phía tên kia nói Tuần Thiên Cát giả, tự tìm cái chết. Tên này Tuần Thiên Cát giả, giống nhau nhân tộc, nhưng toàn thân rậm rạp tóc dài màu đen, thân hình cũng là hơi có vẻ cường tráng. Lúc này nghe được Mã Thiên Hạ trầm trọng, không khỏi được giận tím mặt, hắn bước ra một bước, thân hình thoát một cái tức khắc tại chỗ biến mất. trong nháy mắt kế tiếp, mã thiên hạ trước người, tên này tuần thiên các sử giả thân ảnh đột nhiên hiện ra, hắn nâng lên sóng trưởng, hướng về mã thiên hạ đỉnh đầu, chính là hung hăng vỗ xuống. Sích, có dũng khí theo ngươi mã đại gia được nước. mã thiên hạ nhìn thấy tuần thiên các sử giả đến ở trước người mình, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thuận tay nâng lên bàn tay to lớn, hướng về phía trước nhất ngăn, cùng tuần thiên các sử giả sóng trưởng, tức khắc chạm vào nhau. thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đứng ở giữa không trung mã thiên hạ văn sợi không nhúc ních, mà dẫn đầu xuất kích tuần thiên các sử giả, cũng là hai cánh tay co rụt lại, về phía sau lùi lại ba bước. Đáng ghét. Tuần thiên các sử giả hai cánh tay đau từng cơn, căn bản không có ngờ tới đầu này nói năng lô mạng mà yêu, lại có cường đại như vậy thân thể. Hắn bị mã thiên hạ một trường cản hồi, khí sắc nổi giận nảy ra, hai tay trói mắt lại lần nữa, cũng là kích động ra nhất kiện luyện hư cấp bậc trường kiếm pháp khí, hướng về mã thiên hạ hung hăng chặt chém. Cút đi. Mã thiên hạ lúc này cũng là có chút không quá bình tĩnh, hắn ngửa đầu, đột nhiên gầm thét, thật lớn miệng ngựa trong, 10 cái lộng lây hoa quang, đồng thời bay ra, cũng là 10 cái phẩm chất không kém luyện hư cấp bậc pháp khí. Những pháp khí này, tuy là phẩm chất cũng không như tuần thiên các sử giả kích động ra pháp khí, nhưng cũng không sai biệt nhiều, trọng yếu hơn là, chúng nó số lượng, ước chừng là tuần thiên các sử giả thập bội. Cái gì? Tuần thiên các sử giả con mắt co rú lại, trong lòng càng là hoàng hốt, hắn không gian trong pháp khí. Luyện hư cấp bậc pháp khí số lượng cũng thật không ít, nhưng bởi vì khinh thị Mã Thiên Hạ mà vẫn chưa lấy ra. Dù sao Bắc vượt phương thiên địa này trong, cơ hồ sở hữu chân anh cảnh ở trên pháp khí, ở 3 vạn năm trước đều bị Tuần Thiên cắt chỗ phong ấn, căn bản sẽ không có pháp khí mạnh mẽ tồn tại. Lúc này thấy Mã Thiên Hạ kích động ra 10 cái pháp khí, Tuần Thiên các sử giả muốn nữa kích động ra pháp khí cũng đã không kịp, thân hình hắn vừa mới nhất chuyển, muốn tránh né, Mã Thiên Hạ đánh ra 10 cái pháp khí, đã đem hắn toàn bộ bao phủ lệnh chuyển cơm dừng tay, ngươi dám đối với ta Tuần Thiên các sử giả xuất thủ. Dâu giải Tuần Thiên các trưởng lao thấy thế, vung tay lên, một thần nguyên cự thủ tức khắc xuất hiện ở Mã Thiên Hạ đỉnh đầu, liền muốn đem Mã Thiên Hạ cùng 10 cái luyện hư pháp khí toàn bộ trấn áp. liền hứa ngươi Tuần Thiên các xuất thủ, ta Dương Mộ dưới trướng bộ tộc thì không thể phản kích sao?" Còn không chờ cái này thần nguyên cự thủ triệt để thành hình, chắp hai tay sau lưng Dương Hàn, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đưa ra một cánh tay, sau đó vung lên liền tức khắc đem Tuần Thiên Các trưởng lão thần nguyên bản tay hóa giải. A. Mà sau đó, Mã Thiên Hạ kích động ra 10 cái pháp khí, cũng tức khắc đánh trúng Tuần Thiên Các sử giả, phía sau người phát ra một tiếng thảm tê, liền thi bị 10 cái luyện hư pháp khí chấn áp là bẩm miệng, theo gió tiêu tán. Xích, này lông đen trứng pháp khí, là ta. Mã Thiên Hạ càng là vung tay lên, đem Tuần Thiên Các sử giả trôi lơ lửng ở giữa không trùng không gian pháp khí, cùng với luyện hư pháp khí, một bả thổi sang trong tay mình, mặt mặt tươi cười. Vô liêm sỉ, ngươi có biết ngươi mắc phải tội lỗi gì sao?" Dâu Giải Tuần Thiên các trưởng lão giận tím mặt, lớn tiếng hét lớn, "Ngươi dám can đảm chém giết ta Tuần Thiên các sứ giả, dựa theo ta Tuần Thiên các luật lệ, ngươi không!" Thu hồi ngươi kia phó hung hăng sắc mặt, "Ở trung vực, ngươi Tuần Thiên các có lẽ có thể nắm giữ tất cả, nhưng nơi này là Bắc vực, không phải ngươi làm mưa làm gió địa phương." Còn không chờ Dâu Giải Tuần Thiên các trưởng lão đang nói nói xong, Dương Hàn quát lạnh tiếng, lại tức khắc đem Tuần Thiên các trưởng lão lời nói cắt đứt. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, "Thượng cổ Bắc vực chi biến, các ngươi tuần thiên các trên dưới, đầy tay nhiệm ta Bắc vực vô số sinh linh tiên huyết, bút trưởng này ta còn không cùng các ngươi thanh toán, các ngươi có tư cách gì đến Bắc vực khoa tay múa chân?" "Ngươi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" Thượng cổ chi biến, là vì sau này toàn bộ huyền hoàng thế giới tương lai, để cho Bắc vực hy sinh, vậy là các ngươi Bắc vực phúc khí." Dâu dài tuần thiên các trưởng lão thẹn quá thành giận. "Nếu như vậy thì là phúc khí?" Vậy hay là cho các ngươi tuần thiên các bạn thân hưởng thụ đi? Dương Hàng cười lạnh nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ mang bắc vực chư tộc cường giả, tự mình đi tới tuần thiên các, đem loại này phúc khí, toàn bộ trả lại cho các ngươi, huyền hoàng thế giới, sẽ không còn tuần thiên các nơi sống yên ổn, sở hữu cùng thượng cổ bắc vực chi biến có liên quan tuần thiên các người trong, đều muốn vì thế trả giá thật lớn. Trước 1066, Kim sắc Cự Nhân Thằng ngại danh, thật là phách lối khẩu khí. Bất quá nói mạnh miệng dễ dàng, cũng không biết ngươi là có hay không có gánh chịu như vậy kết quả thực lực. Dâu dài tuần thiên các trưởng lão không thể nhịn được nữa, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng nâng lên, quanh thân dưới da thịt, kim sắc văn lạc ngọc lên, nguyên bản gầy lùn thân hình, cũng ở đây lúc này đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn sinh lần đầu sương nhọn, thân cao ba trượng kim sắc cự nhân, ma giáp kim tộc. Dương Hàn nhìn thấy dâu dài tuần thiên các trưởng lão hiện ra bản thân, cũng là tức khắc nhận ra dâu dài tuần thiên các trưởng lão xuất ra thân trùng tộc, đúng là huyền hoàng trong vạn tộc, một chi tên là ma giáp kim tộc cường đại trùng tộc. Chi này trùng tộc, huyết mạch rất thưa thớt, tộc quần nhân số không nhiều, nhưng mỗi một người trời sinh ngưng tụ ma giáp kim thể, thân thể mạnh mẽ, cơ hồ có thể so cùng dai pháp khí, am hiểu hơn tu tập kim hành công pháp. Còn hơn người thường, có thể mang kim hành công pháp, vũ kỹ uy lực, đề thăng ba thành, trùng tộc thiên phú rất mạnh, coi như ngươi có chút hiểu biết. Dâu dài tuần thiên các trưởng lão nghe răng cười một tiếng, to lớn thân thể nhón lên, rơi thẳng vào Dương Hàn trước người, song trưởng hạ xuống, trực tiếp hướng về Dương Hàn đánh ra mà xuống, cùng trước kia tên kia tuần thiên các sử giả giống nhau như lúc, cũng là phải lấy đến đây lại lần nữa bày ra tuần thiên các lực. Bất quá chính là ma giáp kim thể, cũng coi như không được cái gì. Dương Hàn nhìn tuần thiên các trưởng lão rơi vào song trưởng, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà cũng ở đây lúc này phát sinh biến hóa hóa thành thượng cổ man ma chi thể. Chỉ thấy hắn thân cao mười trượng, trên da thịt toàn thân phân bố man ma văn lạc, còn có nhàn nhạt tinh huy rậm rạp, phía sau hư không ngưng tụ, hóa thành một tôn ba chân đại đỉnh, thân đỉnh phân bố sơn xuyên hoàng hà, nhật nguyệt giao thế. Tuần thiên Các, bọn ngươi có tư cách gì thay trời nói rõ xét thiên hạ? Dương Hàn quát lên một tiếng lớn, bàn tay tinh huy lộng lẫy, trực tiếp hướng về dâu dài Tuần thiên Các trưởng lão một trượng phiến đi. 3. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên giòn vang, Dương Hàn bàn tay Một trưởng liền đem dâu dài tuần thiên các trưởng lao từ bầu trời hạ xuống song trưởng phiên khai, lại thêm dư thế không giảm, một trưởng vô ở dâu dài tuần thiên các trưởng lão mặt nhẹ phía trên. Dương hàn thân cao 10 trượng, một đôi bàn tay đều cơ hồ phải so dâu dài tuần thiên các trưởng lao 3 trượng ma giáp kim thể lớn hơn, vẹn vẹn một trưởng, liền đem tuần thiên các trưởng lão triệt để tát bay, trên gương mặt còn có răng rắc răng rắc giòn vàng sinh thành. Nô, nồng, kho ô. Tuần thiên các trưởng lão nửa bên mặt đều bị cự lực phiến sụp đổ. Hắn bay ra mười mấy giảm, mới ngừng thân hình, lửa giận trong lòng ngập trời, lạc giọng giống to, lại chữ nói không rõ không rõ, trong hốc mắt, cũng có hơi nước sinh thành, một trưởng này sát thực quá đau. Không biết trưởng lão, lúc này thấy được dương mố có hay không có nói mạnh miệng thực lực đây. Nhưng mà, còn chưa chờ tuần thiên các trưởng lão thân thể phía trên tổn thương khôi phục, dương hàn thân ảnh nhoang lên, đã xuất hiện ở ngoài mười mấy giảm, dâu dài tuần thiên các trưởng lão thân trước, hắn từ trên cao, quát lạnh một tiếng, trên sông trưởng. Mặc lục sắc vu cổ lực mọc lên, một cái liền đem dâu dài tuần thiên các trưởng lao thân thân của lấy. A, vu cổ thuận, ngươi là vu cổ chuyên nhân. Dâu dài tuần thiên các trưởng lao thấy thế, càng kinh hãi hơn biến sắc, trong mắt lộ ra vô hạn vẻ sợ hãi, ngươi, ngươi muốn đem ta luyện thành tử thị. Tuần thiên các tham dò Bắc vực, lần ta Bắc vực chư tộc, ta luyện hóa ngươi có cái gì không được, chẳng những là ngươi sở hữu tiến nhập Bắc vực trung vực cường giả, đều là ta luyện hóa đối tượng, một ngày kia, ta đạt được trung vực liền muốn dùng trung vực cường giả luyện hóa ra tử thị, càn quét trung vực chư môn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trên song trưởng vô cổ lực đại thịnh, càng là liên tiếp nhập vào đến tuần thiên các trưởng lao thân thể trong. "Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta." Tuần thiên các trưởng lão bị vô cổ lực nhập thể, chỉ cảm thấy toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong cơ thể thần nguyên lực cùng với bàng bạc sinh cơ đều tại đây khắc bị vô cổ lực thôn phệ, chuyển hóa thành tối tâm trầm tịch chi lực. Dương tay, "Ngươi làm sao dám luyện hóa tuần thiên các trưởng lão?" Đây là đại bất kính, mau mau dừng tay, còn có thể để cho ngươi thiếu thụ một chút giàn vặt. Lúc này giữa không trung còn có 9 tên tuần thiên các sử giả ở đây, bọn họ vốn tưởng rằng tuần thiên các trưởng lão có khả năng đơn giản chấn áp Dương Hàn, nhưng làm sao biết trong chớp mắt, tuần thiên các trưởng lão lại bị Dương Hàn một trưởng tát bay, lập tức càng phải bị Dương Hàn luyện hóa thành tử thị. Bọn họ nổi giận hét lớn, thân hình bắn lên, hướng về Dương Hàn hung manh nào tới. Chủ thượng hành sự, há lại cho các ngươi can thiệp. Sích. Một đám loạn bắt thất tao đồ đạc, cùng ngươi Mã đại gia vui đùa một chút. Nhưng mà, Dương Hàn dưới chướng 120 dư danh thần thai đỉnh phong bộ tộc, làm sao có thể để cho 9 người này làm phiền đến Dương Hàn? Ở 9 tên tuần thiên các sứ giả đứng dậy trong nháy mắt, bọn họ cũng là đồng thời lướt trên, đem 9 tên tuần thiên các sứ giả vây khốn. Chúng bộ tộc đồng thời thi triển công kích, 9 tên tuần thiên các sứ giả mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản, rất nhanh liền bị từng đạo thần nguyên công kích chôn vùi trong. Hô Mà giờ khắc này, tại không nơi xa, bị vu cổ lực quấn quanh dâu dài tuần thiên các trưởng lão, trên thân hình toàn bộ sinh cơ tán đi, còn có nồng nặc màu đen lực lượng sinh thành, hắn trên da thịt từng đạo cổ xưa văn lạc hiện ra, hai mắt lại lần nữa mở ra, cũng là biến được lạnh lùng tuyệt cùng, không có chút nào tình cảm lộ ra. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhưng là bị dương hàn thành công luyện hóa thành vu cổ tử thị, thình thịch, mà tuần thiên các trưởng lão phía sau, một cái tỏa ra lục sắc lưu quang lộng lây chén vàng Lăng không già, cũng là dâu dài tuần thiên các trưởng lão hoàng cấp anh Linh. Đây là hoàng cấp cực phẩm anh Linh. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi được đại hỉ. hắn tuy là thôn phệ qua nhiều cao dai anh Linh sao, nhưng như vậy phẩm chất cực phẩm hoàng cấp anh Linh, cũng là chưa từng thấy qua. Vù vù. Dương Hàn sau đầu, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, cũng ở đây lúc này vừa nhảy ra, tiểu đỉnh thân đỉnh nhất chuyển, tức khắc đem này cái lục sắc lưu quang lượn quanh lộng lây chén vàng anh Linh, nuốt một cái. A ta anh linh già thân thể, hóa thành tử thị tuần thiên các trưởng lao thân thể đỉnh đầu, một đạo kim sắc tiểu nhân, cũng ở đây lúc này vừa bay ra, hắn hướng về Dương Hàn Lạc giọng lệ đê, thân hình thoát một cái, xoay người viễn độn. Muốn đi. Dương Hàn bàn tay hư không nắm chặt, một đạo cự sắc nguyên luân chính là đột nhiên xuất hiện ở tuần thiên các trưởng lao viễn độn hư không trước, vẹn vẹn nhóng lên, tức khắc đem tuần thiên các trưởng lao thần hồn tiểu nhân thôn vệ trong, trong nháy mắt luyện hóa. Vạn vật có nguyên, đỉnh là đế khí mà ngay cựu sắc nguyên luân vừa mới thôn vệ tuần thiên các trưởng lao thần hồn tiểu nhân dương hàn đỉnh đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng ở đây lúc này chấn động thân đỉnh trên vô số anh linh ký phản chiếu không trung trên hư không còn có bảng bạc tinh vân tạo thành giống như một nói hoa cái bao phủ trong vòng ngàn dặm chi địa tinh vân hoa cái tròn một đạo hàm chứa thất sắc tinh nguyên lưu tinh cũng là trực tiếp hạ xuống trong nháy mắt đem dương hàn cùng với vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh toàn bộ bao vây ung ung dương hàn chỉ cảm thấy mình thân thể thần hồn, cùng vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, đều tại đây khắc phát sinh biến hóa, có một loại càng cấp độ sâu lỗ sắc trong nháy mắt sinh thành. Hắn thân thể lại lần nữa cường đại lên, mỗi một dòng máu thịt, mỗi một sợi gân cốt, đều tản mát ra hỗn độn hoa quang, náo hại trên bệ thần, cự tiết thần lực bậc thang, cũng có vô số rườm rà hoa văn hiện ra. Chương 1067, Cự Thành. Ma Dương Hàn Thần thai trong, ngồi xếp bằng bằng thần hồn chân anh, cũng ở đây thất sắc tinh nguyên rèn luyện cùng dưới sự thử thách biến được càng thêm tinh thuần. Tuy là lúc này chân anh bộ dáng không có một chút biến hóa, nhưng có uy nghiêm vô thượng lằng không mà sống, khiến người ta vừa nhìn liền muốn lòng mang lòng kính sợ, không nhịn được nghĩ phải lệ tấm chê bái. Mà trong cơ thể hắn thần nguyên lực càng là mạnh thêm còn nhiều gấp ba. Dương hàn trên đỉnh đầu, vạn vật khởi nguyên đỉnh ở dung hợp thất sắc tinh nguyên sau cũng là ánh sáng như hoa tăng mạnh, tuy là toàn thân vẫn như cũ đen thui, nhưng so quá khứ biến được càng thêm cổ xưa đại khí, đỉnh xuống ba chân ổn lộng như núi bất động. Nắp đỉnh trên, chiếu rọi đến giữa không trung vô số anh linh ấn ký, toàn bộ rút về, hóa thành một mai mai huyền ảo văn lạc, dạng người rực rỡ. Tiểu đỉnh quanh thân càng là thất sắc lưu quang lượng quanh. Đây là, đây là đế cấp anh linh. Ở đây một đám tinh phủ bộ tộc, đều là mặt lộ kinh hãi, đế cấp cùng đỉnh cấp hoàng cấp tuy là chỉ có cách một con đường, nhưng đại biểu tiềm lực cùng thần thông uy năng, cũng là cách nhau một trời một vực. Đế cấp anh linh, đây chính là kiểm chứng được chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Cảnh giới võ đạo tối cao đế cảnh, nhất định điều kiện một trong. Hiện nay Dương Hàn tiểu đỉnh đề thăng đế cấp, chính là cho thấy hắn cũng có trùng kích võ đạo tột cùng nhất tư cách. Siêu. Sau đó ở mọi người tràn ngập khiếp sợ cùng mừng rỡ trong ánh mắt, trên bầu trời nghìn dặm tinh vân hoa cái, lặng yên tán đi, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, cũng là hơi trao đảo một cái, lại lần nữa trở lại Dương Hàn náo hải thần thai trong. Tốt cảm giác mạnh mẽ. Tiểu đỉnh lại lần nữa nhập vào thân thể. Dương Hàn cũng là cảm thấy mình thực lực ước trừng cường đại không chỉ gấp mấy lần. Chỉ là bởi vì thiên địa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đại đạo hạn chế vẫn như cũ tồn tại, tuy là Dương Hàn nhận thấy được bản thân luyện hư cảnh nhị trọng cảnh giới, chắc tại đây một lần tiểu đỉnh tấn thăng trong, cũng đồng dạng có chút bay lên. Nhưng bởi vì đại đạo quy tắc hạn chế, mà không còn cách nào rõ ràng cảm nhận. Bất quá, trải qua lần này lột xác, hắn chiến lực tùy theo bay lên, còn hơn lần thứ hai thiên hàng tu nguyên trước, hắn ở bản tôn chi cảnh có thực lực còn muốn càng mạnh một bậc, vù vù, mà ngay dương hàn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh vừa mới tấn thăng hoàn tất, cách hắn mười dặm một chỗ hư không, không khí hơi ba động, một đạo tinh quang tức khắc tự trong bắn ra, hướng về dương hàn bàn tay trong lúc đó truyền âm phủ. Dương hàn nhìn thấy đạo này tinh quang, cũng không giác ý bên ngoài, này cái tinh quang là hắn hơn hai tháng trước rời khỏi yến đô lúc đã từng lưu ở trong yến đô truyền âm lệnh phủ. một khi yến đô có việc gấp phát sinh, loại này lệnh phủ có thể tức khắc xuyên qua hư không. Đến Dương Hàn bên cạnh. Cái gì? Đại Yến các nơi kinh hiện trung vực cường giả, công chiếm thành trì, tông môn đạo phủ. Dương Hàn cầm truyền âm lệnh phù, trong từng đạo tin tức tức khắc chiếu vào trong óc hắn, Dương Hàn khí sắc cũng không khỏi biến sắc. Dương Hàn, xảy ra chuyện gì? Đại Ly thái tử Ly Phong Hùng thấy thế, hỏi. Đại Yến cảnh nội, đột nhiên xuất hiện nhiều trung vực cường giả, chiếm giữ cùng phân chia đại Yến hoàng triều lãnh địa, chắc là lần này thiên hàng tu nguyên trong, tự trung vực truyền tông tới trong còn có lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên trong truyền tống đến một nhóm kia trung vực cường giả dương hàn lạnh lùng nói bọn họ dựa vào tuần thiên các cường giả đến cho rằng có khả năng đem ta chấn áp cho nên mới dám như thế hành sự nếu là đại hiến cảnh nội xuất hiện trung vực cường giả như vậy hắn tam đại hoàng triều cảnh nội cũng nên nên có trung vực cường giả hiến thân nhược lan công chúa đôi mi thanh tú khẩn túc. ừ lần này trung vực cường giả là toàn diện triển khai hành động dương hàn gật đầu tay hắn vung lên Sau lưng hơn 50 tên tử thị, tức khác chia làm hai đội. Ly Huynh, Nhược Lan công chúa, dưới trướng của ta những thứ này tử thị, tạm thời thuộc về các ngươi thống lĩnh, đi tới đại Ly, thương Nguyệt, lấy tạm thời ngăn cản hoàng đô không bị trung vực cường giả chiếm giữ, đợi ta giải quyết xong đại yến hoàng triều bên trong tác loạn trung vực cường giả, sẽ mau chóng chạy tới đại Ly, thương Nguyệt, giúp hai đại hoàng triều, túc bình hòa loạn. Dương Hàn trầm giọng nói, được, đa tạ Dương huynh đệ. Ly Phong Hùng nghe vậy, gật đầu Hắn hướng về Dương Hàn chắp tay cảm ơn, mà sau đó thân hình nhảy lên, dẫn dắt Dương Hàn trợ giúp đại ly gần 30 tên thần thai đỉnh phong tử thị, hướng về đại ly phương hướng cấp tốc chạy đi. Mà nhược lan công chúa hướng Dương Hàn đơn giản nói tại sau, cũng là vội vội vàng vàng dẫn dắt một đám tử thị, phản hồi thương Nguyệt Hoàng Triều đi. Xích, Dương Hàn, lần này chúng ta là không phải có một hồi đại chiến muốn đánh. Mã thiên hạ xoa tay, nóng lòng muốn thử. Không coi vào đâu đại chiến. Bất quá cùng Tuần Thiên các giao chiến trước một lần nho nhỏ luyện tập thôi, trong vòng 2 tháng nhất định phải giải quyết hết đại yến cảnh nội, sở hữu tác loạn trung vực cường giả. Dương Hàn lạnh lùng nói, khi lần thứ 3 thiên hàng tu nguyên trước, ta muốn biết trung vực cường giả truyền tống vào bắc vực chỗ chỗ, một lần đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn trong tay một đạo tinh lực lang ra, sắp xị 70 tên thần khai đỉnh phong bộ tộc có lên, hướng về đại yến cảnh nội cấp tốc lao đi. Bởi lúc này, Dương Hàn thân ở đại yến biên cảnh phương bắc, Khoảng cách đại Yến lành thổ cũng không tính xa, cộng thêm hắn tiểu đỉnh tiến giai đế cấp, thực lực đại tăng, bay vút tốc độ cũng là nhanh không chỉ gấp mấy lần, không qua bao nhiêu thời gian, cũng đã đến đại Yến bắc bộ biên cảnh bên trong, một tòa cự thành trên. Tòa thành lớn này, tên là Trọng Thành Phố Núi, vốn là bắc vực 72 cự thành một trong, thuộc Thiên Nguyên Hoàng Triều. Ở kinh nạo phong thu phục Thiên Nguyên sau, tòa thành lớn này cũng tự nhiên rơi vào đại Yến bản đồ, trở thành đại Yến thủ vệ bắc bộ biên cảnh trọng yếu lực lượng. Quanh năm có vài chục vạn đại yến quân sĩ đóng giữ. Bất quá lúc này, tòa thành lớn này bên trong mấy trăm ngàn đại yến quân sĩ lại toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bọn họ thân thể run rẩy run rẩy run, trong mắt càng là tràn ngập tức giận cùng không cam lòng. Đáng tiếc gắp chê ở bọn họ trên thân hình lực lượng thực sự quá cường đại, chỉ có ngưng khí hậu kỳ, thậm chí chân nguyên cảnh bọn họ căn bản là không có cách chống lại loại lực lượng này. Một đám ngu không thể giáo loài run rẩy, bản tôn chính là trung vực đại tông trưởng lão. Các ngươi có khả năng may mắn trở thành bản tôn dưới trướng bộ tộc, là các ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc duyên, lại vẫn không chịu thật tốt quý trọng, cám tạ ta đại ân. Cự thanh trên ba tiên khí tức mạnh mẽ thân ảnh di chuyển lập giữa không trung, bọn họ khí thế hùng hồn, uy áp cơ hồ bao phủ cả tòa thành lớn, sở hữu bên trong thành dân chúng bình thường, tại loại này kẻ khác run sợ uy áp xuống, không khỏi mặt không có chút máu kinh sợ nảy ra. Buồn cười, một ít tôm nhỏ cá nhỏ cũng dám can đảm ở Bắc vực chi địa Diêu võ Dương Ai. Nhưng mà ngay ba tên trung vực cường giả tùy ý phóng thích uy áp, kinh sợ trọng sơn cự thành trong lúc, ở đỉnh đầu bọn họ, một đạo lạnh lùng thêm trẻ tuổi thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, phảng phất cửu thiên kinh lôi. Đi kèm đạo thanh âm này, còn có kinh thiên uy áp trầm ầm đến, trọng sơn cự thành phía trên, ba tên trung vực cường giả biến sắc, trên thân thể còn có vạn quân lực đè xuống. Oanh! Nổ lớn ở giữa, chẳng những ba tên trung vực cường giả thi triển uy áp, đều bị hóa giải, Chính là ba tên cao cao tại thượng, không ai bị nổi trung vực cường giả, cũng ở đây lúc này, bị theo thiên nhi dáng lực lượng khổng lồ, từ cao không áp chế tới mặt đất. Trước 1068, bác vực Bình Định, chuyện gì xảy ra, bác vực cảnh nội, người phương nào có thể có như vậy uy thế, chẳng lẽ là tuần thiên các trưởng lão? Ba tên trung vực cường giả bị áp chế dưới đất, trong một gã cường giả, kinh nghi không định, rung rọng nói, nhưng chúng ta cũng chưa từng làm thất thường gì sự tình, sẽ dẫn nộ tuần thiên các trưởng lão a Không, không phải tuần thiên cắt trưởng lão, là đại Yến thần vũ hoàng dương hàn, hắn không chết, hắn không có bị tuần thiên cắt trưởng lão chém giết. Một gã khác trung vực cường giả khí sắc cũng là biến được càng thêm khó xử, hắn hai mắt phát trợ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ, thanh âm cũng bởi vì không còn cách nào ức chế sợ hãi, mà biến được sắc nhọn, hắn không có bị tuần thiên cắt trưởng lão chém giết, đó chính là nói, tuần thiên cắt trưởng lão bị thần vũ hoàng chém giết, hắn vậy mà so tuần thiên cắt trưởng lão mạnh hơn, không có khả năng. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, ở trung vực trong, gần là tuần thiên các sử giả cũng đã đại biểu cùng giai vô địch, chính là bắc vực làm sao có thể có người chiến thắng tuần thiên các trưởng lão. Đệ tam danh trung vực cường giả, dứt khoát lắc đầu, có chút tiếc hận nói, vưởng ngươi chính là trong buồn môn, các trưởng lão coi trọng nhất một trong đệ tử, làm sao tiến nhập bắc vực, thì trở nên được nhát gan như vậy mà nhát gan, bắc vực cảnh. Cái gì? Nhưng mà còn chưa chờ đệ tam danh trung vực cường giả đang nói toàn bộ hạ xuống, Hắn hai mắt đột nhiên đột nhiên lớn lên, trong miệng càng là phát ra một tiếng hoàn toàn không thể tin kinh hô tiếng. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ, hư không ba động trong lúc đó, gần 70 tên khí tức cường đại thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh cảnh giới, đều là không kém chút nào bọn họ. Toàn bộ đều là thần thai cảnh đỉnh phong cường giả. Mà một người cầm đầu, càng là một gã khí độ siêu nhiên, hai mắt tràn ngập cường đại tự tin thanh niên anh tuấn. Người thanh niên này mặc một thân phổ thông giáp nhẹ, đẳng cấp dường như cận vi kim đang cấp bậc. Nhiên kỷ cung cũng không tính lớn, chỉ có chừng 20, nhưng một thân tu vi lại phảng phất hậu thổ chi sơn, rất nặng không gì sánh được, nhưng lại khó có thể đánh giá, nhìn không ra trình độ thâm hậu. Bắc vực chi địa, vậy mà sẽ sinh ra nhiều như vậy thần thai đỉnh phong chân nhân. Hai gã trung vực cường giả sắc mặt đại kinh, không thể tin. Hắn chính là thần vũ hoàng, hắn xuất hiện ở nơi này, đã nói lên tuần thiên các trưởng lao tất nhiên ngã xuống. Mà tên kia lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên lúc, liền tiến vào bắc vực chi địa trung vực cường giả. Càng làm một tiếng cười thảm, hắn nhìn cũng không nhìn Dương Hàn, thân hình nhất chuyển, quả đoán hướng về phương xa bỏ chạy đi. Bây giờ biết sợ. Dương Hàn thấy thế cười lạnh một tiếng, cũng không thấy thân hình hắn động tác, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở đó tên bỏ chạy trung vực cường giả trước người, một đạo kiếm khí màu đen lăng không lên, ở giữa không trung lóe lên, tên kia trung vực cường giả chính là phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy huyết quang ngọc lên, trung vực cường giả thân thể cũng là phạch một cái, hóa thành một mịn, tan theo gió. À, đây là cái gì kiếm khí? Hai gã vừa mới đến Bắc vực không lâu sau trung vực cường giả, càng La đồng thời hít một hơi linh khí, hai người nhìn nhau, đều ở đây hai bên trong mắt thấy kinh ngạc cùng không thể tin vẻ. Đi. Hai gã trung vực cường giả đồng thời một tiếng kêu lớn, bọn họ hăng hái xoay người, quanh thân thần nguyên lực, quang mang đại thịnh, hai người thân hình tức khắc nhập vào hư không. Đi ra cho ta. Dương Hàn hét lớn một tiếng, hai tay hắn về phía trước kéo một cái, đã chạm vào hư không hai gã trung vực cường giả liền thì bị một cổ cự lực dây dưa sinh sinh bị lôi ra hư không thả chúng ta, chúng ta là trung vực đại tông trưởng lão, đợi trung vực nối liền bắc vực sau, tông môn hội tốn hao số tiền lớn chuộc về chúng ta không sai, hiện tại giết chúng ta cũng là vô dụng, lại thêm sẽ cùng bọn ta tông môn trở mặt hai gã trung vực cường giả kêu lớn không cần, lần thứ sáu thiên hàng tu nguyên cách ta thực sự quá xa vẫn là hiện tại thật tốt giỏi dùng các ngươi, dường như thực tế Dương Hàn lắc đầu cười Hai tay hắn mặc lục sắc vô cổ lực mọc lên, tức khắc nhập vào hai người trong thân thể. "Không, ngươi là vô cổ thuật sĩ, vô cổ nhất mạch." "Dễ ta, ta không nên bị luyện thành tử thị, trở thành sát lục khôi lỗi." Hai gã trung vực cường giả thanh em không gì sánh được thảm thiết, phát ra trận trận thảm kêu kêu gào, toàn thân càng là dùng sức dây rủa, nhưng bọn hắn sức mạnh thân thể, cùng Dương Hàn so sánh, cơ hồ có thể tính phía trên là nhỏ bé. Ở hơn 10 lần cùng bọn chúng lực lượng Dương Hàn phía trước, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào mặc lục sắc vu cổ lực nhập vào hai người thân thể toàn thân sinh cơ toàn bộ hóa thành trầm tịch trí lực tràn ngập sợ hãi hai mắt cũng thay đổi được không có chút nào tình cảm chỉ có hai đạo thở thật dài tiếng chậm rãi văng lên mã thiên hạ cương vu các ngươi phân thành đội bảy đi tới đại yến các nơi bắt trung vực cường giả trong vòng hai tháng cần phải quét sạch đại yến cảnh nội sở hữu trung vực cường giả dương hàn luyện hóa hai đầu tử thị xoay người hướng về sau lương tinh phủ bộ tộc ra lệnh tuân lệnh Hơn 60 tên tinh phủ bộ tộc cùng kêu lên linh mệnh, bọn họ thân hình thoát một cái, cũng là trực tiếp hướng về đại yến nội địa đi. Thiên Hàng Tu Nguyên, hy vọng có thể có nhiều hơn trung vực cường giả tiến nhập bát vực, bọn họ tiến nhập càng nhiều, thế lực ta liền sẽ phát triển to lớn hơn, nhanh chóng. Dương Hàn đưa tay cuốn một cái, đem hai đầu tân sinh tử thị cuốn lên, thân hình thoát một cái, cũng là biến mất ở trọng sơn tự thành trên. Sau hai tháng trong thời gian, Dương Hàn một đường truy kích, giấu chân cơ hồ phân bố đại yến cảnh nội các nơi. Ở cung dưới chướng bộ tộc liên tiếp trong chinh chiến, đại yến cảnh nội toàn bộ trung vực cường giả đều bị bọn họ từng cái chém giết, nhân số chừng gần 2000 người. Dương Hàn dưới chướng cũng là lại lần nữa tụ tập 600 đầu thần khai đỉnh phong tử thị, bọn họ thân thể cường hãn, xuất từ không cùng loại tộc, chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, để cho Dương Hàn thực lực đại tăng. Mà 2000 trung vực cường giả thần hồn tiểu nhân cũng toàn bộ bị Dương Hàn luyện hóa thành tinh thuần thần hồn bổn nguyên, dung nhập vào tinh phủ trong để cao ra nhiều thần thai cảnh tinh phủ bộ tộc. Tại đây sau, Dương Hàn càng là xuất lĩnh dưới trướng gần 70 tên thần thai đỉnh phong bộ tộc, cùng với 600 đầu thần thai đỉnh phong tử thị, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại ly, Thương Nguyệt, Liệt Phong Tam đại hoàng triều cùng với hắn Bắc vực chi địa. Bởi Dương Hàn thực lực liên tiếp tăng cường, hắn chém giết trung vực cường giả tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, không tới một tháng thời gian, Bắc vực cảnh nội, sở hữu trung vực cường giả đều bị đều trừ đi, Bắc vực nhất cảnh cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh bất quá lúc này lần thứ ba thiên hàng tu nguyên cũng đã từ từ li gần hàng ca chúng ta trải qua qua một tháng bài tra thông qua bắc vực cảnh nội trung vực cường giả lúc xuất hiện ở giữa bất động cơ bản toại nhất định đại khái phạm vi bắc vực phía đông biên cảnh một tòa núi cao vạn trượng trên dương hàng chấp hai tay sau lưng ánh mắt phương hướng trước người biển mây hiện lặng xuất thần tựa như đang tự hỏi cái gì mà lúc này sau lưng của hắn trói mắt lập lòe, một gã lưng đeo ngọc cẩm tuấn lãng thiếu niên đột nhiên xuất hiện Hán tuổi không qua 17-18 tuổi, nhưng hai mắt tinh thuần, cái chán lưỡng đoan, thần nguyên lực mơ hồ ba động, vậy mà cũng là một gã thần thai hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ. Chỉ nghe hắn nói, bất quá hiện nay đang xác định phương vị, cũng không chính xác, phạm vi lại thêm ở vạn giảm chi địa. Trước 1069, dạ tinh vân gặp gỡ. Vạn giảm chi địa phạm vi đầy đủ, trung vực cường giả tiến nhập bắt vực, chỉ có thể ở thiên hàng tu nguyên chín tức trong thời gian, mà khi đó, ta tu vi cảnh giới cũng sẽ không thụ bắc vực đại đạo hạn chế ảnh hưởng. ở chín tức sau sẽ có trong nháy mắt bảo trì luyện hư cảnh cảnh giới cùng mỹ năng. bằng vào ta luyện hư cảnh thân thức vạn giảm chi địa, ta cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ rõ xét mấy nghìn trung vực khí tức cường giả càng có thể ngay lập tức nắm giữ. dương hàn xoay người lại nhìn phía sau lưng tên kia tuấn lãng thiếu niên, hâm nóng ngươi cười nói, tinh vân, ta ngươi lại lần nữa gặp nhau, cũng có gần một tháng thời gian, bất quá bởi vì trung vực cường giả tập kích bắc vượt. Ngược lại vẫn chưa từng ngồi xuống, thật tốt tâm tình một phen. Hàn Ca nói là, bất quá hiện nay Bắc vực cảnh nội, trung vực cường giả cơ hồ đều bị trừ đi, chúng ta ngược lại cũng có thể thoáng thở phào một cái." Tuấn Lang thiếu niên nghe vậy, cũng là cười khẽ gật đầu, người này đúng là mấy năm trước, Dương Hàn rời khỏi Ly địa đi tới Lạc Vân môn trên đường, gặp được Hàn Yên vực thiếu niên Dạ Tinh Vân. Năm đó Dạ Tinh Vân bởi vì tổ phụ mất đi, thúc phụ Dạ Thiên Loan bởi vì thăm dò Hàn Yên vực vực chủ chi vị, mà phái người bắt Dạ Tinh Vân may mắn gặp Dương Hàn tương trợ, sau đó lại thêm vì vậy, Dương Hàn kết bạn thần bí cường giả Ngũ Thái Nhàn, từ đó cũng có sau Ngự Hải Cự Chu hành trình, thậm chí hắn cuối cùng cùng Lục Quân Giao quen biết, cũng là duyên nơi này. Bất quá, ở Cự Chu hành trình sau, Dạ Tinh Vân bởi vì lấy được bạc hồn hạt sen, từ đó ngưng tụ tổ giai anh linh, bị Ngũ Thái Nhàn mang đi thanh châu ở ngoài, tìm kiếm lãnh đời Đại Tông Tu hành, mà lẫn nhau phân biệt. Sau đó, Dương Hàn liền lại không Dạ Tinh Vân tin tức, thậm chí khi hắn trưởng khống đại yến trở thành thần vũ hoàng sau đã từng phái người tìm kiếm khắp nơi dạ tinh vân cùng ngũ thái nhàn hạ lạc cũng là luôn luôn không có tin tức. Bất quá ở một tháng trước dạ tinh vân cũng là đột nhiên xuất hiện ở dương hàn phía trước tu vi càng là đạt đến thần thai cảnh sơ kỳ để cho dương hàn rất ngoài ý muốn. Chẳng qua là lúc đó bởi vì trung vực cường giả ở bắc vực động tác càng lúc càng lớn chiếm giữ tam đại hoàng triều bên trong nhiều khu vực vì vậy hai người đơn giản ôn chuyện sau cũng phân là đầu hành sự vẫn chưa có đi sâu nói chuyện tinh vân. Những năm gần đây, nói vậy ngươi nhất định có chút kỳ ngộ, bằng không một thân tu vi cũng tuyệt đối không thể đến hiện nay thần thái cảnh cảnh giới. Dương Hàn trên dưới quan sát giả Tinh Vân, có chút ngạc nhiên hỏi, hắn tự giả Tinh Vân trên thân, phát ra một ít kỳ quái khí tức, hoặc giả nói là khí chất. Mà loại võ đạo khí chất, không phải là Bắc vực chi địa đương đại võ đạo cảm giác, cũng không thượng cổ võ đạo, thậm chí cùng trung vực cường giả tu tập công pháp nguyên quyết, dường như cũng là rất là bất đồng. Hàn ca, nói đến có chút khó có thể tin. Thực sự mấy năm trước ta ngươi sau khi tách ra không lâu sau, ta liền cùng ngũ thúc thúc tẩu tán, sau càng là cơ duyên xảo hợp, tiến vào một chỗ thần bí di tích viễn cổ, sau liền luôn luôn bị vây chỗ ấy, mãi đến thiên hàng tu nguyên, dẫn được di tích viễn cổ biến hóa, mới có thể đi ra. Dạ tinh vân nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cùng ngũ thái nhàn tẩu tán. Dương Hàn nghe vậy, càng là rất là kinh ngạc. Mấy năm trước, bác vực chi địa còn chưa hồi phục, lấy ngũ thái nhàn chân nguyên cảnh trùng kỳ cảnh giới. Ở Bắc vực Chi địa, coi như là không kém cao thủ, đối với dạ tinh vân, càng là cực kỳ nhìn trúng hai người vậy mà sẽ ở cùng mình phân biệt sau đó không lâu, liền lẫn nhau tẩu tán, điều này thật làm hắn cảm thấy không thể tin. Ừ, chắc nói, là chúng ta tách rời sau ngày thứ 12. Dạ tinh vân gật đầu, nét mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng, chậm rãi đem ngày ấy phát sinh việc, từng cái tự thuận ra. Nguyên lai, like, năm đó dạ tinh vân, ngũ thái nhản cùng dương hàn phân biệt sau liền luôn luôn hướng về đại ly hoàng triều phương hướng đi, bọn họ rời khỏi yến quốc một đường đi trước tiến nhập yến quốc phía nam một tòa đồng dạng thuộc sở hữu cùng thiên nguyên hoàng triều trong cự thành vốn định tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ngày thứ hai liền khởi hành xuất phát nhưng ngay đêm đó ngũ thái nhàn cùng dạ tinh vân chỗ trên khách sạn không lại có một loại cực kỳ cổ quái mà khí tức đáng sợ đến loại khí tức này cũng không phải là nguyên khí không thuộc về bất luận cái gì bắc vực chi địa có nguyên khí chủng loại tràn ngập hoang man mà nguyên thủy mênh mông cảm giác Dạ Tinh Vân lúc đó chỉ cảm thấy mình trên thân hình kinh khí, cơ hồ toàn bộ loại khí tức này chấn áp, phảng phất ở khi đó một thân tu vi toàn bộ biến mất, càng có một loại lâm vào vô tận cắt vàng trong cảm giác, cơ hồ hoàn toàn không cách nào hô hấp. Khoảng trướng loại khí tức này sau khi xuất hiện mấy hơi thở trong lúc đó, Dạ Tinh Vân liền hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, mà khi hắn tỉnh lại lần nữa là lúc lại phát hiện mình ra bây giờ cách cự thành ngoài trăm dặm một chỗ hoang dã trên bên cạnh trừ ngũ thái nhàn ở ngự hải cự chu bên trong lấy được ngũ sắp đồng tiền bên ngoài chính là lại không hắn dạ tinh vân đối với lần này càng là cảm thấy không giải thích được nhưng hắn cho rằng chắc là ngũ thái nhàn đem chính mình theo cự thành trong khách sạn cứu ra vì vậy dự định ở phụ cận tạm lưu chờ đợi ngũ thái nhàn quay về bất quá cách hắn vừa mới thức tỉnh bất quá ba canh giờ trên bầu trời dị tượng lại lần nữa nổi bật chỉ thấy không trung trong tầng mây một tòa hùng vĩ thiên không thành đột nhiên đến lại thêm trong nháy mắt Cùng Dạ Tinh Vân trong lòng ngũ sắc đồng tiền cảm ứng lẫn nhau. Dạ Tinh Vân lúc đó căn bản phản ứng không kịp nữa, phát sinh cái gì, liền trong nháy mắt bị này Tọa Thiên Không Thành đánh xuống một đạo hoa quang cuốn lên, bị hút vào đến Thiên Không Thành trong. Sau mấy năm truy nguyệt, Dạ Tinh Vân chính là ở tòa thành lớn này trong vượt qua. Dựa theo Dạ Tinh Vân nói, tòa thành lớn này tuy là bề ngoài nhìn qua, cùng Bắc vực chi địa cự thành cơ hồ có chút tương tự, nhưng hắn tiến nhập trong, lại phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Nay chỗ ấy Cũng không có bất kỳ đại đạo cảnh giới hạn chế, nguyên khí dồi dào, linh vận chẳng trề, các loại thiên tài địa bảo càng là vô số. Người bình thường tiến nhập trong, hầu như không cần tận lực tu luyện, tu vi, thân thể liền sẽ liên tiếp tăng cường. Dạ tinh vân lúc đó bất quá vừa mới đi vào ngưng khí cảnh không lâu sau, nhưng ở mới vừa tiến vào thiên không thành trong vòng mấy tháng, hắn khắp nơi chạy, vẫn chưa tận lực tu hành, một tiếng tu vi vậy mà trong lúc vô tình, tấn thăng đến chân nguyên chi cảnh sau đó ở phát hiện mình không còn cách nào rời khỏi thiên không thành sau, dạ tinh vân mới bắt đầu an tâm ở trong tu hành, hy vọng một ngày kia bản thân tu vi tiến nhanh, có thể tìm được rời khỏi không trung cự thành phương pháp. bất quá mãi đến hắn tiến giai thần thai cảnh cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì rời khỏi thiên không thành khả năng, ngược lại ở thiên không thành bên trong một ít cổ xưa trên trụ đá phát hiện rất nhiều khó hiểu khó hiểu đồ văn đồ án, dạ tinh vân dựa vào bản thân mò cùng dự đoán cũng là mơ hồ cảm ngộ ra một ít cổ xưa vũ khí thậm chí nguyên lực vận chuyển chi pháp, một thân chiến lực tăng vọt, cũng là cực kỳ khủng bố. Dương Hàn lúc đầu cùng lẫn nhau luận bàn mấy chiêu, càng là có chút kinh ngạc phát hiện, Dạ Tinh Vân chiến lực cùng kỹ pháp cực kỳ cao thâm. Tuy là ngang hàng trong cảnh giới, vẫn không phải là mình đối thủ, nhưng cùng Dương Hàn trước chém giết Tuần Thiên các trưởng lao so sánh, cũng là cao hơn rất nhiều. Thậm chí Dương Hàn có thể đoạn nhất định, nếu là Dạ Tinh Vân có Tuần Thiên các trưởng lão đồng dạng cảnh giới, ít ra 10 chiêu, Tuần Thiên các trưởng lão tất bại. Trước 1070, lần thứ 3 tu nguyên, trong vòng 10 chiêu, đánh bại cơ hồ có thể nói trung vực chi địa, cùng giai vô địch tuần thiên cắt trưởng lão, như vậy chiến lực cùng tiềm lực, cơ hồ có thể nói kinh khủng. Nếu là dạ tinh vân lúc này xuất hiện ở trung vực, chỉ dựa vào hắn lúc này chiến lực, liền đủ võ chấn trung vực sở hữu tuần kiệt, chính là tuần thiên cắt cũng sẽ đối dị thường chú trọng, thậm chí sẽ trực tiếp thu vào bên trong các, xem như đời tiếp theo tuần thiên cắt chấp pháp trưởng lão, các chủ bồi dưỡng. mà hết này lại chỉ là dạ tinh vân tự mình phỏng đoán thạch trụ truyền thừa tới, không thể không để cho dương hàn cảm thấy liễu lưỡi. bất quá đối với chân thực tính, dương hàn ngược lại không có đang nghi, bởi vì ở trong đầu hắn đã hiện ra một cái khả năng cực cao suy đoán, đó chính là dạ tinh vân theo như lời thiên không thành, rất có thể chính là bắc vực tam đại hoàn hảo nhất tam đại thánh tích một trong. thượng cổ nguyên khí bạo động, trôn vùi tất cả, nhưng có ba chỗ truyền thừa viễn cổ thánh tích ở nguyên khí bạo động bảo lưu lại đến, chia ra làm nhất điện. Nhất Sơn, Nhất Thành. Dương Hàn đã từng đã tiến vào Hoàng Cổ Ma Điện, cũng chính là Tinh Vũ Thánh Điện, chính là trong một trong, mà Dạ Tinh Vân từng tiến nhập chỗ kia Thiên Không Thành, rất có thể chính là ba tòa trong di tích, thần bí nhất Nhất Thành, Hoàng Cổ Thiên Thành. Hàng ca, ngươi là nói ta tiến nhập tòa kia Thiên Không Thành, là bác vực tam đại trong di tích một cái. Dạ Tinh Vân hỏi, ừ, rất có thể, bác vực trong, nghĩ đến chỉ có tam đại di tích, có thể không chịu đại đạo quy tắc hạn chế. Bảo trì hoàn hảo viễn cổ tu luyện hoàn cảnh. Dương Hàn gật đầu, chợt hắn bỗng nhiên dừng lại, như là như có điều suy nghĩ, hồi lâu qua đi, mới lại lần nữa chậm tiếng hỏi, "Ngươi còn nhớ, một lần cuối cùng nhìn thấy Ngũ Thái nhà lúc, hắn có cái gì cùng lúc thường ở chỗ nào không giống nhau sao?" "Không có." Dạ Tinh Vân nghe vậy, hồi ức suy tư chốc lát nói, "Ta cùng với Ngũ Thúc Thúc tiến nhập Cự Thành, tìm được khách sạn, cho đến cái loại này kỳ quái khí tức xuất hiện trước, Ngũ Thúc Thúc tất cả như thường, cũng không có bất kỳ dị dạng." Còn như cái loại này kỳ quái khí tức đến sau, ta bởi vì vô lực ngăn cản, cơ hồ tức khắc liền rơi vào hôn mê, đối với sau sự tình, cũng là không có chút nào biết. Dạ tinh vân đạo. Trên khách sạn khí tức, cùng hoang cổ thiên thành khí tức, có hay không một dạng? Http, tờ giở uie, hai người khí tức. Dạ tinh vân nghe vậy, hơi sững sờ, hắn lại lần nữa nhắm mắt hồi ức, hồi lâu qua đi, đột nhiên mở cặp mắt ra đạo, dường như có chút tương tự. Chỉ là ban đầu đến ở khách sạn là lúc loại khí tức đó, cực kỳ nông nặc, mà ta sau gặp thiên không thành sau, loại khí tức đó, cũng là biến được cực kỳ đạm nhiên, thậm chí còn có hắn khí tức sảm tạm trong. Dạ tinh vân đột nhiên biến được có chút hưng phấn nói, hàn ca, ngươi nói ngũ thúc thúc có thể hay không cũng cùng ta cũng một dạng, bị nhếp vào thiên không thành, chỗ ấy không gian không gì sánh được bao la, cơ hội có thể so một phần mười bắc vực chi cảnh, ta không gặp được ngũ thúc thúc cũng rất bình thường. Là có loại khả năng này nhưng ngươi thuật lại nói các loại dấu hiệu, cùng loại khả năng này, nhưng lại có chút sai lệch Dương Hàn cũng không cách nào xác định, đạo, nếu là ngũ thái nhàn bị hấp thu vào thiên thành, như vậy hắn ngũ sắc đồng tiền, tại sao lại ở lại bên cạnh ngươi, mà ngươi lại là làm sao xuất hiện ở cự thành ngoài trăm giám đây? Chuyện này, dạ tinh vân nghe vậy, cũng là hai hàng lông mày khẩn túc, không còn cách nào nghĩ thông suốt. Tinh vân, chuyện này để trước vừa để xuống đi, chỉ cần ngũ thái nhàn còn sống trên đời chúng ta luôn sẽ co tìm được hắn một ngày. Dương Hàn liếc mắt nhìn có chút không giải thích được dạ tinh vân, ôn hòa cười nói, e rằng hắn ở cự thành cũng không nhất định, có lẽ lại một lần nữa chúng ta nhìn thấy hắn lúc, so với hắn khởi ta môn mạnh hơn đây. Ừ, ngũ thúc thúc thần bí khó lường, công pháp cũng mạnh hay cùng dai rất nhiều, nếu là tiến nhập thiên thành, hắn tinh tiến võ đạo, nhất định sẽ mạnh hơn ta phía trên mấy lần. Dạ tinh vân nghe được Dương Hàn khuyên bảo, cũng là gật đầu. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi bắc vực Đông Cảnh. Lần thứ ba thiên hàng tu nguyên, đã không xa. Dương Hàn vô vô dạ tinh vân bạ vai, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về phương xa cấp tốc lao đi. Dạ tinh vân thấy thế, cũng là thân hình thoát một cái, theo sát Dương Hàn hướng về bắc vực đông cảnh đi. Năm ngày qua đi, bắc vực phía đông biên cảnh hoang địa chỗ sâu, một chỗ bao la phía trên vùng bình nguyên, hai chục triệu khí tức cường đại thân ảnh, đồng thời ngồi xếp bằng, bọn họ khí tức thâm trầm, lẫn nhau nối liền dung hợp Phảng phất một tòa kéo không giải thích được vạn dặm núi cao, nằm ngang đại địa. Ùng ùn. Qua không biết bao lâu, yên lặng hoang nguyên trên bầu trời, tiếng sấm liên tiếp vang lên, từ nơi sâu xa, một đạo thần bí không gian, đột nhiên cùng Bắc vực thiên địa tương liên, thần bí huyền ảo khí cơ, càng là từ bầu trời rũ xuống, nối liền đại địa trên, hai chục triệu đạo ngồi xếp bằng trẻ tuổi thân ảnh. Lần thứ ba thiên hàng tu nguyên đến. Ở trên hoang nguyên, hai chục triệu đạo thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra, hai mắt nhìn trời, tinh quang trong vắt. Phảng phất hội tụ thành một mảnh tinh thạch bình nguyên. Oang oang oang. Cũng trong lúc đó, từng đạo tinh thuần thiên địa tu hành bổn nguyên cùng với linh tinh đại đạo pháp tắc càng nộ, liền dọc theo từng luồng khí cơ, cùng trong cánh đồng hoang vu hai chục triệu đạo thân ảnh tương liên, dung nhập trong cường đại thân thể, tăng trưởng cảnh giới. Oang oang oang. Đồng thời thời gian, khoảng cách những thứ này cường đại thân ảnh bên ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ cổ xưa trong cánh đồng hoang vu, thái cổ khí tức lượn quanh liên tiếp, tất cả nguyên lực khí tức đều ở chỗ này tụ tích. Bất quá trong cánh đồng hoang vu, một tòa cổ xưa cửa đá thật to bên trong, nồng nặc thần nguyên lực ba động, cũng là ẩm ẩm lên. Quang ảnh lập loè trong, một đạo thần nguyên quang môn phản chiếu không trùng, không gian pháp tắc mơ hồ hiện ra trong, mấy nghìn đạo khí tức cường đại thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, cũng từ từ rõ ràng rõ ràng. Bắc vực chi địa, chúng ta rốt cục đến. Ở trung vực tuần thiên các trước, chờ đợi chọn một năm, mới có thể tiến nhập, không biết Bắc vực còn có bao nhiêu đất vô chủ, chờ chúng ta chiếm giữ. Trong vực quy tắc vô số, các đại tông môn kềm chế lẫn nhau, lại có tuần thiên các thống ngự, không thể muốn làm gì thì làm, đến Bắc vực, bọn ta ngược lại là có thể tùy ý hành sự, đại hưởng ham muốn hưởng thu vật chất, tận tình vui sướng. Theo quang môn từ từ ngưng thật, thần nguyên quang môn bên trong, 5000 đạo thân ảnh từng cái tự quang môn bên trong bước ra, bọn họ tiến nhập Bắc vực chi địa, trên mặt đều là hiện lên hưng phấn cùng vẻ lo lắng, dục dịch. "Gì? Các ngươi xem, đó là cái gì?" Quá nhiều đạo khí cơ từ trên trời giáng xuống. La tu nguyên, trước tuần thiên các sử giả từng nói với chúng ta qua, đây là Bắc vực tu giả cùng thiên đạo tương liên cơ hội cùng thông đạo. Thế nhưng tại sao phải có nhiều như vậy, ước chừng hơn 10 triệu đạo, Bắc vực võ đạo không phải tịch mịch sao, tại sao có thể có như vậy số lượng vũ tu tụ tập? Đúng vậy, chính là trung vực đỉnh cấp thập đại tông môn, cũng không khả năng đồng thời có nhiều như vậy chân nguyên cảnh ở trên môn đồ. Nhưng sau đó... Khi này 5.000 tên mới vừa tiến vào bắc vực chi địa trung vực cường giả, nhìn thấy cách đó không xa tự trời mà ráng hơn 20 triệu đạo tu nguyên là lúc, cũng là đồng thời sức sở, trong mắt hiện hiện ra kinh ngạc cũng không thể tin vẻ. Trước 1071, kết giới, ầm mà ngay mới vừa tiến vào bắc vực 5.000 tên trung vực cường giả kinh ngạc trong lúc, bọn họ thân thể bỗng nhiên cảm thấy trầm xuống, sở hữu trung vực cường giả tu vi cảnh giới, vào thời khắc này đồng thời hạ xuống bị đại đạo quy tắc gắp chế tới thần thai cảnh tầng thứ tột cùng mà mấy ngàn dặm bên ngoài hai chục triệu đạo khí cơ đồng thời biến mất chín tức đã qua lần thứ ba thiên hàng tu nguyên cũng đã hoàn thành chư vị không xa ước và dặm tự trung vực đến ta bắc vực chi địa không biết mùi vị chuyện gì a 5.000 trung vực cường giả trước người hư không hơi ba động trong lúc đó dương hàn thân ảnh tự trong vừa xài bước ra hắn một thân trường bảo màu xanh tung bay theo gió ánh mắt trong vắt nhìn phía trước người năm trung vực cường giả sau lưng hắn Dạ tinh vân cùng chiến liệt dương hai người, cũng là đồng thời xuất hiện. bắc vực nhân tộc. Thần thai cảnh chân nhân. 5.000 trung vực cường giả nhìn thấy dương hàn đám ba người xuất hiện, hơi sững sờ, đều là thật không ngờ. Bọn họ tiến nhập bắc vực sau, đầu tiên gặp ba tên thần thai cảnh chân nhân, vậy mà toàn bộ là bắc vực người. Ngươi là ai? Ta trung vực rất nhiều tôn giả ngày nay ở đâu? Tuần thiên các bên trong rất nhiều đại nhân, lại ở nơi nào? Một gã trung vực cường giả ánh mắt lập lòe, nhìn trước người dương hàn cùng với nghĩ lại tới vừa mới mấy ngàn dặm bên ngoài hai chục triệu đạo khí cơ đến trong lòng mơ hồ phát giác hơi khác thường không khỏi mở miệng quát hỏi Dương Mẫu không quan trọng su cùng bắc vực nhân tộc mà thôi tên không quan trọng gì chư vị cũng không có cần thiết biết được Dương Hàn nghe vậy cười nhạt một tiếng nói còn như sớm chư vị tới tám ngàn trung vực tôn giả lại sớm đã bỏ mạng ở Dương Mẫu cùng dưới chướng bộ tộc trong tay còn như tuần thiên các chư vị xử giả trưởng lão Dương Hàn cũng chém giết mấy người còn như còn lại Ta cũng ở đây tìm kiếm. Đáng tiếc bọn họ giấu được quá tốt, tạm thời không thể nào phát hiện. Không biết chư vị có hay không hiểu rõ tình hình à? Cái gì? Ngươi nói ta Trung Vực rất nhiều tôn giả toàn bộ bị ngươi chém giết? Tuần Thiên Các xử giả, trưởng lão. Điều đó không có khả năng. Không quan trọng bách vực chi địa, căn bản không khả năng xuất hiện có thể cùng Tuần Thiên Các trưởng lão chống đỡ được người. Một bên nói bậy nói bạ, ngươi đúng là ai? Cũng dám không lựa lời nói, dắt nói dối thấu trời. Năm Trung Vực cường giả đầu tiên là xương sở. Sau đó cũng là nộ khí trung thiên, chỉ nhận là Dương Hàn đang treo đùa bọn họ, một ít trung vực cường giả càng là đưa tay nắm chặt, chói mắt thời gian lập lòe, đã thôi động phát khí, rất có một lời không hợp, liền muốn chém giết Dương Hàn ý tứ. Xích, làm sao dọn, một đám ngoại lai ngai con, nghị tại bắc vực theo ngươi mã đại gia chủ thượng lượng đao. Mà còn chưa chờ những thứ này trung vực cường giả động thủ, bọn họ bên hai một đạo to mà điếc thai gào thét tiếng, cũng là đột nhiên vang lên, chỉ thấy hư không ba động ở giữa ở 5.000 trung vực cường giả trung quanh, lại lần nữa có chi chít thân ảnh hiện ra. Vẹn vẹn thô thô số đi, liền gần 10.000 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là thần thai cảnh ở trên tu vi, trong thần thai đỉnh phong cường giả, liền chiếm gần một nửa, nhân số và thế lực, không kém mình chút nào. Mà nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi cùng kinh khủng, cũng là trong thần thai đỉnh phong trong cường giả, bọn họ vậy mà nhìn thấy bản thân dị thường thân ảnh quen thuộc, nhiều đều là bọn họ đồng môn, hoặc là bạn trí cốt. Bất quá giờ phút này chút đã từng trung vực cường giả, lại toàn bộ đều là hai mắt lạnh lùng mà trông giống, không sở hữu một chút nhân loại tình cảm, thân thể trên da thịt, cũng đều có tỏa ra trầm tịch chi lực văn lạc hiện ra. Tử thị, bọn họ bị luyện thành tử thị. Chẳng lẽ người này nói là thật, chúng ta trung vực 8.000 tôn giả, toàn bộ bị hắn chém giết. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, 5.000 trung vực cường giả đều là sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được sự tình dị thường, cùng với Dương Hàn lời chân thực tính chẳng lẽ tuần thiên các trưởng lão thôi diễn sai bắc vực chi địa ở hồi lâu trước cũng đã hồi phục phải không hoặc có lẽ là mấy vạn năm trước kinh biến đối với bắc vực ảnh hưởng cũng không như thôi diễn trong nghiêm trọng mặc kệ chân tướng thế nào hôm nay một hồi đại chiến xem ra là không thể tránh được năm nghìn trung vực cường giả trong lòng cảm giác nặng nề cơ hồ không có lựa chọn thứ hai bọn họ thân hình thoát một cái đồng thời kích động ra bản thân pháp khí hướng về trung quanh một đám tinh phủ bộ to hung manh công tới trong chớp mắt thiên địa sắp biến Vô số bảng bạc mà kinh khủng thần nguyên lực, tràn ngập trong vòng ngàn giặm chi địa. Tinh phủ thủ vệ kết trận, tinh thần tiểu kết giới. Mà ngay 5000 trung vực cường giả thân hình động tác đồng thời, ở chung quanh hơn vạn đạo thân hình sau, lại thêm có vô số đạo tinh phủ thủ vệ thân hình đồng thời hiện thân, bọn họ thân hình như nhất, nguyên lực trong cơ thể dựa theo giống nhau quy tích vận chuyển. Chung quanh vạn giặm chi địa bầu trời, từng đạo tinh quang thoáng hiện, lẫn nhau ngang dọc nối liền, trong khoảnh khắc, chính là ngưng tụ ra một đạo tinh thần kết giới. Đem hơn 5.000 tên trung vực cường giả toàn bộ bao phủ trong Tại sao có thể có nhiều như vậy bắc vực tu sĩ si nhân tộc Ngươi đến muốn làm gì Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết sao Mau dừng tay, hết thể đều có hòa hoãn đường sống Ngươi nghĩ muốn cái gì Chúng ta tông môn đều có thể suy nghĩ 5.000 trung vực cường giả nhìn thấy như vậy cảnh tượng Một lòng càng lại như rơi xuống vực sâu Toàn thân băng hàn Ở chung quanh bọn họ xuất hiện thân hình Tuy là cảnh giới không tính là cao nhất Bất quá là chân anh cảnh đại tu sĩ, trong đại bộ phận đều là chân anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nhưng nhân số cũng là nhiều đáng sợ, chừng hơn 60 vạn. Nhiều như vậy chân anh cảnh đại tu sĩ liên hợp bảy binh bố trận, chỗ ngưng tụ kết giới nguyên lực, mặc dù đẳng cấp thấp hơn, cũng đủ để đem 5.000 trung vực cường giả, toàn bộ áp chế, lại càng không nói còn có một hơn vạn tên thần thai cảnh cường giả ở chung quanh nhìn chằm chằm. Ta muốn, là bác vực chư tộc bình thản sinh sôi, nếu như ba vạn năm trước. Bác vực hàng tỷ sinh linh ngã xuống đại giới, các ngươi cho không, trung vực chư môn cho không, tuần thiên các lại thêm cho không. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn hai tay nhấc một cái, trung quanh hơn 60 vạn chân anh cảnh tinh phủ bộ tộc, hơn một vạn tên thần thai cảnh tinh phủ bộ tộc, càng là đồng thời cấp động thân hình, bàng bạc nguyên lực tận lên, sẽ bị khốn trong kết giới 5.000 trung vực cường giả toàn bộ cầm cố. vu cổ lực, cựu sát tinh luân, vạn vật đế đỉnh, Dương Hàn càng là ý niệm cấp động Hai tay hắn mặc lục sắc vu cổ lực lăng ra, rơi vào trong kết giới, từ từ chuyển hóa từng tên một trung vực cường giả, cựu sắc tinh luân càng là liên tiếp chuyển động, đem thân thể hóa thành tử thị, trung vực cường giả thoát đi thần hồn tiểu nhân, từng cái lướt đến, xóa đi thần niệm luyện hóa thành chính gốc bổn nguyên. Mà vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh càng là hư không hút một cái, đem trung vực cường giả anh linh, đều cấp đoạn. Ác ma, đây là ác ma. Chơi ạ, bát vực chi địa đến phát sinh cái gì Tại sao phải đản sinh ra kinh khủng như vậy tồn tại? Cướp đoạt tất cả, đây là cướp đoạt tất cả. Một khi trung vực cùng bất vực tương liên, người này đến trung vực, ta trung vực chư môn chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Nhìn thấy dương hàn thi triển kinh khủng như vậy mà chưa từng có cường đại thần thông, thôn vệ chuyển hóa cùng một hạ, sở hữu trung vực cường giả tràn ngập vô hạn hoảng sợ, hai mắt biến được hoàn toàn lú ám. Bọn họ đã có khả năng dự đoán đến, khi trước mắt người thanh niên này đến trung vực này, chính là trung vực tất cả quy tắc triệt để cải biến là lúc. Trước 1072, trung vực trí cường người Nô Ha Nửa nén hương qua đi, bắc vực đông cảnh hoang nguyên chỗ sâu Trên bầu trời, tinh thần tiểu kết giới chậm rãi tán đi Hơn 2.000 đầu tần sinh tử thị Ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm lạnh lùng Mà tràn ngập ý vị thâm trường thở dài Lượn quanh không trung hồi lâu không tiêu tan 5.000 tên vừa mới đến bắc vực trung vực cường giả Cũng ở đây lúc này, đều ngã xuống Không có người nào có khả năng thoát đi Sở hữu thần thai cảnh tinh phủ thủ vệ. Ban tặng bọn ngươi hoàng cấp anh linh." Dương Hàn vung tay lên, 5000 trung vực cường giả thần hồn bổn nguyên, tức khắc hóa thành một hồn nguyên chi vũ, bao trùm ở đây sở hữu tu vi đến chân anh cảnh ở trên tinh phủ thủ vệ, để thăng bọn họ tu vi tinh tiến tốc độ. Rất nhanh liền có từng tên một chân anh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cảnh giới thần thai. Dương Hàn phía sau tiểu đỉnh lại lần nữa bay vút ra, hướng về bên trong sân sở hữu thần thai cảnh ở trên tinh phủ nhân tộc thủ vệ, lan ra gần 7000 đạo lục sắc anh linh bổn nguyên. Chỉ thấy 7000 tên tinh phủ nhân tộc thủ vệ phía sau Anh Linh mọc lên, toàn bộ bị Dương Hàn thăng lên làm hoàng cấp sơ cấp Anh Linh. Gần đây 7000 tên tinh phủ nhân tộc thủ vệ, trong có 1500 tên thần thai trung kỳ đại địa cự tích kỵ sĩ, 1000 tên thần thai trung kỳ lược trung vệ, 5000 thần thai sơ kỳ cấp trùng phó vệ. Một đám thần thai cảnh đỉnh phong cường đại tinh phủ bộ tộc, càng bị Dương Hàn thấy bọn họ Anh Linh, thăng lên làm hoàng cấp đỉnh cấp Anh Linh. Đa tạ chủ thượng ân tái tạo, bọn ta vĩnh viễn thuần phục chủ thượng, thủ hộ tinh thần Ở đây sở hữu tinh phủ thủ vệ, bộ tộc, toàn bộ quỳ xuống, hướng về Dương Hàn không người bái tạ. Đi qua những này qua tu luyện, cùng với 3 lần thiên hàng tu nguyên, Dương Hàn dưới trướng, liên tiếp có gần 70 tên đã bước vào luyện hư cảnh thần thai bộ tộc, như Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, Thiên Nhãn, Chiến Liệt Dương, Dạ Tinh Vân, Dương Thần Đao Đáng Người. Lại thêm có 7.000 thần thai điên phong chi cảnh cường đại tử thị, 1.500 tên thần thai trung kỳ đại địa cử tích kỵ sĩ, cùng với giới quyền bọn họ 1500 đầu thần thai trung kỳ đại địa cự tích yêu, 1000 tên thần thai trung kỳ lược trùng vệ, 1000 đầu thần thai trung kỳ phúc giáp trùng yêu. 5000 thần thai sơ kỳ cấp trùng phó vệ, 5000 đầu thần thai sơ kỳ phúc giáp trùng yêu. 300 năm chục ngàn chân anh cảnh sơ kỳ tinh phủ vương cấp chiến sứ, 200 năm chục ngàn chân anh cảnh trung kỳ tinh phủ vương cấp chiến sứ. 1000 vạn thần tuyển sơ kỳ thiếu niên tinh phủ binh dài thủ vệ, 610 vạn thần tuyển định phong binh giai thủ vệ. Thực lực như thế, chính là lúc này tiến nhập trung vực cũng có thể ở huyền hoàng thế giới cạnh tranh một châu ngồi để cho trư vực trư môn kinh hồn tăng đạm lần thứ ba thiên hàng tu nguyên trung vực cường giả đều diệt trừ chúng ta cũng là dựa vào bắc vực đại đạo hạn chế trung vực cường giả không còn cách nào phát huy luyện hư cảnh tôn giả lực nhưng lần kế thiên hàng tu nguyên bắc vực chi địa cảnh giới hạn chế sẽ được đề thăng tới luyện hư cảnh tôn giả đỉnh phong đối với chúng ta cùng với sở hữu bắc vực chư tộc, đều là một hồi cực đại khảo nghiệm Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trước người cửa đá thật to, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hắn trải qua tiểu đỉnh tiến giai đế cấp, cùng với lần thứ ba Thiên Hàng Tu Nguyên, cảnh giới cũng là đến luyện hư cảnh ngũ trọng chi cảnh, có có thể cùng luyện hư cảnh đỉnh phong hoàng cấp anh linh võ giả sức đánh một trận. Nhưng như vậy thực lực ở lần thứ tư Thiên Hàng Tu Nguyên sau, lại cũng không muốn có quá mức rõ ràng ưu thế. Dù sao lần kế tiến nhập bắc vực trung vực trong cường giả luyện hư cảnh đỉnh phong hoàng cấp anh linh cường giả cũng sẽ không thiếu. Từ hôm nay trở đi. Sở hữu tinh phủ thủ vệ, toàn bộ trở lại tinh phủ tiềm tu, tranh thủ lần tiếp theo thiên hàng tu nguyên trong, để cho cảnh giới lại lần nữa đề thăng, lần kế nên tiếp chúng ta, rất có thể là một hồi trước đó chưa từng có gian tuyệt chi chiến. Dương Hàn vung hai tay lên, bác vực đông cảnh hoang địa trong, sở hữu tinh phủ bộ tộc, toàn bộ bị hắn hấp thu vào đến tinh phủ trong không gian, chuyên tâm tu luyện. Sau ba tháng, Dương Hàn cùng sở hữu tinh phủ thủ vệ đóng giữ tinh phủ, trừ phái tinh phủ thủ vệ, đi tới Bắc vực các nơi. Tặng cho bắc vực các đại thế lực, hắn ở trung vực trong tay cường giả thu hoạch một ít pháp khí, nguyên quyết, cùng với phái bộ phận tinh phủ thủ vệ, tiếp tục tại bắc vực ngoại cảnh hoang địa, tìm kiếm di tích thượng cổ bên ngoài, liền lại không hắn bất kỳ hành động nào. Ba tháng thời gian vội vã mà qua, khi lần thứ tư thiên hàng tu nguyên đến trước, Dương Hàn đem người rời khỏi tinh phủ không gian, hắn đem sở hữu chân anh cảnh giới một cái tinh phủ thủ vệ, toàn bộ thu xếp ở đại Yến Hoàng Triều Cảnh Nội, đợi đến lần thứ tư Thiên hàng Tu Nguyên đến. Minh thì dẫn dắt còn lại hơn 60 vạn chân anh cảnh ở trên tu vi tinh phủ bộ tộc, lại lần nữa chạy tới Bắc vực phía đông biên cảnh hoang địa chỗ sâu. Hắn phải ở chỗ này, chờ đợi tự trung vực truyền tống tới Bắc vực một nhóm mới trung vực cường giả, cũng dự định đang quan sát bọn họ thực lực cụ thể sau, lại kiến cơ hành sự. Ùng ùng. Dương Hàn xuất lĩnh hơn 60 vạn tinh phủ mạnh nhất bộ tộc, ở phía đông hoang địa chờ đợi bất quá mấy ngày thời gian, lần thứ tư thiên hàng tu nguyên đến lần nữa, trên bầu trời, khí cơ hạ lạc. Vô tận thiên địa bản nguyên lực, dung hợp bắc vực cường giả, mọi người cảnh giới lại lần nữa để thăng. Mà Dương Hàn Tu Vi cảnh giới cũng ở đây lần này Thiên Hằng Tu Nguyên Trong đến luyện hư cảnh thất trọng, thực lực mạnh, xa xa siêu việt một dạng luyện hư cảnh đỉnh phong tuân giả. Dương Hàn chậm rãi thu công, lần thứ tư Thiên Hằng Tu Nguyên đến, bắc vực chi địa đại đạo hạn chế lại lần nữa giảm nhẹ. Hắn lúc này Tu Vi cảnh giới cũng sẽ không hạ lạc, vững vàng ở luyện hư thất trọng chi cảnh, mà trung quanh hắn mã thiên hạ địa viêm cùng tinh phủ bộ tộc tu vi cảnh giới cũng toàn bộ ổn nhất định ở luyện hư cảnh trung kỳ cảnh giới còn có bảy ngàn thần thai đỉnh phong tử thị cũng ở đây thiên hàng tu nguyên trong làm cho tu vi thẳng đến luyện hư cảnh sơ kỳ bên ngoài và dặm trung vực gia truyền tống cửa đá lại lần nữa truyền đến ba độ bất quá lúc này dương hàn cũng là không có thời gian từng cái quan sát thủ hạ tinh phủ bộ tộc tại lần này thiên hàng tu nguyên trong chỗ lấy được tiến triển đầu óc hắn thần thức bao trùm trong vòng nàn dặm cũng là tức khắc bắt được ngoài và lý Truyền tống trong cửa đá truyền đến trận trận thần nguyên lực ba động. Dương Hàn vung tay lên, thần nguyên lực mọc lên, đem sở hữu tinh phủ bộ tộc toàn bộ cuốn lên, mà sau đó thân hình nó lên, hướng về bên ngoài vạn rậm cửa đá chỗ, cấp tốc lao đi. Hắn lúc này tu vi thẳng đến luyện hư thất trọng, có thể vận dụng không gian pháp tắc, thân hình thoát một cái ở giữa, liền xuyên qua hư không, xuất hiện ở quang môn trước, sau đó thu Liêm khí tức, ẩn nấp ở phụ cận trong hư không. Hô, ba và năm, bọn ta ngủ say đến nay, gây nên chính là hôm nay Trung vực võ đạo hương thịnh thịnh vượng, ta tuần thiên các ba vạn trong năm, lại tân sinh ra rất nhiều đại năng chi cảnh tuần tra trường lão, chỉ là đến đại năng thất trọng ở trên người, cũng không phải rất nhiều, chân quý nhất thành thánh thân thể, không thể ban tặng bọn họ. Bất quá, bọn ta nếu là đều có thể thành công dung hợp tân thân, ở chín lần thiên hàng tu nguyên sau, cạnh tranh được thánh nhân chi vị, ngược lại là có thể mưu đồ kêu kiện đại sự, đến lúc đó, huyền hoàng thế giới, toàn bộ đều sẽ vì bọn ta vạn tộc sở hữu, tuần thiên các mới có thể chân chính do xét huyền hoàng Mà ngay Dương Hàn vừa mới đến quang môn trước lúc, quang môn bên trong, hư không ba động, mấy trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh, tự quang môn bên trong bước ra một bước. Trưng 1073, chấp pháp trưởng lão. Những người này, tốt khí tức cường đại. Bác vượt biên cảnh phía đông hoang địa trong, quang môn ba động, ba trăm đạo khí thế hùng hồn, sông thẳng tinh Hàn ánh ẩn thân ảnh, tự quang môn trong giấm trận tại chỗ ra. Bọn họ vừa mới hiện thân, ẩn dấu tại trong hư không Dương Hàn chính là cảm thấy trái tim thỉnh thịch nảy lên trong mắt hiện lên trước đó chưa từng có ngưng trọng những thứ này thân ảnh thực sự quá cường đại tuy là bọn họ tiến nhập bắc vực chi địa sau tu vi cảnh giới đều trong nháy mắt hạ thấp tới luyện hư cảnh đỉnh phong nhưng trước đó dương hàn cũng là cảm ứng được bọn họ đã từng chân thực cảnh giới toàn bộ đều là đạo cung thất chuyển ở trên nhân vật mạnh mẽ trong còn có đạo cung cửu chuyển đỉnh phong tồn tại càng làm cho dương hàn cảm thấy ra đầu tê dại là trong bọn họ thậm chí có mấy bóng người trên thân khí cơ Để cho Dương Hàn cũng không cách nào nhìn thấu, thậm chí không dám đưa mắt trực tiếp rơi vào trên người bọn họ Này mấy bóng người, quanh thân đại đạo quy tắc lượn quanh, cơ hồ cùng toàn bộ thiên địa dung hợp là một Mặc dù lúc này tu vi hạ thấp tới luyện hư cảnh đỉnh phong, nhưng Dương Hàn có khả năng rõ ràng nhận thấy được Bọn họ khí tức cảnh giới, căn bản không có hạ thấp bao nhiêu Nói cách khác, lúc này bọn họ khí tức hạ thấp, gần là thuận thế làm thôi, Dương Hàn có một loại trực giác Đó chính là mấy người này dường như căn bản sẽ không đã bị bắt vượt đại đạo cảnh giới hạn chế. Chỉ cần bọn họ nghĩ, gần như trong nháy mắt, liền có thể hóa giải loại cảnh giới này trói buộc. Bán thánh, chỉ có nửa bước thánh nhân, ở có thể có năng lực như vậy. Dương Hàn vào thời khắc này, hô hấp đều có chút khó khăn, hắn đã nhận thấy được, xuất hiện ở trước người mình này 300 đạo cường đại thân ảnh, tuyệt đối là trung vực tuần thiên cắt trong, thực lực cường đại nhất tồn tại. Ngầm tràn con, không nói những thứ kia đạo cung cựu truyền đỉnh phong Thậm chí nửa bước bước vào thánh nhân cảnh tồn tại, chính là trong một gã bình thường nhất đạo cung thất truyền đại năng, đều phải cho Dương Hàn một loại không nhỏ áp lực. Cùng bọn chúng so với, Dương Hàn trước chém giết tên kia tuần thiên các trưởng lão, cơ hồ có thể được xưng là là nhỏ bé. Lần thứ tư thiên hàng tu nguyên đã qua, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian, dựa theo trước mưu tính, lúc này bắt vực chi địa, đi qua ba đợt trung vực chư môn cường giả đến, chắc đã bị hoàn toàn trường khống, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng bọn ta lộ sắc tình hình xuất hiện Một gã khí tức cùng thiên địa hoàn toàn hòa hợp thần bí thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, chư vị trưởng lão cũng chia đừng đi tới chúng ta ở bắc vực chi địa bố trí Chí chính nơi bí cảnh đi, hy vọng lần thứ 9 thiên hàng tu nguyên sau khi kết thúc, chúng ta đều có thể thành công đến thánh nhân chi cảnh. Tên này trưởng lão tiếng nói vừa dứt, thân hình dẫn đầu mà phát động, cũng không thấy quanh người hắn có pháp tắc chi lực hiện ra, thân hình trong nháy mắt chính là hoàn toàn tại chỗ biến mất, như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Dương Hàn thậm chí không còn cách nào phán đoán người này ẩn vào hư không sau bất kỳ nguyên lực ba động nào, càng không cách nào phán đoán tên này rất có thể đến bán thánh chi cảnh nhân vật mạnh mẽ, là có hay không đi xa. Đây là Dương Hàn tu vi đến Kim Đan cảnh sau, lần đầu tiên gặp như vậy tình cảnh, song phương thực lực sai biệt to lớn, cơ hội chính là thiên địa khác biệt, đây hoàn toàn là lượng chủng cấp độ thượng sai cách, căn bản là không có cách bù đắp. Chư vị, 1 năm rưỡi sau, chúng ta tái kiến. Mà ở tên kia tuần thiên các bán thánh sau Tiến nhập bắc vực chi địa 300 đạo thân hình, cơ hồ đều ở đây đồng thời thân hình hư huyễn, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không, chỉ còn lại cuối cùng hơn 30 người, như cũ ở lại quang môn phía trước. Ngươi là người phương nào, vậy mà mật dám ở chỗ này âm thầm thăm dò, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi bắt tới sao? Mà ngay Dương Hàn trong lòng có chút kỳ quái, vì sao này hơn 30 người dừng lại không động trong lúc, trong đầu hắn, đột nhiên có một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Không được, ta bị phát hiện. Dương Hàn trong lòng đột nhiên cả kinh, căn bản không có nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bị người phát hiện. Hắn ngưng tụ thần nguyên chi thể, thể chất cường đại, đáng sợ hơn có hơn xa nhất nguyên thân thể liễm tức khả năng, khi hắn thu liễm khí tức là lúc, sẽ không có một chút khí tức bên ngoài hiệp, lại không biết có bất kỳ sóng thần thức. Dựa theo Dương Hàn tính ra, hắn căn bản cũng sẽ không bị người đơn giản phát giác. Vì vậy, khi trong đầu, đạo thanh âm kia đột nhiên vang lên lúc, chính là hắn cũng không cách nào bảo trì đạm định trung vực Tuần Thiên các cường giả thần thông, vừa xa hắn tưởng tượng. Minh Phong bái kiến chư vị trưởng lão. Bất quá tuy là tình hình trước mắt không ngờ, nhưng Dương Hàn nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng, hắn tâm trạng hơi nhất chuyển, lúc này cũng sẽ không ẩn nấp thân hình. Chỉ thấy hắn một bước từ hư không bước ra, thân hình hơi biến ảo, cũng là tức khắc hóa thành một tên phía sau chiều dài bốn cánh đồ sộ thân ảnh, chính là lần đầu tiên Thiên Hàng tu nguyên sau, bị hắn chém giết đệ nhất danh Tuần Thiên các tôn sứ, Minh Phong tôn giả Tốn Mạo. Trong đầu hắn Vạn vật khởi nguyên đế đỉnh lại thêm vào thời khắc này phát sinh biến hóa, tiểu đỉnh hơi chấn động một chút, cũng là chuyển hóa thành Minh Phong tôn giả chỗ vốn có anh linh. Minh Phong, là ngươi. Quang môn trước, hơn 30 người tuần thiên các trưởng lão nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện, thần sắc trên mặt cũng là vì một trong chậm. Minh Phong vừa mới đến phụ cận, vốn định nên tiếp chư vị trưởng lão, bất quá bởi vì chư vị trưởng lão viễn độn tốc độ thực sự quá nhanh sao, Minh Phong cũng không tới kịp hiện thân. Dương Hàn thân thể hơi nghiêng, cung kính bái nói. Minh Phong, ngươi ở đây lần đầu tiên Thiên Hàng tu nguyên lúc, liền đã tiến nhập Bắc vực, làm sao bây giờ còn dừng ở Bắc vực chi địa, không có theo mấy vị trưởng lão tiến nhập bí cảnh trong đây?" Một gã Tuần Thiên các trưởng lão mở miệng hỏi. "Khởi bẩm trưởng lão, Minh Phong theo chư vị trưởng lão tiến nhập Bắc vực sau, liền phụng mệnh đóng giữ Bắc vực, thống lĩnh trung vực chư môn cường giả chiếm giữ Bắc vực." Dương Hàn cung kính trả lời. "Ừ, thì ra là thế." Tuần Thiên các trưởng lão gật đầu, hỏi lần nữa, "Hiện nay Bắc vực tình hình thế nào?" Bẩm báo chư vị trưởng lão, bọn ta sơ đem Bác vực, Bác vực chi địaệu rất nhiều thế lực, cũng không tín phục, không muốn thuộc sở hữu trung vực thống lĩnh, bất quá bọn hắn cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không sở hữu sức phản kháng, hiện nay đều đã hàng phục." Dương Hàn trả lời. "Hừ, một bầy kiến hôi môn khác, nếu không phải 9 lần thiên hàng tu nguyên, bọn họ còn có thể có chút tác dụng, chính là toàn bộ mặt sát, cũng là bình thường bất quá. Những thứ này Bác vực tiện tộc, không cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một chút, vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng." Nghe được Dương Hàn trả lời, hơn 30 người tuần thiên các chấp pháp trưởng lao trong mắt, đều là toát ra xem thường cùng vẻ khinh bị, lời nói trong lúc đó, bác vực chư tộc tính mệnh, thì dường như con kiến, phi trùng. Bất quá ngươi đã đạ thống ngự trung vực chư môn, hoàn toàn trưởng không bác vực, như vậy liền theo ta cùng tiến nhập bí cảnh đi, tư chất ngươi không sai, ở tuần thiên các rất nhiều sử giả trong, cũng coi như xuất chúng, có tư cách lấy được một cái tân thân. Hơn 30 người tuần thiên các trưởng lao trong, một gã tu vi đến đạo cùng cửu truyền đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ chậm rãi mở miệng nói minh phong đa tạ trưởng lão dương hàn nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình nhưng thần sắc cùng khí tức cũng là không có chút nào biến hóa chỉ có trên mặt hiện ra vẻ vui mừng hướng về trước người tiền kia tuần thiên các trưởng lão không người bái tạ trước 1074 tuần thiên các bí cảnh minh phong ngươi tiến nhập tuần thiên các mấy trăm năm công lao không nhỏ đây là ngươi đáp không cần phải nói tạ Đạo cung đỉnh phong tuần thiên các trưởng lão khẽ khoát tay, trên người hắn một đạo nguyên lực lướt đi cuốn lên Dương Hàn, thân hình thoát một cái, tức khắc tại chỗ biến mất. Mà ở tên này trưởng lão thân sau, hắn hơn 30 người tuần thiên các trưởng lão, cũng là cùng nhau biến mất. Hào hào hào. Dương Hàn bị tuần thiên các trưởng lão cuốn lên, dẫn vào đến trong hư không xuyên qua, trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có gào thét tiếng gió, tự bên thai xẹt qua. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn trước mắt, một mảnh sáng đột nhiên hiện ra hắn cùng với tên kia đạo cung đỉnh phong tuần thiên các trưởng lão, cũng đi ra từ trong hư không. Nơi này là Thái cổ hoang Nguyên. Dương Hàn vừa mới hiện thân, tức khắc cảm thấy cảnh vật chung quanh biến được dứt khoát bất động. Nơi này không gian toàn bộ bị một tầng nhàn nhạt sương ngủ bao phủ, loại này sương ngủ tuy là mơ hồ có thần nguyên lực ba động, nhưng thuộc tính đặc thù cùng với ẩn chứa phép tắc, cùng Bắc vực cảnh nội nguyên lực so với, cũng là nếu bất động. Tràn ngập hoang vu, nguyên thủy cảm giác cũng không thể bị huyền hoàng vạn tộc trực tiếp thu nạp vào chuyện. Đúng là Thái cổ Hoang Nguyên bên trong có một khí tức. Dương Hàn bởi vì từng nhiều lần tiến vào Thái cổ Hoang Nguyên, vì vậy trước tiên chính là biết, bản thân vẫn như cũ rời khỏi Bắc vực biên cảnh phụ cận. Mà sau đó, Dương Hàn lại thêm có thể cảm giác được, thân thể mình trên bị một cổ trầm trọng lực lượng áp chế, tu vi cảnh giới cũng bị đè thấp gần một tầng thứ, hạ thấp luyện hư cảnh nhất trọng tả hưu. Thái cổ Hoang Nguyên sở dĩ xưng là thái cổ, cũng là bởi vì trong tu hành hoàn cảnh, cất giữ căn nguyên thái cổ thời đại hoàn cảnh, cùng với pháp tắc đặc thù, Vũ tu tiến nhập Thái Cổ Hoang Nguyên, tu vi cùng thực lực phát huy, sẽ phải chịu Thái Cổ Hoang Nguyên khí tức ảnh hưởng. Cũng theo vũ tu tiến nhập trung tâm sâu, Thái Cổ khí tức đối tu vi áp chế cũng càng rõ ràng hơn, tục truyền thấy, thượng cổ thời đại từng có đại năng cường giả, tiến nhập Thái Cổ Hoang Nguyên sâu nhất chỗ, tu vi lại bị bị áp chế ước chừng ba cái đại cảnh giới. Thái Cổ Hoang Nguyên uy năng, có thể thấy được chút ít, chỉ có bước vào thánh nhân cảnh trí cường người, mới có thể chống đỡ Thái Cổ Hoang Nguyên đối cảnh giới áp chế chính là dương hàn bên cạnh tu vi đến đạo cung cựu truyền tuần thiên các chấp pháp trưởng lão lúc này khí tức cũng là hơi có chút yếu bớt tu vi cảnh giới càng là hạ thấp luyện hư cảnh cựu trọng tà hưu hạ xuống một cái tầng nhỏ lần đây cũng là bởi vì tuần thiên các chấp pháp trưởng lão bản thân cảnh giới xa xa cao hơn luyện hư cảnh đỉnh phong mặc dù tại đại đạo quy tắc hạn chế xuống cảnh giới có chút áp chế nhưng vẫn như cũ mạnh hơn so với bình thường luyện hư đỉnh phong tuân giả minh phong ba vạn năm trước ta tuần thiên các chư vị thái thượng trưởng lão Nhiêu đổ gần 10.000 năm vô thượng cơ duyên, liền ẩn trốn ở chỗ này. Đây cũng là vì sao chúng ta cần trưởng không bắc vực chư tộc nguyên nhân chỗ. Đạo cung đỉnh phong tuần thiên các trưởng lão chỉ vào trước người nơi nào đó, hướng về dương hàn chậm rãi cười nói: nơi này cách bắc vực chi địa cũng không tính quá xa. Thời kỳ thượng cổ càng là bắc vực cảnh nội lãnh địa, ở cuối cùng vài lần thiên hàng tu nguyên trong, rất có thể sẽ lộ sắt thành thích hợp huyền hoàng vạn tộc sống ở chi địa. Vì vậy nhất định phải ngăn chặn tất cả bắc vực chư tộc tới gần. Thì ra là thế. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, ánh mắt của hắn dọc theo tuần thiên các trưởng lão ngón tay phương hướng, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước người mình ngoài trăm dạm, mênh mông vô bờ hoang nguyên, tại đó đột nhiên không thấy, cũng là xuất hiện một tòa cao vút vân hùng vĩ đại sơn. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền tiến vào. Đạo cung đỉnh phong tuần thiên các trưởng lão, hai tay pháp quyết bước lên, liên tiếp biến ảo, ở giữa không trung ngưng kết ra một cái dườm ra mà phụ văn thần bí, về phía trước vỗ. Úng Úng. Sau một khắc. Nguyên bản hiện lặng đứng sừng ở trên cánh đồng hoang vu Hùng Sơn chính là phát ra ầm ầm nổ vang. Sau đó ở Hùng Sơn dưới chân núi một tòa cao tới trăm trượng khổng lồ cửa đá ầm ầm mở. Trận trận tinh thuần thiên địa thần nguyên lực lại thêm tự trong liên tiếp tàng ra chính là chung quanh Thái cổ khí tức cũng bị bức lui vài trăm thước. Tuần thiên cấp lưu đồ đúng là thật lớn. Nơi này ẩn giấu bí cảnh chỗ tản ra thần nguyên lực lại có thể đem Thái cổ khí tức bớt lui. Xem ra trong ẩn chứa xúc tích vượt xa người thường có khả năng tưởng tượng ra à. Dương Hàn trong lòng thầm than, đối với trong tình hình, cũng là hết sức hiếu kỳ lên. Mà lúc này, bên cạnh hắn Tuần Thiên các trưởng lão đã cướp bộ một trận, thân hình dẫn đầu hướng trong bay vút đi. Cùng lúc đó, Dương Hàn xung quanh, hơn 30 người Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão cũng ở bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, Dương Hàn nghiêng người nhìn lại, cũng là tại đây chút cao cao tại thượng, bụng dạ cực sâu Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão trong mắt, thấy một khó có thể che đậy vẻ vội vàng. Ngay sau đó, Dương Hàn cũng không chần chờ nữa, bước chân hắn một điểm Theo sát những thứ này tuần thiên các trưởng lão hướng về cách đó không xa hùng sơn cánh cửa cực lớn lao đi. Hô! Chăm giảm khoảng cách, đối với Dương Hàn, cùng với chung quanh tuần thiên các chấp pháp trưởng lão mà nói, cơ hộ gần trong găng tớp, bất quá đã lâu, trước người hắn một đám tuần thiên các trưởng lão đã đến hùng sơn cánh cửa cực lớn trước, thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất trong. Dương Hàn cũng là sau đó đến, thân hình hắn mới vừa tiến vào hùng sơn cánh cửa cực lớn bên trong, cảm giác đầu tiên chính là áp chế ở thân thể mình trên thái cổ khí tức, toàn bộ biến mất, chung quanh tức thì bị nồng nặc tột cùng thiên địa bản nguyên chi khí bao vây. Trong không khí, còn có từng luồng thần nguyên lực phiêu đãng, nhẹ nhàng hô hấp, liền sẽ cảm thấy thần hồn thanh minh, tinh thần đại trớn, trong cơ thể tiêu hao một chút thần nguyên lực, lại thêm trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là Dương Hàn ánh mắt trước nhìn, chỉ thấy trước người mình, xuất hiện một chỗ cực kỳ mênh mông bao la không gian, không gian trầm xuống ở dưới chân còn lại là một chỗ xuống phía dưới vương góc nham bích, nham bích phía dưới một tòa lập loè quang hoa sáng chói, cùng với nồng nặc thần nguyên lực thật lớn pháp trận hiện ra ở dương Hàn trước mắt. Nay tòa pháp trận thành hình tròn, đường kính chừng trăm giảm, do vô số kỳ chân ngọc thạch, chân quý pháp khí châu bố trí. trong mỗi một mai cấu thành pháp trận ngọc thạch, tài liệu đều là đạo cung cấp bậc cực phẩm tài liệu luyện khí, thu xếp phía trên các loại trận kỳ, trận lớn đẳng cấp cũng đều ở luyện hư cực phẩm pháp khí trở lên thậm chí đạo cung đại năng cấp bậc pháp khí cũng là tùy ý có thể thấy được. Mà ở trong trận pháp, vô số thần nguyên lực cùng thiên địa bản nguyên, không biết từ chỗ nào tới, rồi giao ở trong trận pháp, sau đó nhập vào đến pháp trận bên trong, bố trí một nghìn tọa chói mắt lập lòe bên trong cung điện nhỏ. Những thứ này tiểu điện, tọa lạc hình tròn trong trận pháp, cũng hiện ra hình tròn phân bố, cộng tạo thành chín đạo viên hoàn, Dương Hàn nhìn lại, càng có khả năng cảm ứng rõ ràng đến, càng là ở chỗ sâu tiểu điện, lên phụ cận lưu chuyển thần nguyên lực, cũng là càng thêm nồng đậm. Hơn nữa những thứ này tiểu điện, chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù Dương Hàn quan sát hồi lâu, vậy mà cũng không có thể nhận những tài liệu này. Minh Phong, những thứ này tiểu điện bên trong tồn tại, chính là ta Tuần Thiên cắt bảy ra gần ngàn năm, lại trải qua 3 vạn năm ngủ say thành thánh cơ hội. Tên tiêu đạo cung đỉnh Phong Tuần Thiên cắt chấp pháp trưởng lao, nhìn trước người chói mắt lập loè thật lớn pháp trận, hai mắt tinh quang trong vắt, hắn song khai hai cánh tay, không gì sánh được tự hào cùng kích động. Trước 1075, thân thân. Ngươi cũng đã biết, những thứ này tân thân, cũng không phải là huyền hoàng thế giới bất luận cái gì đã biết chủng tộc, bọn họ căn nguyên vạn tộc, tụ vạn tộc chủng tộc tinh tuy cùng kiêm, càng bị thái cổ khí tức tiêm nhiễm 3 và năm, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho vạn tộc tinh tuy dung vào một thân. Đạo cung đỉnh phong tuần thiên các chi pháp trường lao, hương phấn giống to, thậm chí, bọn họ vẫn vốn có chống đỡ thái cổ khí tức năng lực, có thái cổ hoang thú một chút huyết mạch, sau này bọn ta đem cũng sẽ không sợ thái cổ khí tức áp chế huyền hoàng chi chủ chỉ có thể là tuần thiên các, vạn tộc huyết mạch. Dương Hàn nghe được Tuần Thiên Các trưởng lão hưng phấn hô to, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, hắn thật không ngờ Tuần Thiên Các vậy mà sẽ làm ra như vậy có thể nói điên cử động, vậy mà con người làm ra chế tạo ra dung hợp huyền hoàng vạn tộc tiệm tân chủ tộc. Dung hợp vạn tộc huyết mạch, thật lớn thủ bút. Dương Hàn trong mắt tinh quang một mà qua, trong lòng đối với Tuần Thiên Các loại này kinh thế cử chỉ, cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Huyền Hoàng vạn tộc, tuy là mạnh yếu rõ ràng, Nhưng mỗi một loại tộc nếu có khả năng tự thái cổ tàn khốc cạnh tranh trong tồn tại đến nay, tất nhiên có căn nguyên cùng dựa vào chỗ, từng cái huyền hoàng chủng tộc đều không thể coi thường được, đều có đặc biệt chủng tộc thiên phú cùng thần thông. Mặc dù là trong tương đối nhỏ yếu nhân tộc, đã từng đản sinh ra vô số nhân vật mạnh mẽ, thái cổ, thời đại viết cổ, thánh nhân, bán thánh cũng là không ít. Mà tuần thiên các vậy mà dung hợp vạn tộc huyết mạch cũng lấy thái cổ khí tức tiêm nhiễm, thủ đoạn như vậy sinh ra già tân thần lại sẽ là hình dáng gì? Có cái gì dạng tiềm lực cùng chủng tộc Thiên Phú đây? Nhất niệm đến đây, chính là Dương Hàn trong lòng cũng không miễn có chút lửa nóng. Một chỗ hoàn mỹ thân thể, cơ hồ là sở hữu vũ tu nhất tha thiết ước mơ. Hoàn mỹ thể xác, cố nhiên là vũ tu truy tìm đỉnh phong tuyệt hảo dựa vào, nhưng nếu đem toàn bộ hy vọng cùng tâm tư đều đặt ở ngoại lực phía trên, mặc dù thật có thể đến thánh nhân cảnh, lại có thể thế nào? Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, Dương Hàn não hải cũng là trong nháy mắt một mảnh thanh minh tự ý nghĩ sảng bậy trong thanh tỉnh qua đây. Võ đạo một đường, trọng yếu nhất vẫn là võ giả Bản Tâm, bằng không không có cường đại thân thể, mà vô tướng đắp tinh thần cảnh giới cùng võ đạo cảm nộ muốn thành thánh, căn bản là nói xuông Bọn ta bái kiến chư vị chấp pháp trưởng lão. Mà ngay Dương Hàn Tâm Thần vừa mới khôi phục trong lúc, từ này trọng không gian chỗ sâu, đột nhiên lướt đi hơn 60 đạo thân ảnh, bọn họ mặc tử sắc bạc văn trường bảo toàn bộ đều là tuần thiên các tôn sứ Trước đến bí cảnh ba vị trưởng lão hiện nay tình trạng thế nào đạo cung đỉnh phong tuần thiên các chấp pháp trưởng lão hỏi khởi bẩm chấp pháp ba trưởng lão lúc trước tiến nhập bí cảnh ba vị phổ thông trưởng lão đã thành công đoạt xá tân thân hiện nay đang ở bí mật trong điện tiềm tu tu vi đã sắp muốn khôi phục lại chân anh trung kỳ một gã tuần thiên các sử giả tiến lên một bước không người bái nói khắc bí cảnh trong một nghìn toạ bí mật trong điện tân thân đi qua ba vạn năm thuế nguyệt tập kích có gần trăm cụ tân thân tổn hại may mà đều là phía ngoài nhất mấy tầng trong trận pháp hạ phẩm tân thân còn như chân quý nhất cực phẩm tân thân toàn bộ hoàn hảo, ừ ba vạn năm tuế nguyệt xác định quá đáng dài rằng, dặc có trăm cụ hạ phẩm tân thân tổn hại cũng là đang vì bình thường bất quá, chỉ cần thượng phẩm tân thân cực phẩm tân thân không có hư hại chính là vô cùng may mắn. Tuần thiên các chấp pháp ba trưởng lao gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng một đám trưởng lao chậm rãi nói, thời gian cấp bách, chư vị hiện tại liền dựa theo trước căn bài đi tìm mỗi cái tân thân đoạt giá trọng sinh đi, phải nghe được tuần thiên các chấp pháp ba trưởng lao nói bên trong không gian hơn 30 người tuần thiên các chấp pháp trưởng lao tức khắc gật đầu cơ hồ không có chốc lát dây dưa toàn bộ đồng thời nhảy lên hướng về pháp trận trung tâm nhất ra bay vút đi T E R U I E N N E T Minh Phong tôn giả tư chất ngươi rất nhiều sử giả tròng cũng là nổi tiếng ta liền đặc biệt ban cho ngươi một cái trung phẩm tân thân còn hơn thân thể ngươi tân thân tiềm năng ít nhất phải cao hơn còn nhiều gấp ba ngươi nếu là cố thủ bản thân tu vi cao nhất cũng bất quá vẹn vẹn có khả năng đến đạo cung ngũ chuyển tuần thiên các chấp pháp ba trưởng lão xoay người nhìn về phía dương hàn đạo nhưng lập tức chính là nhất hạ phẩm tân thân dựa theo chúng ta tính ra đều hy vọng tiến giai đạo bán thánh chi địa mà trung phẩm tân thân còn có vài phần khả năng có thể thẳng đến chân chính thánh nhân chi cảnh trung phẩm tân thân nghe được tuần thiên các chấp pháp ba trưởng lão nói dương hàn còn chưa có phản ứng ở đây hắn hơn 60 tên tuần thiên các sử giả nghe vậy lại tức khắc toát ra không gì sánh được cơ ngao, thậm chí là đấu kỵ thần sát. Bọn họ tiến nhập bí cảnh trong, thời gian không ngắn, tự nhiên đã sớm đã biết tân thân tiềm năng, vô cùng tự nhiên rõ ràng, một cái trung phẩm tân thân giá trị. Mặc dù bọn họ là đi qua tuần thiên các tỉ mỹ chọn, là tất cả tuần thiên các sử giả trong tư chất đột xuất nhất một nhóm người, nhưng là vẹn vẹn có khả năng lấy được một cái hạ phẩm tân thân mà thôi. Đa tạ ba trưởng lão ban ân. Dương Hàn nhìn thấy trước người hơn 60 tên tuần thiên các sử giả nét mặt cũng là vội vã làm ra một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt hình dạng. Trung phẩm tân thân, phân bố ở cựu tầng pháp trận thứ tư, đệ ngũ hai tầng pháp trận bí mật điện trong, ngươi có thể tự động đi chọn một cái. Chấp pháp ba trưởng lão sau đó một điểm, một đạo hoa quang rơi vào dương hàn trong tay, hóa thành một đạo lớn trừng bàn tay, lưu quang lượn quanh thần bí tiểu ấn. Thịt mới thân, ngươi có thể hiện tại liền đoạt xá luyện hóa, đương nhiên cũng có thể đi trước bồi dưỡng, chờ ngươi thọ nguyên sẽ hết lúc, đi thêm luyện hóa không muộn. Chấp pháp ba trưởng lão đạo, bất quá nếu là như vậy, chín lần thiên hàng tu nguyên, đối với thần hồn rèn luyện, ngươi cũng là sẽ bỏ qua, hai người bên nào nặng bên nào nhẹ, chính ngươi đoạt dư đi. Tiếng nói vừa dứt, chấp pháp ba trưởng lão cũng không dừng lại nữa, bước chân hắn một điểm, tức khắc hướng về pháp trận trung ương nhất chỗ lao đi, thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất trong. Minh Phong, ngươi rõ là may mắn, chẳng những được ban cho dư trùng phẩm tân thân, cũng có thể hiện tại liền đem luyện hóa. Đúng vậy, Không giống chúng ta chỉ là lấy được một cái hạ phẩm tân thân, cũng bởi vì muốn thủ hộ bí cảnh, mà chỉ có thể chờ đợi đến sau đó nữa đoạt xá luyện hóa, tuy là có thể sống lâu một đời, nhưng dù sao mất đi cạnh tranh thánh nhân vị tư cách. Nhìn thấy chấp pháp ba trưởng lão rời khỏi, hắn tuần thiên các xử giả, không khỏi có chút ước ao nhìn về phía Dương Hàn, thái độ cũng là biến được cực kỳ cung kính. Có thể có được trung phẩm tân thân, chính là cho thấy Dương Hàn có tấn thăng chấp pháp trưởng lão tư cách cùng tiềm lực, địa vị sẽ rất là bất động. Chư vị nói giỡn, Minh Phong cũng gần là may mắn thôi, tại đây mặc dù thành công đoạt xa tân thân, sau này thành tựu lại có ai có khả năng nói được chuẩn đây. Dương Hàn cười ha ha một tiếng, hướng về một đám tuần thiên các sử giả hơi chắp tay, mà sau đó thân hình nhảy lên, hướng về nham bích phía dưới hình tròn pháp trận lao đi. Hắn cũng muốn nhìn một cái, tiêu hào tuần thiên các mấy vạn năm yêu đồ cùng chờ đợi, lấy bác vực chư tộc hàng tỷ sinh linh làm giá, luyện hóa ra tân thân, đã có cái gì huyền diệu cùng chỗ cường đại. Trước 1076, Thiên Lô, có khả năng ở thái cổ hoang nguyên khí tức dưới áp chế, bố trí ra lớn như vậy trận, tụ tập như vậy nồng nặc thần nguyên lực cùng thiên địa bản nguyên, tuần thiên các thủ đoạn, ngược lại quả thật có chút thần bí khó lường. Dương Hàn thân hình bắn lên, đi tới hình tròn pháp trận bên trong, tức khắc phát hiện nơi này thần nguyên lực mức độ đậm đặc, còn hơn bản thân vừa mới tưởng tượng ra, còn phải cao hơn rất nhiều. Đây cũng là cho thấy, lúc này hắn vị trí này tọa hình tròn pháp trận tuyệt đối không phải chỗ này không gian duy nhất đại trận ở tòa này pháp trận phía dưới chắc khác bố trí ít nhất vài tòa vô luận quy mô vẫn là đẳng cấp hoàn toàn không thuộc về hình tròn pháp trận hắn đại trận gần là hình tròn pháp trận ngoại vi lưu truyền thần nguyên lực phẩm cấp cấp độ liền không kém gì luyện hư cảnh tu giả có khả năng ngưng tụ ra thần nguyên đẳng cấp mà khi dương hàn thân hình tự hình tròn pháp trận đệ lục trọng tiến vào đệ ngũ trọng sau càng là phát giác trong trận pháp ngưng tụ thần nguyên lực phẩm cấp lại lần nữa để thăng không chỉ gấp mấy lần thành thánh cơ hội dung hợp vạn tộc huyết mạch tân thân tiến nhập đệ ngũ trọng pháp trận dương hàn thân hình rơi xuống xuất hiện ở một tòa lập lòe hoa quang trước đại điện tòa đại điện này toàn thân đỏ thẫm lộng lây sáng rõ phản phất là do xích đồng đúc nóng mà thành nhưng dương hàn nhẹ nhàng đụng chạm nhưng không cảm thấy bất luận cái gì kim trúc khuynh hướng cảm xúc ngược lại rất thô ráp như là do to thạch điêu tạc nhưng mặc cho bằng dương hàn ngón tay phát lực nhưng cũng rất khó hư hại lúc này đại điện cửa điện khép kín cửa điện trên còn có một tòa sinh động như thật phù điêu toàn khắc. này phù điêu thân hình đồ sộ cao ngất, tỷ lệ cân xứng, có tuyệt đối hoàn mỹ thân hình tỷ lệ, bắp thịt cầu lễ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. tuy là hình thái giống như người, hai chân hai cánh tay, nhưng lại quay thân hai cánh, trên da thịt lại thêm bám vào có nhất tầng tinh tế lân giáp, hai lỗ thay đầy đủ, sau lưng còn có một cái dài nhỏ màu đen đuôi dài, vi đoan sắc nhọn, hình như lao nhọn. mà đôi bàn tay, cũng cùng nhân tộc rất là bất đồng, chẳng những mỗi bàn tay đều có lục chỉ. Hơn nữa móng tay chỗ mọc mọc câu, nhìn qua không gì sánh được sắc bén, tỏa ra âm u sắc bén. Cánh tay phía bên ngoài còn có một đạo hắc tuyến lan ra từ cổ tay cho đến khuỷu tay, dường như rất có huyền cơ. Dương Hàn dừng chân xem chừng, trong mắt vẻ kinh dị cũng là càng thêm nồng đậm. Hắn có thể đủ nhìn ra, trước người mình này tọa cửa điện trên phù điêu, có thái cổ thần bí cùng huyền cơ, cơ hồ mỗi một tấc thân thể đều ẩn chứa nhiều khó có thể điều tra rõ bí ẩn, càng là nhìn kỹ, càng là kinh hãi. Đây cũng không phải là cường đại, hoàn mỹ thân thể, mà là một chỗ thiết thiết thật thật cố máy giết chóc, thân thể từng cái cấu thành bộ phận, cũng có rất mạnh thực chiến hiệu lực và tác dụng, toàn bộ là là sát lục mà thành. Chẳng lẽ tuần thiên các luyện ra tân thân, thật có mạnh mẽ như vậy sao? Dương Hàn trong lòng kinh ngạc và phần, hắn đi bộ đi lên đại điện, triển khai bàn tay, cái viên này được từ tuần thiên các chấp pháp ba trưởng lao thần nguyên tiểu ấn, tức khắc từ tay hắn trong phiêu khởi, hướng về trước người cửa điện chậm rãi thổi đi. Vù vù. Thần Nguyên tiểu ấn đụng chạm cửa điện, hơi ba động ở giữa, liền cùng cửa điện dung hợp lẫn nhau, nguyên bản đóng chặt cửa điện, cũng ở đây lúc này chậm rãi mở. Dương Hàn giống trận tại chỗ mà lên, tự cửa điện đi vào trong điện, lại phát hiện này tòa thần bí trong điện đường không gian, cũng không tính lớn, bất quá hơn 10 giảm sâu, cùng ngoài điện hình tròn đại trận tương tự, ở trong điện không gian ở giữa, cũng có một tòa hình tròn pháp trận chậm rãi vận chuyển. Pháp trận ở giữa, một đầu lưng mọc hai cánh, thân hình to lớn cao ngất độ sộ thân hình. Hai mắt nhắm nghiền, đứng lặng lặng, ở trung quanh nồng nặc thần nguyên lực lượng quanh liên tiếp, tạo thành một khỏa hình chứng quang tráo, đem đầu này thần bí thân ảnh trong bọc. Dương Hàn liếc nhìn lại, khóe mắt cũng là đột nhiên nhăn lại, lúc này trong điện quang tráo trong đứng thân ảnh, cùng cửa điện trên phù điêu, cơ hồ giống nhau như lúc, đúng là tuần thiên các dung hợp huyền hoàng vạn tộc huyết mạch, mà luyện ra tân thân. Tuy là, lúc này đứng ở Dương Hàn phía trước này là tân thân, bất quá kim đan sơ kỳ, nhưng xông tới mặt bảng bạc huyết khí. Vẫn như cũ để cho Dương Hàn cảm thấy một chút áp lực. Dương Hàn đi vào tân thân, thần thức lan ra, đem chọn cái tân thân toàn bộ bao phủ, dò xét tân thân trên dưới, hai mắt tinh mang trong vát, chính là hắn cũng không khỏi không làm cho này tân thân cường đại, mà rất là tỏ ý khen ngợi. Gần là này tân thân thân thể trình độ chắc chắn, liền cơ hồ tương đương với hắn thần nguyên chi thể, nếu không có hắn thân thể trải qua vô số lần tinh nguyên rèn luyện, có lẽ cùng cảnh rơi xuống, cũng rất khó ở sức mạnh thân thể phía trên, áp chế vị này tân thân. Đây vẫn chỉ là trung phẩm tân thân, nói vậy này bí cảnh không gian pháp trận ở giữa thượng phẩm tân thân, cực phẩm tân thân, còn muốn càng cường đại hơn cùng kinh khủng. Mà làm người cảm thấy kinh ngạc, là này là tân thân nào hải thần thai trong, cũng là giống tuyết, căn bản không có một thần hồn tồn tại dấu hiệu, nếu là đoạt xá, cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức. Nếu không có ta ngưng tụ thần nguyên chi thể, có trải qua vô số tinh nguyên rèn luyện, thêm nữa tinh thần luyện thể quyết đại được, có lẽ vừa thấy vị này tân thân thật sẽ không nhịn được nghĩ muốn chiếm thân xác, Dương Hàn cảm thán liên tục, vị này tân thân cường đại, đúng là không giống bình thường, thật không lạ những thứ kia đã sống mấy ngàn năm trung vực tuần thiên các trưởng lão, sẽ như thế cấp bách, như vậy thân thể, xác định đối vũ tu có vô cùng lực hấp dẫn. Tuy là, ta không trở về đoạt xá vị này tân thân, nhưng nếu là đem hắn luyện thành cương tộc, so sánh hắn thân thể, còn có thể biến càng cường đại hơn. Dương Hàn trong lòng khẽ động, hắn trên hai tay vu cổ lực ra tức khắc nhập vào đến trước người vị này tân thân trên, nỗ lực luyện hóa đến đây thân. Di, vậy mà không còn cách nào chuyển hóa thành tử thị. Nhưng sau một khắc, Dương Hàn khí sắc, lại lần nữa biến hóa, trong miệng cũng là khẽ di một tiếng, hắn phát giác mặc cho bản thân vô cổ lực thế nào tác dụng, cũng không có thể đem vị này tân thân bất kỳ một cái nào bộ vị, chuyển hóa thành tử thị thân thể. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thần thai trong, chẳng bao giờ sinh ra thần hồn. Dương Hàn suy tư chốc lát, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Tuy là tử thị bị luyện hóa sau, hoàn toàn không có ý thức, nhưng hắn thần thai trọng, vẫn như cũ có một chút thần hồn lưu lại, mà tân thân trên, nhưng lại chưa bao giờ có thần hồn từng sinh ra. Chẳng lẽ này tân thân, thật chỉ có thể dùng làm đoạt xá chỉ dùng sao? Dương Hàn hai hàng lông mày khẩn túc, không khỏi thấy được có chút đáng tiếc, cường đại như vậy tân thân, nếu là không có thể thật tốt lợi dụng, sắp thực có chút phí phạm. Đúng, ta tinh phủ trung ương đoán tiên lô, có thể luyện tất cả, càng có thể tôi luyện phản nguyên. Ngược lại là có thể thử một lần, nhìn một chút này tân thân trong, đến ẩn chứa vật gì. Dương Hàn ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay nguyên lực lăng ra, một bả liền đem tân thân bao vây, dẫn vào đến tinh phủ không gian đoán tiên lô trước. Dương Hàn điểm ngón tay một cái, tuần thiên các tân thân tức khắc bay lên, rơi vào tiên trong lửa xúc tích đoán tiên lô bên trong. Chỉ thấy một tiên lửa cháy lên, ở giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc đem tuần thiên các tân thân bao vây, trong nháy mắt luyện hóa. Siêu siêu si Theo tiên hỏa luyện hóa tuần thiên các tân thân, ở đoàn tiên lô bên trong, từ từ có từng luồn huyết mạch tinh túy mọc lên, quán trú ở tinh phủ không gian giữa không trung, tạo thành một đoàn tỏa ra trăm nghìn loại chói mắt trong suốt đoàn nhỏ. Chương 1077 tiến hóa. Đây chính là tuần thiên các tân thân chân chính chỗ tinh hoa, quả nhiên là dung hợp rất nhiều chủng tộc huyết mạch tinh túy, bất quá khoảng cách vạn tộc huyết mạch lại vẫn kém quá xa. Dương hàn Thần thức đảo qua trên bầu trời quang đoàn, trong lòng cũng là tức khắc có cảm giác nộ. Đoán tiên lô luyện vị này trung phẩm tân thân, tổng cộng dung hợp 600 đạo bất đồng trùng tộc huyết mạch, trong thậm chí có một luồng cùng loại thái cổ hoang thú huyết mạch tồn tại. Nay huyết mạch quang đoàn trong, hàm chứa 600 trùng tộc huyết mạch, cũng liền tương đương với 600 đạo thể chất, cùng ta từng lấy được vô cổ thuật sĩ ma chiến bút chắc trong, liên quan tới ma thân luyện hóa, ngược lại có hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá ma thân cực hạn, chỉ có thể luyện hóa dung hợp 9 tên thể chất, mà tuần tiên các lại có thể dung hợp 600 kia máu mạch thể chất chỉ là cần 3 vạn năm thái cổ khí tức rèn luyện mới có thể cuối cùng thành hình. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, cái này vũ nội, cương đại thể chất hàng vạn hàng nghìn trong, mỗi người mỗi vẻ tạo hóa, thần thông bất đồng, uy năng bất đồng, cũng có phẩm cấp sự phân chia mạnh yếu, thượng giới trong còn có thông thiên bảng, vũ nội hàng vạn hàng nghìn thể chất đều có bài danh. Con đường tu hành là mênh ngông khổ hải, thân thể chính là thuyền nhỏ, tu giả lấy thân thể hành trình, vượt qua khổ hải, lại thông thiên. Vì vậy thiên vạn loại tộc Bản thân chính là một loại đặc biệt thể chất, cũng đều phân bố cùng thông thiên bảng bên trong, toàn bộ đều có chút ghi chép. Ta công pháp, anh linh, thể chất, đều vốn có chuyển hóa thôn phệ khả năng, ta ở đây trên đường tạo nghệ, cũng tuyệt đối vượt qua bình thường cường giả, cũng là có thể thử một lần, lấy ma thân dây bút trong dung hợp trận làm cơ sở, đồng thời vận khởi Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh, Cửu Sắc Tinh Luân cùng vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, có lẽ có thể luyện hóa này quang đoàn bên trong một ít thể chất, cùng ta thần nguyên lực dung hợp lẫn nhau. Dương Hàn trong lòng hơi động, không khỏi mọc lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu. Hán thể chất vốn là Nhất Nguyên thân thể, là Thông Thiên Bảng Địa Bảng trong bài danh thứ 58 vị một loại thể chất. Mà ở dung hợp Vu Cổ thuật sĩ, ngưng thần thể chất bổn nguyên sau, lại tấn thăng làm Địa Bảng xếp hạng thứ 19 vị Linh Nguyên thân thể. Sau đó càng là dung hợp tư hành ta nuốt thiên thể chất, cùng với trong ẩn chứa trăm nghìn không chọn vẹn thể chất, ngưng tụ Thông Thiên Bảng Thiên Bảng trên, bài danh thứ 60 Thần Nguyên chi thể. Các loại dấu hiệu đều cho thấy Dương Hàn đã nắm giữ một loại có thể làm cho thân thể liên tiếp cường đại, thể chất liên tiếp tiến hóa để thăng kinh thiên pháp môn, dung hợp trận, vận chuyển. Trong lòng sở hữu quyết đoán, Dương Hàn cũng không chần chờ nữa, hai tay hắn pháp quyết bước lên, rơi lên trên, vô số tỏa ra tinh huy vượt sâu lực, từ tay hắn trong lan ra, rơi vào giữa không trung, hóa thành một mai mai huyền ảo mà phù văn thần bí ấn ký, đem hắn quanh thân trong vòng mười trượng không gian toàn bộ bao trùm, tạo thành một cái thật lớn thần nguyên chứng, từng đạo tinh huy lập lòe. Từ đây phù văn thần nguyên chứng phía trên, thỉnh thoảng thoáng qua, dựa theo thần bí cùng quỹ tích huyền ảo, liên tiếp vận chuyển vận chuyển. Thần nguyên chứng bên trong, Dương Hàn trên da thịt, cũng có từng viên cổ truyện hiện ra, nhìn qua không gì sánh được huyền diệu, tràn ngập đại đạo quy tắc khí tức dư âm luật. Dương Hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đế đỉnh, càng là vừa nhảy ra, bập bềnh giữa không trung, thân đỉnh dung một cái, cũng có đạo đạo huyền cơ hiện ra, cùng thần nguyên chứng dung hợp làm một. 600 huyết mạch bổn nguyên, dung Dương Hàn hư không một điểm, đoán tiên lô phía trên, hiện lặng bập bể trăm nghìn chói mắt huyết mạch quang đoàn, cũng ở đây lúc này bình nhiên nhì tán, hóa thành sáu trăm đạo quang giới hạn, nhập vào đến thần nguyên chứng phía trên, cũng ở thần nguyên lực dưới sự vận chuyển, hướng về Dương Hàn thân thể chậm rãi quấn quanh tới, cùng Dương Hàn thân thể huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, Dương Hàn thân thể cũng ở đây lúc này nhanh chóng đề thăng tăng lên, xuất hiện không biết mà huyền ảo biến hóa. Theo thời gian trôi qua, bao vây ở trung quanh thần nguyên chứng, từ từ nhỏ đi cũng toàn bộ bị Dương Hàn thân thể dung hợp thu nhận. Hô, lâu trùng đốt nửa nén nhang, thần nguyên chứng cùng tân thân tinh luyện ra huyết mạch bổn nguyên, toàn bộ biến mất, cùng Dương Hàn hoàn mỹ dung hợp, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng xuất ra một ngụm trọc khí, quanh thân bảo quang trống vát, mơ hồ có cựu sắc vầng sáng lượn quanh. Ta thể chất thuộc tính, dường như cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng thân thể còn hơn trước, cũng là ước chừng cường đại 5 phần 10 không ngừng, tuy là ta hiện tại cảnh giới bất quá luyện hư cảnh thất trọng, nhưng thể chất mạnh tuyệt đối có thể ngạnh hám đạo cùng cảnh đại năng Dương Hàn nhẹ nhàng nắm tay tức khắc cảm ứng được rồi rào toàn thân lực lượng kinh khủng ngón tay hắn hư không nhẹ nhàng bắn ra trước người hư không liền thì bị hắn nhất chỉ lực hóa thành bụi mịt tạo thành tiêu diệt tất cả hư không vòng xoáy phát ra âm u mà tiêu tan âm khiếu. ta có thể cảm giác được nay tuyệt đối không phải ta thân thể tiến hóa điểm kết thúc chỉ cần lại lần nữa thôn vệ dung hợp ta thân thể chắc còn có thể xuất hiện cường đại hơn biến hóa Dương Hàn ý niệm chớp động Một bước liền tự tinh phủ trong không gian rời khỏi, một lần nữa xuất hiện ở Tuần Thiên các bí cảnh trong đại điện. Thân hình hắn nhất chuyển, lướt đi đại điện, cường đại thần thức bao phủ sở hữu bí cảnh chi địa, đem bí cảnh trong trận pháp tình hình toàn bộ chiếu vào trong đầu. Chỉ thấy lúc này, hình tròn trong trận pháp, chỉ có khả năng dò xét đến hơn 60 tên thủ vệ ở các nơi Tuần Thiên các sử giả bên ngoài, cùng Dương Hàn cùng nhau tiến nhập bí cảnh hơn 30 người Tuần Thiên các trưởng lao, bọn họ khí tức lại sớm đã toàn bộ biến mất. Chiếm lấy là ở hình tròn pháp trận trung ương nhất đệ nhất trọng đệ nhị trọng trong trận pháp một ít bị mở trong đại điện mơ hồ truyền ra từng đạo khí tức yêu đớn nhưng thần hồn cũng không so cường đại xa lạ khí tức dương hàn không cần suy nghĩ nhiều chính là có thể phân biệt ra được những thứ này bắt nguồn từ đại điện xa lạ khí tức đúng là tuần thiên các trưởng lão đoạt xá tân thân sau chỗ tăng hàn ra tuần thiên các chấp pháp trưởng lão đoạt xá tân thân mặc dù thần hồn cường đại nhưng tân thân cảnh giới quá thấp có lẽ tùy ý một cái thần thai cảnh cường giả. Liền có thể một tay nghiền ép, ngược lại bớt đi ta một chút phiền toái Dương Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, dẫn đầu xuất hiện ở hình tròn pháp trận một góc, ở nơi nào, hai gã tuần thiên các sử giả dừng chân mà đứng, thủ vệ một phương. Ngươi là người phương nào, làm sao sẽ xuất hiện ở tuần thiên các bí cảnh? Hai gã tuần thiên các sử giả, nhìn thấy Dương Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước người, đều là quá sợ hãi, bí cảnh phòng thủ nghiêm mật, căn bản không khả năng có tuần thiên các bên ngoài người tiến nhập. Chu diệt hắn bằng không nếu là trưởng lão phát hiện, chúng ta tất nhiên phải bị trong mắt trừng phạt. Sau một khắc, hai ga tuần thiên các sử giả trong mắt vẻ hung ác ngừng lại, trong tay bọn họ chói mắt lập lòe, hai kiện luyện hư cấp bậc pháp khí mọc lên, hướng về Dương Hàn chém giết mà tới. Côn lô kiếm. Dương Hàn không có làm nhiều do dự, hắn hư không bắn ra, sớm đã dung hợp sở hữu thần kiếm mạnh vụt, tiến giai thành luyện hư cực phẩm pháp khí màu đen Côn lô kiếm, tức khắc vừa nhảy ra, ở giữa không trung một trạm, liền đem hai kiện luyện hư pháp khí đánh nát. Dương Hàn càng là thân hình nhảy lên, xuất hiện ở hai gã tuần thiên các xử giả trước người, hai tay hắn nắm tay, đồng thời xuất kích, cấp tốc cực nhanh, vượt xa khỏi hai gã tuần thiên các xử giả thần thức cảm nhận. Trước 1078, kinh ngạc. Thình thịch. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai gã tuần thiên các xử giả thân thể, liền bị Dương Hàn một quyền đoành kích là hư vô, liền kêu thẳng thiết, cũng không kịp phát ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có lớn tiếng như vậy vang? Quá không cẩn thận nếu là quấy nhiêu đến các trưởng lão tiềm tu, thế nhưng lỗi nặng, nộ rất lớn mọc lên, tức khắc đem hình tròn pháp trận các phương hướng tuần thiên các là cái này kinh động, rất nhanh liền có hơn 10 người tuần thiên các sử giả đứng dậy xuất hiện ở dương Hàn tà hữu tiểu đỉnh thôn phệ, mà lúc này dương Hàn kích sát hai gã tuần thiên các sử giả, phía sau vạn vật khởi nguyên đế đỉnh nảy ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, tức khắc đem hai gã tuần thiên các sử giả anh linh toàn bộ thôn phệ, đế cấp anh linh, a, đây là cái gì anh linh? Lại có thể thôn phệ hắn vũ tu anh linh Hơn 10 người tuần thiên các sử giả xuất hiện ở Dương Hàn trước người Trước tiên liền đem tiểu đỉnh thôn phệ anh linh cảnh tượng Để ở trong mắt, toàn bộ phát ra trận trận không thể tin kinh hô tiếng Côn ngô kiếm, kích Nhưng mà Dương Hàn lại cũng không để ý tới những thứ này Tuần thiên các sử giả trong mắt kinh ngạc cùng quát hỏi hắn tay trái vung lên Giữa không trung màu đen côn ngô kiếm hóa thành một đạo hát mang Hướng về chúng sử giả cấp tốc chém giết mà tới Mà Dương Hàn thân hình cũng là nhón lên Xuất hiện ở một gã tuần thiên các xử giả trước người, đấm ra một quyền, đem phía sau người đánh bay, hóa thành rậm rạp rối bù bột mịn, theo gió phiêu tán. Nhanh chém giết hắn, người này mạnh mẽ quá đáng, cơ hồ có thể so thái thượng trưởng lão. Dư tuần thiên các xử giả thấy thế, càng là kinh sợ nảy ra, bọn họ không cố nghĩ nhiều lắm, bản năng kích động ra pháp khí, hướng về Dương Hàn liều chết xuống phong. Nhưng Dương Hàn thân thể cái gì cường đại, trong cơ thể thần nguyên lực cái gì bằng bạc, ở côn ngô kiếm bảo hộ xuống Dương Hàn ở hơn 10 người tuần thiên các sử giả trái trùng phải đụng, hổ gặp bầy dê, một trường hất bay 3 tên tuần thiên các sử giả, một quyền oanh diệt 2 gã tuần thiên các sử giả. Mặc dù những thứ này tuần thiên các tôn sứ mạnh mẽ phi phàm, vượt xa cùng giai võ giả, nhưng ở Dương Hàn đánh rất trong, lại toàn bộ không còn sức đánh trả, ít đến 5-3 cái hô hấp, liền toàn bộ ngã xuống Dương Hàn trong tay. A, nhanh đi đoạt xá tân thân, thoát đi nơi đây. Hơn 10 đạo tuần thiên tôn làm cho thần hồn tiểu nhân, ở giữa không trung thảm thảm thiết tr Bọn họ bị Dương Hàn cường đại kinh sợ, sợ mất mật, chiến ý hoàn toàn không có. Gần như trong nháy mắt, bọn họ liền đồng thời bay khỏi, hướng về hình tròn bên dưới trận pháp địa phương từng ngọn đại điện đi, dự định đoạt xá bản thân tân thân, sau đó thoát đi bí cảnh. Cửu Sắc Tinh Luân. Nhưng mà Dương Hàn làm sao có thể dành cho bọn họ thoát đi cơ hội, hắn vung hai tay lên, Cửu Sắc Tinh Luân mọc lên, ở giữa không trung khẽ quấn, tức khắc đưa bọn họ thần hồn tiểu nhân toàn bộ thu nhận, xóa đi thần thức, luyện hóa mà chính gốc thần hồn bổn nguyên. A, người phương nào ở ta Tuần Thiên Các Bí Cảnh hành hung? Một hồi đại chiến phát ra âm thanh, tức khắc kinh động toàn bộ bí cảnh pháp trận, dư 50 tên Tuần Thiên Các sử giả đều bị kinh động, đều nhảy lên, hướng về Dương Hàn đánh giết mà tới. Mã Thiên Hạ, Cương vu, toàn bộ đi ra. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu hơi ba động, Mã Thiên Hạ cùng tu vi đến luyện hư cảnh trung kỳ tinh phủ bộ tộc, cùng với 7000 đầu tu vi đến luyện hư cảnh sơ kỳ cương tộc, toàn bộ nhảy ra, di chuyển lập giữa không trung. Nhất tề hướng về tuần thiên các thủ vệ vây giết đi. Đến xảy ra chuyện gì, bí cảnh trong làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy luyện hư cảnh tôn giả. Bọn họ là bắc vực người trong, điều này sao có thể, Bắc vực thượng cổ chi biến, thiên địa đại đạo hạn chế, căn bản không khả năng sinh ra nhiều như vậy luyện hư tôn giả. Dương Hàn xuất hiện, đã để ở trận trung vực tuần thiên các sử giả, cảm thấy không giải thích được cùng khiếp sợ, mà sau đó đột nhiên xuất hiện gần 10.000 tên luyện hư cảnh cường giả, càng làm cho 50 tên tuần thiên tôn sứ Kinh sợ tuột cùng, không thể ức chế. Đối mặt nhiều như vậy luyện hư cảnh tôn giả, 50 tên tuần thiên tôn làm cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng là vô dụng, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền trong nháy mắt trôn vùi ở tinh phủ bộ tộc Vi Sát Chi Trung. Đúng là người phương nào, dám can đảm quấy nhiễu bọn ta tiềm tu. Cái gì, này, điều đó không có khả năng. Tuần thiên các bí cảnh, hình tròn pháp trận đại điện vốn có ngăn cách bên ngoài quấy nhiều khả năng, trong vừa mới đoạt giá. Đang ở tiểm tu gần 40 tên tuần thiên các trưởng lão tuy là cũng bị thanh âm kinh động, nhưng bọn hắn chiếm giữ tân thân, còn chưa triệt để trưởng khống, thần thức uy năng giảm nhiều. Vẹn vẹn có khả năng nhận thấy được đại điện, có vô số thần nguyên lực sao động, vẫn chưa có thể trước tiên đem bên ngoài đại điện tình hình, ngay lập tức trưởng khống. Từng tên một vừa mới đoạt xá mà sống tuần thiên các trưởng lão tự đại trong điện cẳng ra, di chuyển lập giữa không trung đang định hấn quát bên trong các sử giả, nhưng trong nháy mắt kế tiếp. Khi bọn hắn thấy xuất hiện trước người xuất hiện gần 10000 tên luyện hư cảnh tinh phủ bộ tộc sau, đều là nhất tệ sử sốt. Dù bọn hắn trải qua vô số tinh phong huyết vũ, các loại người thường khó có thể tưởng tượng cảnh ngộ, cũng tuyệt đối không dám tin tưởng xuất hiện ở trước mắt mình một màn này. Chẳng những tuần thiên các bí ẩn nhất bí cảnh, ở không có chút nào phát hiện dưới tình huống bị Bắc vực người trong tiến nhập. Thậm chí, liền bọn họ ban đầu đối với Bắc vực phán đoán cũng xuất hiện cực đại khác biệt. Bác vực chi địa trải qua 3 vạn 5 phương ấn, lại vẫn có thể đàn sinh ra như vậy số lượng luyện hư cảnh tuôn giả, chẳng lẽ Tuần Thiên các ba vạn năm trước bày ra thượng cổ kinh biến, cũng không có đối Bắc vực tạo thành tính thực chất thương tổn sao? Các ngươi, các ngươi đúng là ai? Bắc vực chi địa phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thượng cổ chi biến, không có phát sinh sao? Tuần Thiên các chấp pháp ba trưởng lão, âm thanh run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tuần tra ba trưởng lão, ba vạn năm trước, Bắc vực kinh biến đến đối Huyền Hoàng Bắc vực tạo thành cái dạng gì thương tổn? Các ngươi chắc so với ta lại thêm quá là rõ ràng." Dương Hàn nhìn thân thể, bộ dáng đại biến tuần thiên các ba trưởng lão, cười lạnh một tiếng đạo, lấy Bác vực hàng tỷ sinh linh làm giá, liền là ngưng tụ cái này thể xác, các ngươi tuần thiên các, thủ bút thật là lớn kinh người, ở trong mắt các ngươi, Bác vực hàng tỷ sinh linh, liền đúng như đến đây giá rẻ sao? Chúng ta truy cầu võ đạo đỉnh phong, há là ngươi có thể tưởng tượng ra, và lại tạm thời hy sinh nhất vực chi địa, lại có thể ở vài vạn năm sau, đổi lấy huyền hoàng vô tận hương tính? có cái gì không được? Tuần Thiên các ba trưởng lão nghe vậy, biến sắc, không khỏi được lớn tiếng phản đối. Mà ngươi thì là người nào, vậy mà dám can đảm như vậy chất vấn Tuần Thiên các trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết Tuần Thiên các cao cao tại thượng là Huyền Hoàng Vạn Tộc chúa thể sao? Tuần Thiên các phía dưới, Huyền Hoàng Vạn Tộc văn môn, tất cả đều loài run rế, ngươi dám kích sát ta Tuần Thiên các tôn sứ, càng là trọng tội. Ngươi cho rằng không quan trọng mấy nghìn tên luyện hư tôn giả, lại có thể đối kháng Tuần Thiên các sao? Hừ, rõ là chê cười hiện tại bọn ngươi toàn bộ quỳ xuống đất nhìn về phía sau này là tuần thiên các thuần phục suốt đời lấy chuộc tội qua bọn ngươi địa phương còn có một chút hy vọng sống bằng không sáu lần thiên hàng tu nguyên sau trung vực cùng bắc vực tương liên tuần thiên các sẽ xuất lĩnh trung vực chư môn và tộc, đến bắc vực đến lúc đó bọn ngươi đều muốn hủy diệt tuần thiên các ba trưởng lão thân sau một đám tuần thiên các chấp pháp trưởng lão kinh nghi qua đi hơi định thần lại lần nữa khôi phục quá khứ trưởng khống thiên hạng nhìn xuống thương sinh khí thế bọn họ ánh mắt lạnh lùng mà kêu căng Thanh âm băng lãnh, lạnh lùng, mang theo không cho làm trái thế. Trước 1079, Pháp trận bí ẩn. Chư vị, thật còn tưởng rằng nơi này là trung vực, mà các ngươi hay là đạo cung thất truyền ở trên đỉnh cấp đại năng sao. Đối mặt trước người tuần thiên các trung chấp Pháp trưởng Lão cao ngạo mà lạnh mạc quát lớn, dương hàn trong mắt, không khỏi toát ra một vẻ thương hại. Tuần thiên các mười vạn năm tuyệt đối thống trị, tuần thiên các chư vị trưởng Lão mấy ngàn năm cao cao tự thượng, để cho những thực lực này cường đại, thủ đoạn khó lường tuyệt đỉnh cường giả. Sớm đã quên được cơ bản nhất nhãn lực cùng hối lỗi. Đến lúc này, bọn họ vẫn không có vẻ sợ hãi cùng nhận thức, vẫn cho là mình có tuyệt đối trường không lực. Dương Hàn cười lạnh một tiếng đạo, chư vị trưởng lão, đang nói chuyện trước, vẫn là xem thật kỹ vừa nhìn bọn ngươi hiện tại tu vi cảnh giới đi, một đám bất quá kim đan, chân anh tiểu tu sĩ, có gì khí, ở trước mặt ta kêu căng tự cho mình là. Tiểu bối, ngươi không được kiêu ngạo, bọn ta dung hợp tân thân, nhiều nhất bất quá hai năm, liền sẽ trọng để võ đạo đỉnh phong Thậm chí thành tiểu thánh vị, đến lúc đó, bọn ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, ta bất quá một trưởng diện. Không sai, dung hợp tân thân, bọn ta đều có tấn thăng thánh nhân tiềm lực cùng xúc tích, mặc dù các ngươi nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, thì có ích lợi gì. Hiện tại cảnh giới thấp, bất quá tạm thời mà thôi. Một đám bắc vực loài run dế, hiện tại không quỳ xuống khuất phục, còn đợi khi nào. Vô luận bọn họ thế nào, tiểu bối, ngươi nhất định phải tự sát tạ tội. Nghe được Dương Hàn cười nhạt tiếng, ở đây tuần thiên các chấp pháp trưởng lão. Tất cả đều giận tím mặt, lớn tiếng răn dạy. vù vù. Nhưng mà sau một khắc, đáp lại bọn họ cũng không phải Dương Hàn thanh âm, sau đó trong hư không, một đạo thanh minh mà cương liệt kiếm giết tiếng. Côn lô kiếm ở giữa không trung lướt qua, nhẹ nhàng nhất chuyển, ba tên đương ngón tay ra, chỉ điểm Dương Hàn, lớn tiếng quát lớn Tuần Thiên các trưởng lão, chính là đầu bay lên, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Cái gì? Hắn vậy mà dám can đảm chém giết ta Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Hắn làm sao dám? Tuần Thiên các chư vị trưởng lão lớn tiếng mắng chửi tiếng, vào thời khắc này toàn bộ hơi ngừng, chiếm lấy, cũng là từng đợt tràn ngập kinh sợ thê thê kêu tiếng. Bọn họ căn bản không dám tin tưởng, hiện nay trên đời lại có người thực có can đảm đối Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão động thân, mặc dù bọn họ đoạt xa sau, cảnh giới giảm nhiều, nhưng cũng không thể có người dám đối với bọn họ bất kính. Bởi vì, bọn họ thế nhưng Tuần Thiên các cao cao tại thượng chấp pháp trưởng lão, là thống ngự huyền hoàng 10 vạn năm tuần tra trưởng lão. Chư môn vạn tộc, mỗi người không đều chắc thời khắc lòng mang kính sợ sao? Tuần thiên các trước, không người nào có thể bất tử thống ngự huyền hoàng. Tuần thiên các sau, lại thêm không người nào có thể thẳng đến đỉnh phong mà không bại. Dương Hàn bắn ra, màu đen côn nô kiếm lại lần nữa lướt qua, bảy tên tuần thiên các chấp pháp trưởng lão cũng bị trước tiên ám sát, thân thể chém làm hư vô. Chạy mau, chúng ta chạy mau, hắn thực có can đảm, thực có can đảm. Bảy ra vạn năm, bọn ta vừa trầm ngủ ba vạn năm, tuyệt đối không thể đơn giản ngã xuống. Nhìn thấy như vậy tình hình, một đám Tuần Thiên các trưởng lão cũng là rốt cuộc biết sợ hãi, bọn họ thảm tiếng thê thê thê, hướng về bốn phương tám hướng trốn đi thật xa. Xích, một đám tiểu sao sao, chạy đi đâu, để cho ta mã đại gia, cũng tới cảm thụ cảm giác, giẫm lên Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão cảm giác. Tuần Thiên các. Hừ. Nhưng mà Dương Hàn cùng với phía sau hắn tinh phủ bộ tộc, làm sao có thể dành cho những thứ này Tuần Thiên các trưởng lão chạy trốn cơ hội. Không đợi Dương Hàn mệnh lệnh, Phía sau hắn một đám tinh phủ bộ tộc, đã dẫn đầu mà phát động, tu vi đã hạ thấp tới kim đan, chân anh cảnh giới tuần thiên các trưởng lão, mặc dù trước đây thực lực thế nào cường đại, thần hồn thế nào hùng hồn, cũng tuyệt đối không thể dường như luyện hư cảnh cường giả đối thủ. Ở một đám tinh phủ thủ vệ vây giết xuống, sở hữu tuần thiên các trưởng lão liền một hơi thở thời gian, cũng không thể gắng gượng qua, liền toàn bộ bị dương hàn cùng với tinh phủ bộ tộc chém giết Sích, cái gì tuần thiên các chấp pháp trưởng lão, cũng chỉ thường thôi. Mã thiên hạ vô vô hai tay, đánh một cái to lớn nuôi vang, trong mắt tràn ngập xem thường. Đại mã, ngươi chính là như một bưu hăn A. Dạ tinh vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hán tinh phủ bộ tộc, lại sớm đã chứng kiến, tuyển chọn làm như không thấy. Nay tọa bí cảnh trong, có dấu tuần thiên các dung hợp vạn tộc huyết mạch luyện hóa mà thành một nghìn cụ tân thân. Các ngươi đem những này tân thân toàn bộ tìm ở, đưa về tinh phủ đoán tiên lô, dung hợp rèn luyện. Dương hàn nhẹ nhàng ném đi Tinh phủ Tiểu Châu tức khắc rơi vào hình tròn pháp trận ở giữa, hóa thành một đạo thật lớn quang môn, quang môn bên trong trận trận hấp lực mọc lên, đem tụ tập ở trong trận pháp thần nguyên lực cùng thiên địa bản nguyên bắt đầu đều thu nhận. Tuân lệnh. Nghe được Dương Hàn phân phó, chung quanh một đám tinh phủ bộ tộc tức khắc phi thân hạ xuống, đi tới hình tròn pháp trận các nơi, bắt đầu liên hợp thần nguyên lực, lấy cự lực trùng kích từng ngọn cửa điện. Mà Dương Hàn thì đánh xuống thân hình, tại không gian bên trong tròn hình pháp trong trận, tra xét rõ ràng hình tròn pháp trận các loại huyền ảo chỗ dầm dầm dầm theo thời gian trôi qua từng ngọn đại điện cửa điện bị tinh phủ thủ vệ đánh ra đem trong nhận thần nguyên lực rèn luyện tuần thiên các tân thân lấy ra đưa tinh phủ trong luyện hóa thành huyết mạch bổ nguyên mà dương hàn đi bộ ở hình tròn trong trận pháp hai hàng lông mày cũng là càng ngày càng gấp xúc. lúc này bố chi ở dưới chân này tọa hình tròn đại trận nhìn qua cổ xưa chính đúng khắp nơi đều toàn có khắp cửa chính pháp ấn nhưng dương hàn càng là tỉ mỉ quan sát lại mơ hồ có một loại không rõ cảm giác dường như dưới chân này tọa pháp trận hắn từng đã gặp qua ở nơi nào một dạng hơn nữa này tọa pháp trận cho hắn cảm giác cũng không hoàn toàn đúng quần quyển đại đạo mọi nơi đều lộ ra một loại quỷ bí cùng tà ác cảm giác vâng ta nghĩ ra rồi mảng xa hoang nguyên bên trong vu cổ cướp đoạt đại trận nhiều không biết bao lâu dương Hàn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên trong chớp mắt hắn đột nhiên nhớ lại trước mắt trong đại trận lộ ra cảm giác quỷ dị cùng hắn ở mảng xa hoang nguyên bên trong gặp vu cổ thuật sĩ bố trí cướp đoạt đại trận rất giống nhau chỉ là càng ẩn nấp cùng thâm thúy. Tinh phủ Tiểu Châu tiến giai địa giai, dung hợp cùng thu nhận tốc độ có thể nói kinh khủng, nhưng lúc này đã qua gần một ngày, nhưng hình tròn trong trận pháp thiên địa bản nguyên cùng thần nguyên lực cũng không có một chút yếu bất dấu hiệu. Dương Hàn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng ở hình tròn pháp trận ở giữa Tinh phủ Tiểu Châu, còn đang liên tiếp thu nạp trong trận pháp thần nguyên lực, cũng chung quanh vẫn như cũ có vô tận thần nguyên lực, tự pháp trận phía dưới liên tiếp học lên. Xem ra tất cả bí ẩn đều chắc dấu ở này tọa hình tròn pháp trận phía dưới. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn thân hình thoát một cái, quanh thân thần nguyên lực mọc lên, đem hắn thân thể bao vây, hắn thân thể hơi trao đảo một cái, đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ như giới tử, nhập vào đến dưới chân trong đại trận. Sau đó dưới đường đi dáng, mãi đến mười ngàn thước sau, đạo thứ nhất dấu ở địa chỗ sâu pháp trận, chính là xuất hiện ở Dương Hàn phía trước. Cùng hắn phòng đoán giống nhau, hình tròn pháp trận phía dưới này tọa pháp trận, thật là vu cổ thuật sĩ cướp đoạt đại trận, chỉ bất quá cùng mãng xa hoang nguyên bên trong những vu cổ đó pháp trận so sánh. Dương Hàn trước mắt này tọa cướp đoạn pháp trận, phẩm cấp càng cao. Chương 1080, thiềm tu. Hơn nữa không giống với mãng xa hoang nguyên bên trong, vô số trận nhỏ liên hợp, cấu thành vô cổ cướp đoạn đại trận. Dương Hàn trước người này tọa pháp trận, gần là đơn độc một tòa, nhưng uy năng cũng đã thắng được vô cổ cướp đoạn pháp trận gấp trăm lần còn nhiều hơn. Này tuyệt đối không phải duy nhất pháp trận. Dương Hàn ánh mắt tinh mang chớp động, thân hình lại lần nữa hạ xuống, hướng về địa càng sâu chôn giò xét. Thứ hai tọa, tòa thứ ba đệ ngũ tọa. Theo Dương Hàn liên tiếp hạ xuống, từ từ có nhiều hơn pháp trận bị hắn phát hiện, ở hình tròn pháp trận phía dưới, tổng cộng bố trí 7 tòa đỉnh cấp cấp đoạn pháp trận. Mà ở này 7 tòa cấp đoạn pháp trận phía dưới, còn có một đạo cùng trước kia sở hữu pháp trận, đều hoàn toàn bất đồng trận ấn hiện ra. Nay tòa trận ấn cũng không phải là cấp đoạn pháp trận, cũng là một đạo cùng loại phong ấn trận ấn đặc thù pháp trận, pháp trận phía dưới lại thêm dường như có huyền cơ ẩn dấu. Dương Hàn đưa bàn tay bám vào phía trên, lại thêm mơ hồ cảm thấy ở tòa này trận đài phía dưới dường như có vô tận thiên địa bản nguyên cùng thần nguyên lực ở cuồn cuộn vận chuyển trận đài phía dưới dĩ nhiên là một tòa tràn ngập thần nguyên lực cùng thiên địa bản nguyên thông đạo dương hàn trong lòng kinh ngạc và phẫn sự phát hiện này hoàn toàn ngoài hắn dự liệu ngay sau đó dương hàn quanh thân lại lần nữa bị thần nguyên lực bao vây hắn thân hình thoát một cái tự dưới chân trận đài tiến nhập thân thể liền thì bị vô tận nồng nặc thần nguyên lực bao vây trung quanh tràn đầy thuần chính nhất thiên địa tu hành bổn nguyên Nơi này mới là tròn hình trong đại trận, thần nguyên lực khởi nguồn, bất quá cái lối đi này, lại là thông hướng nào đây? Dương Hàn trong lòng tràn ngập nghi vấn, thân hình hắn cấp động, càng là dọc theo trận đài phía dưới, đạo này bề rộng chừng 10 trượng thần nguyên lực thông đạo, hướng về càng sâu chỗ lướt đi. Nhưng hắn một mực trong cấp đi gần đến nghìn dặm, cũng vẫn không có thấy đạo này cuối lối đi, phảng phất cái lối đi này là không có có phần cuối. Tới lúc này, bên trong lối đi thần nguyên lực càng thêm nồng nặc, lao nhanh tốc độ cũng là càng kinh người hơn. Mạnh liệt thần nguyên lực trúng kích, lại thêm đối dương hàn tạo thành cực đại ngăn cản cùng áp lực. Mặc dù hắn thân thể cường hãn, trong cơ thể thần nguyên lực bàng bạc, cũng không cách nào cùng trước mắt đạo này quần quần thần nguyên lực Trường hà chống đỡ được, hắn lại lần nữa cắn răng đi trước 300 giảm, lại rốt cục bị lao nhanh thần nguyên Trường hà ngăn trở, cũng sẽ tuần vào không được, chỉ có thể lại lần nữa lui trở về cuối cùng một đạo trận đài trên. Ba vạn năm trước, Bác vực thiên điệu đại biến, sở hữu thiên điệu bản nguyên cùng với nguyên lực, toàn bộ biến mất. Từ đó Bắc vực chi địa, nguyên lực mỏng manh, buồn nguyên thiếu thốn, tại sao sẽ ở địa hình thành như vậy khoảng cách thần nguyên trường hạ? Ngay cả là ở thượng cổ thời đại, huyền hoàng trong thiên địa, cũng không khả năng tạo thành như vậy bàng bạc thần nguyên lực, trừ phi đây là nhân lực trở nên. Dương Hàn đứng ở cuối cùng một đạo trận đài trên, tâm trạng cuốn, rất nhanh liền có một cái lớn mật dự đoán, vậy chính là mình dưới chân này thần nguyên trường hạ, rất có thể chính là ba vạn năm trước, Bắc vực biến mất thiên địa bản nguyên cùng với nguyên lực tụ tập mà tạo thành. Ba vạn năm trước, Bắc vực thiên địa chi biến, cùng đạo này thần nguyên trường hà, nhất định có quan hệ rất lớn, rất có thể, đây cũng là Bắc vực chi biến phát sinh một trong những nguyên nhân. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu, nghĩ đến ở mấy vạn tên trên bí cảnh trong không gian, một nghìn cụ tuần thiên các tân thân, cùng với tuần thiên các chư vị trưởng Lão thành thánh cơ hội chỗ, cũng là mơ hồ suy đoán ra, thượng cổ chi biến một ít bí ẩn. Nếu là ta đoán không sai, đạo này thần nguyên trường hà, nhất định cùng tuần thiên các khác tám nơi bí cảnh tương liên. Chỉ tiếc ta lực lượng quá mức yếu ớt, căn bản là không có cách đi sâu thần nguyên Trường Hà, bằng không hiện tại liền có thể tìm được 8 nơi bí cảnh, đem Sở hưu đang ở tiềm Tu Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lao kích sát. Dương Hàn bước chân dừng lại, tự địa cuối cùng một đạo pháp trận nhảy lên, không bao lâu chính là lại lần nữa trở lại Tuần Thiên các bí cảnh hình tròn pháp trận trên. "Chủ thượng, nay trong pháp trận 1000 cái đại điện đều đã bị chúng ta mở, cộng tìm được tân thân hơn 800 tôn, lúc này đã toàn bộ đưa về Tinh phủ Đoán Tiên Lâu bên trong giàn luyện." nhìn thấy Dương Hàn bay cao lên mặt đất, Chiến Liệt Dương tiến lên bẩm báo. Ừ, Liệt Dương, ngươi dẫn dắt Sở hữu luyện hư cảnh trung kỳ tinh phủ bộ tộc là được khởi hành đi tới Đại Yến Cảnh Nội, đem lần thứ tư thiên hàng tu nguyên trước an xếp hàng ở nơi đó gần hai chục triệu tinh phủ bộ tộc, toàn bộ nhận được nơi đây. Dương Hàn nhìn về phía Chiến Liệt Dương đạo, sau đó thông chi bắc vực các thế lực lớn nhỏ tổ chức tinh nhuệ tu sĩ tới trước nơi đây, nơi này nguyên lực tràn trề là vũ tu tu hành điều kiện tốt nhất chi địa. Liệt Dương tuân mệnh. Nghe được Dương Hàn phân phó, Chiến Liệt Dương không người lĩnh mệnh, hắn đứng dậy thông tri sở hữu luyện hư cảnh trung kỳ bộ tộc, mang theo nhiều vân trụ, rời khỏi Tuần Thiên các bí cảnh, đi đại yến cảnh giới tiếp ứng tinh phủ thủ vệ, đồng thời hướng bắc vực các nơi tuyên bố tin tức. Mà Dương Hàn thì tiến nhập tinh phủ không gian, xuất hiện ở đoán tiên lô trước, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, lại lần nữa vận khởi dung hợp trận, ngưng tụ thần nguyên chứng, dung hợp Tuần Thiên các tân thân chỗ rèn luyện giá huyết mạch bổn nguyên. Theo từng luồng huyết mạch bổn nguyên, Cùng dương hàn thân thể hoàn mỹ dung hợp, hắn thể chất cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh, tuy là vẫn như cũ vẫn duy trì thần nguyên chi thể, nhưng thân thể uy năng cũng là tăng lên gấp bội, lại thêm có dựng dục ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị năng. Lúc này hắn thể chất đã không phải là phổ thông thần nguyên chi thể, ở thông thiên bảng trên bài danh, chỉ sợ cũng đã có khả năng đến trước 30 chi vị. Bất quá 3 ngày qua đi, khi dương hàn sức mạnh thân thể tăng lên gấp 3 qua đi, hắn thân thể phảng phất đến cực hạn, không hề dung hợp một chút huyết mạch bổn nguyên lực lượng cũng sẽ không dâng lên. Mà lúc này đi tới đại yến cảnh nội chiến liệt dương đám người, cũng sẽ toàn bộ tinh phủ thủ vệ mang về, lần nữa tiến vào đến tinh phủ không gian, tiến hành tiềm tu. Sau nửa tháng, từng nhóm một nhận được tin tức Bắc vực các đại thế lực, cũng lục tục có cường giả đến, tiến vào tuần thiên các bí cảnh hình tròn trong trận pháp, tiến hành tu luyện. Là không bại lộ quá nhiều tinh phủ tiểu châu bí ẩn, hình tròn pháp trận cùng với phía dưới tầng 6 pháp trận, dương hàn toàn bộ mở ra cho Bắc vực các đại thế lực còn như cuối cùng hai đạo pháp trận Dương Hàn thì bố trí kết giới, nghiêm cấm các đại thế lực tiến nhập. Tinh phủ Tiểu Châu thì bị đặt ở một tầng cuối cùng pháp trận trên, lúc nào cũng đang thu nạp dưới mặt đất Thần Nguyên Trường Hà. Nếu không còn cách nào tiến nhập Thần Nguyên Trường Hà sâu nhất chỗ, tìm kiếm hắn tám nơi tuần thiên các bí cảnh, Dương Hàn chính là dự định lấy loại phương pháp này tận khả năng nhiều thu nạp Thần Nguyên Trường Hà, chỉ cần hắn nhiều thu nạp một phần, giấu ở tám nơi bí cảnh tiềm tu tuần thiên các trường lão, liền sẽ thiếu hấp thụ một phần. Thực lực cũng sẽ tương ứng hạ xuống. Sau trong nửa năm, Dương Hàn cùng Tinh Phủ bộ tộc, toàn bộ ẩn cư trên mặt đất trong trận pháp, theo thời gian trôi qua, Tinh Phủ bộ tộc cùng với Bắc vực các đại thế lực vũ tu tu vi tăng trưởng, cũng là tùy theo đề thăng, biến được càng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc này, lần thứ 5 Thiên Hàng tu nguyên cũng đúng hạn tới, Dương Hàn mang lĩnh tinh cầu phủ bộ tộc, buôn 300 ngàn giảm, tránh được Bắc vực các đại thế lực cường giả nhận tu nguyên đến, tăng cao tu vi. Chương 1081 Lần thứ 6 Thiên Hàng Tu Nguyên năm lần Thiên Hàng Tu Nguyên làm cho Dương Hàn Tu vi cảnh giới lại lần nữa đề thăng, tiến giai thành luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách đại năng chi cảnh, cũng bất quá vẹn vẹn một bước ngắn, dưới trướng tinh phủ thủ vệ cảnh giới, cũng đều tương ứng đề thăng. Cùng lúc đó, lần thứ 5 Thiên Hàng Tu Nguyên đến trong lúc tự trung vực chuyển tống tới mấy nghìn tên trung vực cường giả, cũng là cùng Tu Nguyên cùng nhau đến bắc vực. Nhưng mà như là trước tình hình một dạng chờ đợi bọn họ cũng là mấy trăm ngàn tên giữ lực mà chờ cường đại tinh phủ thủ vệ, mấy nghìn tên tự trung vực tới trí cường người, cơ hồ vừa mới đạt được bắc vực bất quá mấy chục hô hấp, chính là đều bỏ mạng ở tinh phủ thủ vệ đánh giết phía dưới, không một may mắn còn tồn tại. mà đến tận đây sau, dương hàn lại lần nữa phản hồi tuần thiên các bí cảnh địa trong trận pháp, cùng tinh phủ trung quanh cùng nhau tiềm tu, mãi đến lần thứ 6 thiên hàng tu nguyên đến. ung ung, khoảng cách lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên một năm rơi sau, bắc vực biên cảnh phía đông hoang nguyên chỗ sâu. Trong bầu trời, tiếng sấm bên thai không dứt, biển mây bước lên cuồn cuộn, lần thứ 6 thiên hàng tu nguyên, ầm ầm rũ xuống. Cả không trung đều vào lúc này không ngừng lên cao, cùng lần đầu tiên thiên hàng tu mới lúc, lúc này không trung ước chừng cao gần gấp 2, đây mới thực sự là vân không biển rộng, trời cao khí lãng. Hoang nguyên phía đông, cỏ xanh nhân nhân, hoa dại khắp nơi trên đất, trùng quân bay múa, cho dù đều không cách nào tưởng tượng, nơi này 3 tháng trước, vẫn bị thái cổ khí tức bao phủ chi địa, hoang vu tuột cùng. Dương Hàn cùng một chúng tinh phủ thủ vệ, Khuynh Chân ngồi cùng cỏ thơm trong lúc đó, ánh mắt đạm nhiên lại nhất tề nhìn phía trước người ngoài 10 dặm cửa đá thật to. Nay tọa cửa đá chính là trung vực tuần thiên các cùng với chư môn cường giả, tiến nhập Bắc vực duy nhất đường hầm vận chuyển. Trước đó, trung vực vũ tu muốn đi vào Bắc vực, chỉ có thể nhờ Bắc vực thiên hàng tu nguyên chín tức trong thời gian, đại đạo quy tắc hạn chế yếu bớt, lấy vô thượng pháp lực nghịch liền Bắc vực, mỗi lần chỉ có thể truyền tống mấy nghìn võ giả tiến nhập nhưng ở sáu lần thiên hàng tu nguyên qua đi, đại đạo quy tắc hạn chế đã bị yếu bất đến cực kỳ rõ ràng bước, bắc vực cùng trung vực cũng sẽ lẫn nhau liên thông. sáu lần thiên hàng tu nguyên sau, trung vực vũ tu truyền tống tới bắc vực cũng sẽ lại không ngăn cản. Đồng dạng, bắc vực người trong cũng có thể thi triển đại pháp lực, kích hoạt truyền tống cửa đá đi tới trung vực. siêu siêu siêu, trên bầu trời từng luồng khí cơ rũ xuống, cùng trước cửa đá địa phương gần 20 triệu tên tinh phủ thủ vệ tương liên, bang bạc lực lượng bản nguyên cùng đại đạo cảm ngộ tinh thần, đồng thời đến. Vân không phía dưới, chúng tinh phủ thủ vệ yên lặng nhận tu nguyên dung hợp, khí tức không ngừng tăng lên, cảnh giới liên tiếp tấn thăng không thôi. Chín tức qua đi, khi lần thứ sáu thiên hàng tu nguyên qua đi, bác vực trong thiên địa, nguyên lực càng thêm nồng nặc, thiên địa bản nguyên càng là lượn quanh đại địa, sinh cơ tràn trề, võ đạo cảnh giới cũng đề thăng tới đạo cung cảnh đỉnh phong. Truyền tống cửa đá trước, một đám tinh phủ thủ vệ cảnh giới cũng đã hoàn toàn củng cố. Dương Hàn trải qua tu nguyên đến Một thân tu vi rốt cục đến đạo cung nhị trọng chi cảnh, trong ngóc hắn, thần thai tại hạ, hư không ở trên cao, một tòa thần lực cung điện ở thần thai, hư không trong lúc đó. Thần điện hào quang trong vắt, tỏa ra cựu sắp tinh huy, mơ hồ có khả năng thấy, ở bên trong thần điện, một đạo thần hồn tiểu nhân khoanh chân ngồi trên thần điện ở giữa, ở trước người, còn có một đạo ba chân đế đỉnh đứng lặng, đúng là dương hàn đế cấp anh linh, vạn vật khởi nguyên đỉnh. Lúc này Dương Hàn, tiến giai đạo cung, trong lúc giở tay nhấc chân, đã có di sơn đạo hải truy tinh cản nhận khả năng, Thọ nguyên lâu dài, càng là cơ hội trường sinh. Bình thường đạo cung cảnh đại năng, thọ nguyên hẹn ở 8000 năm tà hữu, nhưng Dương Hàn thân thể cường đại, thọ nguyên còn hơn bình thường đại năng sĩ, còn muốn lâu dài rất nhiều, chừng một vạn năm số, cơ hội có thể so bản thánh. Hán thân thể dung hợp Huyền Hoàng chư tộc huyết mạch, phát sinh các loại không thể tưởng tượng nổi lỗ xác, vốn lấy sức mạnh thân thể mà nói, đạo cung cửu chuyển đại năng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cộng thêm hắn có thể so đạo cung ngũ chuyển thần nguyên lực, Cùng với đế cấp anh linh tiểu đỉnh, một thân chiến lược, có thể so đạo cung đỉnh phong đại năng. Mà trung quanh hắn, một đám tinh phủ bộ tộc cảnh giới cũng ở đây trong vòng nửa năm, đột nhiên tăng mạnh. Dạ Tinh Vân, Chiến Liệt Dương, Dương Thành, Mã Thiên Hạ, Cương Vũ, Địa Viêm, Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi, Ương Phong, Đường Thị tỷ muội, Thiết Lôi các loại, theo Dương Hàn lâu nhất cường đại bộ tộc cùng đồng bọn, 70 người, toàn bộ đến đạo cung nhất trọng chi cảnh, tấn thăng làm đại năng sĩ. Ở Dương Hàn dưới sự trợ giúp, chẳng những cảnh giới đề thăng, chính là bọn họ thể chất cùng Anh Linh cũng bị đều đề thăng tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, sở hữu Anh Linh đẳng cấp đều đã đến hoàng cấp cực phẩm, thân thể cường hãn, càng là vượt xa cùng giai đại năng sĩ. Mỗi một người cơ hồ đều có thể vượt cấp, cùng cao hơn bọn họ nhị trọng cảnh giới nhỏ đạo cung tam truyền đại năng đối kháng. Trừ cái đó ra, Dương Hàn dưới trướng, lại thêm tụ tập 7000 đầu luyện hư cảnh sơ kỳ cường đại cương tộc. 1000 lực trung vệ, 1500 đại địa cử tích kỵ sĩ. Cùng với giới quyền bọn họ tọa kỵ đại yêu, cũng đã đến luyện hư cảnh sơ kỳ, người trong tộc tinh phủ thủ vệ anh linh đẳng cấp, cũng đã đến hoàng cấp sơ phẩm. Ngoài ra, Dương Hàn vẫn có 600.000 tổ giai chiến tướng, bọn họ ngưng tụ tổ giai anh linh, trong 200 năm chục ngàn người, là thần thai cảnh trung kỳ cảnh giới, 300 năm chục ngàn con người làm ra thần thai cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đồng thời Dương Hàn dưới trướng, chân anh cảnh sơ kỳ vương cấp chiến sứ, cũng đạt đến 610 và người, kim đan cảnh trung kỳ thiếu niên tướng cấp thủ vệ còn có một ngàn vạn nhiều thời gian hôm nay dương hàn cũng có tiến quân trung vực tư cách cùng xúc tích chỉ dựa vào dưới trướng hắn bộ tộc liền đủ để cản quét trung vực thập đại đỉnh cấp tông môn bất kỳ một cái nào ông long ông mà ngay lần thứ 6 thiên hàng tu nguyên vừa mới kết thúc dương hàn đám người trước người trung vực truyền tống cửa đá cũng ở đây lúc này ầm ầm lên cuộn cuộn thần nguyên lực năng dọc cửa đá thật to bên trong trói mắt mọc lên phản chiếu hư không trong hư không một tòa thần nguyên quang môn ngưng tụ Từng đạo không gian pháp tắc lượn quanh trong, mơ hồ có thể thấy mấy vạn đạo hư ảnh, đang tự quang môn sau trung vực, hướng về bắc vực đại địa giấm trận tại chỗ mà tới. Hôm nay là trung vực cung bắc vực, thời gian qua đi 3 vạn năm, lại lần nữa tương liên ngày, bọn ngươi đều là trung vực chư môn kiệt xuất nhất thiếu niên tuấn kiệt, có khả năng may mắn chứng kiến như vậy thời khắc, cũng là bọn ngươi tu hành trong kiếp sống, một lần khó quên trải qua. Quang môn hơi ba động, một gã búi tóc cao thúc, thân mang hà y nam tử. Bước đầu tiên tự quang môn bên trong giấm trận tại chỗ ra, hắn thân hình cao lớn, diện mạo anh Tuấn, da dẻ trắng nõn, tam lũ dâu dài xúc tại trước ngực, nho nhã phiêu dở, phong tư cao. Tay hắn cầm một thanh quạt lông, tay áo bào rộng lay, hồi tưởng sau nhìn, quạt lông lại nhắm thẳng vào về phía trước, làm chỉ điểm giang sân hình. Bác vực bị phong 3 và 5, võ đạo văn minh trong truyền thừa đoạn, rớt lại phía sau tật cùng, tu luyện hoàn cảnh càng là thiếu thốn đến mức tận cùng, tuy là hiện nay 6 lần thiên hàng tu nguyên đã qua. Thượng cổ một ít cường giả cũng đã hồi phục, nhưng bác vực chi địa có lẽ liền một gã thần thai hậu kỳ chân nhân, cũng không thể sinh ra. Các ngươi bọn tiểu bối này, ở trung vực có lẽ thực lực thấp, nhưng tiến nhập bác vực lại mỗi cái đều là cường giả, những thứ kia hồi phục thượng cổ cường giả, nhìn thấy ngươi môn, cũng muốn tâm thần sợ hãi, cầm hậu bối lễ. Trước 1082, nói đùa, dù sao ta trung vực võ đạo không gì sánh được hương thịnh, xa cao bác vực mấy vạn năm, thời đại thượng cổ. Bắc vực chính là trung vực phụ thuộc, mà ngày nay Bắc vực thực lực tổng hợp, lại thêm ngay cả ta trung vực bình thường đại tông đều không cách nào so sánh. Mặc dù những thượng cổ đó cường giả, đã từng không gì sánh được cường đại, cũng muốn nhận rõ hiện trạng, túi đầu xương thần. Nho nhã thanh nghiêm nam tử lạnh lót đắc đỏ, trong mắt lập lòe vẻ kiêu ngạo, quét về phía Bắc vực thiên địa dư quang, càng là tràn ngập một loại tiên nhân đến phàm trần cảm giác. Ha ha, đã sớm nghe nói Bắc vực ba vạn năm trước phát sinh kinh biến, những thứ này chẳng xui xẻo có thể sống đến hôm nay cũng đã là đi đại vận bọn họ đối mặt với chúng ta tự nhiên khó có thể bảo trì quá khứ tôn nghiêm tôn nghiêm hừ, không quan trọng loài run rẩy có gì tôn nghiêm cũng đảm không sai chúng ta trung vực rất nhiều tuân kiệt lần này tiến nhập bắc vực đối với chúng ta mà nói bất quá là một hồi đơn giản lịch lãm nhưng đối với bắc vực vũ tu mà nói cũng là chí cường đến bọn họ nhất định phải run rẩy run rẩy run phụ phục ở chúng ta dưới chân thật không biết Những thứ này võ đạo văn minh triệt để gián đoạn sau, lớn lên vũ tu, võ đạo văn minh đến phát triển đến trình độ nào, có lẽ liền đan dược cũng sẽ không luyện chế đi. Đan dược? Ha ha ha, bọn họ nào biết đâu rằng cái gì là đan dược, có lẽ hiện tại tu luyện đều lại như là xúc vật một dạng gặm ăn linh thực đi. Nho nhã phía sau nam tử, quang môn liên tiếp ba động, kèm theo từng đạo chói hai châm chọc cười nhạo tiếng, mấy vạn đạo trẻ tuổi thân ảnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự trong sải bước bước ra. Tuy là các ngươi nói có lý, Bất quá ta cùng tiến nhập bát vực, vẫn là hiển hiện ra chúng ta trung vực chư môn vạn tộc khí độ, đến lúc đó, cũng không thể quá mức lên mặt nạt người, để tránh khỏi tự hạ thân phận. A. Nho nhã nam tử nghe được sau lưng trung vực trẻ tuổi vũ tu tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, hắn hướng sau lưng chúng trẻ tuổi vũ tu đạm nhiên dặn. Mà khi hắn nói, còn chưa hoàn toàn nói xong, lại đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi, như là bị cái gì kinh khủng khí cơ tỏa nhất định một dạng thân thể băng hẳn, như rơi xuống vực sâu. Các ngươi, các ngươi là, nho nhã nam tử đột nhiên hồi tưởng nhìn lại, con ngươi lại thêm trong nháy mắt chật lại, trong mắt tất cả đều là không thể tin vẻ. Bởi vì ở trước người, hắn thấy gần hai chục triệu đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh khí tức cường đại, trong đại năng chi cảnh người, liền có hơn bảy mươi người, mà luyện hư cảnh tuân giả, càng là có một vạn số, làm người cảm thấy kinh khủng là, thần thai cảnh chân nhân, lại có hơn sáu mươi vạn, lại càng không muốn nói. Sau lưng bọn họ một cái nhìn không thấy bờ bến chân ánh cảnh, kim đan cảnh tu sĩ. Một trong mấy mắt, nho nhã nam tử thậm chí có một loại tiến nhập trung vực đỉnh cấp đại tông cảm giác, cũng mặc dù là trung vực bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đại tông, cũng không khả năng xuất hiện như vậy số lượng môn nhân. Các ngươi xem, nhiều như vậy đại năng cường giả. Ôi chao, mấy trăm ngàn thần thai chân nhân, ta không có nhìn lầm chứ. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Quang môn ba động ở giữa, càng ngày càng nhiều trung vực chư môn trẻ tuổi vũ tu tiến nhập bắc vực chi địa, bọn họ đầu lông mày sắp thái tung bay, trong miệng lẫn nhau nghị luận nói chuyện, hứng thú tràn trề, mà khi bọn họ thấy xuất hiện ở trước mắt tinh phủ bộ tộc, cảm thụ được dồi dào giữa thiên địa hùng hồn khí thế, cũng là đồng thời nghe lời. trong khoảng thời gian ngắn, hơi lớn não tư duy trệ tắc, không còn cách nào suy nghĩ. xin hỏi, nơi này chính là bắc vực. nho nhã nam tử nhìn trước mắt tinh phủ thủ vệ, trong đầu tâm tư nhanh chóng chuyển động, nhưng mặc cho bằng hắn thế nào hồi ức, cũng nghĩ không ra, trung vực trong có một cái thế lực như vậy tồn tại. Nhưng hắn nhưng trong lòng cũng vô cùng tin tưởng vững chắc, lúc này hắn xuất ra hiện chi địa, tuyệt đối không phải bắt vực, bởi vì bắt vực chi địa căn bản không khả năng sinh ra mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nho Nhã nam tử nuốt khô một ngụm nước miếng, thanh âm có chút run run rẩy run, "Đạo, chư vị tiền bối không được trách tội, chúng ta là tự tuần thiên các trận pháp truyền thống mà đi, vốn là muốn đi trước trung vực, không nghĩ tới truyền thống làm lỗi lầm, đánh bậy đánh bạn, tiến nhập quý địa bí cảnh, xin thỉnh chư vị không lấy làm phiền lòng." Các ngươi muốn đi là Bắc vực chi địa." Dương Hàn nâng lên hai mắt, khoe miệng mỉm cười, đạm nhiên chất vấn. "Đúng là, Bắc vực cùng trung vực nối liền, ta thụ tuần thiên các gán bài, cùng với trung vực chư môn huy thác, đặc biệt dẫn dắt trung vực trẻ tuổi vũ tu tiến nhập Bắc vực tôi luyện." Nho nhã nam tử thận trọng nói. Theo hắn tiến nhập Bắc vực chi địa càng lâu, càng là có khả năng nhìn ra trước người mình nhóm này vũ tu cường đại cùng bất phàm. Cùng trung vực bất kỳ một cái nào tông môn bất động, trên người bọn họ tỏa ra khí chất rất giống nhau, giữa hai bên khí tức hòa hợp, không, có một chút cách trở, hoàn toàn hình như nhất thể. Hơn nữa sở hữu vũ tu tứ chất đều là tương đương xuất chúng, cơ hồ không có một người anh linh đẳng cấp thấp hơn vương cấp, cái này ở trung vực cao cấp nhất thập đại tông môn cũng không khả năng xuất hiện. Nếu là như vậy, chư vị không bằng kinh hoàng, các ngươi không có đi sai, nơi này đúng là bát vực, huyền hoàng bát vực. Dương Hàn cười nhạt một tiếng. Cái gì? Nơi này là bát vực? Nho nhã nam tử nghe vậy sững sờ. Kể cả phía sau hắn mấy vạn trung vực trẻ tuổi vũ tu, cũng là cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc, không thể tin. Vậy, vậy các hạ thế nhưng tuần thiên các vị kia trưởng lão? nho nhã nam tử đại nào có chút hỗn loạn, hắn cường vén tâm tư, thấy được chỉ có một lý do, có thể giải thích trước mắt hắn thấy cảnh tượng. Trung vực chư môn đều biết tuần thiên các ở bắc vực, đã từng bày một cái kinh thiên mưu đồ, chẳng lẽ những người trước mắt này chính là tuần thiên các mưu đồ một bộ phận à? Dù sao, trước đó... Cứ nghe Tuần Thiên Các rất nhiều thực lực mạnh nhất chấp pháp trưởng lão đã tiến nhập Bắc vực. Ta gia chủ phía trên là sinh trưởng ở địa phương Bắc vực người, tuyệt không phải Tuần Thiên Các trong một đám lòng lợn. Dương Hàn bên cạnh, Mã Thiên Hạ xem thường đánh một cái to lớn vui vang. Khí. Nghe được Mã Thiên Hạ xưng hô Tuần Thiên Các là tạp toái, ở đây mấy vạn trung vực vũ tu đều là hít một hơi linh khí, lời nói như thế để gọi Tuần Thiên Các bên trong trí cường người, ở trung vực tuyệt đối không người dám tưởng tượng ra. Vậy tiến nhập bắc vực trung vực chư môn tôn giả còn có tuần thiên các tôn sứ trưởng lão đây nho nhã nam tử cơ hồ không còn cách nào suy nghĩ trước mắt xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn hắn lại lần nữa nuốt khô một đống nước miếng mở miệng thăm dò xích những thứ kia tạp thoại tất cả đều chết mã thiên hạ cười lạnh một tiếng nhưng chợt hắn như là ý thức được tự sai cái gì đang nói nhất chuyện luôn miệng nói sai sai nói sai hô các hạ chuyện cười này khai có chút lớn a Nhỏ nhã nam tử nghe được Mã Thiên Hạ câu nói đầu tiên, kém chút không có bị choáng ngất, hắn đầu đầy mồ hôi, liên tục cười gượng. "Xích, ai nói đùa các ngươi đến người, Mã gia nói là ra những thứ kia giấu đi, không dám ra đến Tuần Thiên các trưởng lão ngoài ra, sở hữu trung vực tới tạp phái, đều chết." Mã Thiên Hạ nghe vậy, khí sắc bật hở, lạnh lùng vừa quát. "Xin các hạ không nên đùa, tại hạ rõ là phụng Tuần Thiên các mệnh, dẫn dắt trung vực trẻ tuổi tuấn kiệt, tiến nhập Bắc vực lịch lãm." Chương 1083, trung vực Mong rằng các hạ nói cho ta biết cùng tình hình thực tế. nho nhã nam tử liên tục cười khổ, Mã Thiên Hạ nói, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Gần hai vạn tên trung vực tôn giả, đều ngã xuống, điều này sao có thể, luyện hư cảnh tôn giả, ở trung vực cũng là võ đạo cao nhất cấp độ, mỗi một người là một phương cường giả, là tông môn chú trọng đổi dưỡng đối tượng. Mà Mã Thiên Hạ nói, cái gì tuần thiên các trưởng lao tất cả đều giấu đi, càng là xôn sao thiên hạ to lớn cười. Xích, ngươi khi Mã ra là ai? đùa giỡn với người. Mã thiên hạ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn trói mắt lóe lên, hơn 10 cái quần áo, liền thì bị hắn sau đó tung, cũng là mười mấy món ngực có theo tuần tra kim văn tử sắc cổ bảo. Tuần thiên cắt nhất bang tạp thoái, rõ là mua danh chủ tiếng, ta mã ra thay trời hành đạo, chút thời gian trước, đại chân cũng giết chết không ít tuần thiên cắt chấp pháp trưởng lão. Mã thiên hạ xem thường hứ lạnh, nhưng trong hai mắt khoe khoang thần sắc, cũng là nữa rõ ràng bất quá. Hàng ca, ta liền nói. Hàng này chút thời gian trước vì sao rất là vui vẻ đem tuần thiên các chấp pháp trên người trưởng lao y phục đều lột xuống, nguyên lai like là là hôm nay. Dạ tinh vân nhìn thấy mã thiên hạ một bộ làm ra vẻ cao thâm hình dạng, không khỏi mỉm cười. Hàng này cũng liền có khả năng điểm thứ chuyện thất đức này. Dương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau lưng một đám tinh phủ thủ vệ cũng là không còn gì để nói. Không, điều đó không có khả năng. Nhưng mà cùng tinh phủ chúng bộ tòa cung dung tâm tình so sánh, đối diện trung vực chư môn một phương lại như là nhất tề bị thiên lôi đánh trúng một dạng toàn bộ ngây ra như phong. Mặc dù bọn họ không nguyện ý tin tưởng mã thiên hạ nói, nhưng người ở tại tràng toàn bộ đều là trung vực chư môn tuôn kiệt, đối với tuần thiên các vô cùng tự nhiên hiểu rõ. Lúc này còn đang giữa không trung phiêu đã hơn 10 cái kim văn tử sắc cổ bảo, thật là tuần thiên các chấp pháp trưởng lao háo bảo không giả. Loại này cổ bảo phẩm chất thật tốt, toàn bộ đều là đạo cung cấp bậc pháp bảo, vô cùng chân quý, trừ tuần thiên các bên ngoài tuyệt đối không thể truyền lưu. Tuần thiên các trưởng lão, thật đều ngã xuống. Một gã trung vực Tuấn Kiệt vẫn không còn cách nào tin tưởng, run rẩy đạo. Xích, nhai con, chẳng lẽ bản đại năng còn có thể gạt ngươi sao, trừ giấu đi không dám lộ diện, bác vực chi địa, tuyệt không bất kỳ một cái nào trung vực chư tộc tồn tại. Mã thiên hạ hai tay ôm ngực, cười nhạt một tiếng. Vậy, vậy các ngươi đợi ở chỗ này, muốn làm cái gì? Lại một tên trung vực Tuấn Kiệt, hai chân run lên, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi. Xích, vẫn có thể làm gì? Chẳng lẽ là đến Hoang Nên các ngươi tiến nhập Bắc vực, Bắt ta Bắc vực chư tộc thí luyện lấy chơi. Mã Thiên Hạ ầm ầm đứng lên, đạo cung nhất chuyển đại năng khí thế, ầm ầm tỏa ra, bao phủ một vùng thế giới. Oanh. Mã Thiên Hạ hét lớn một tiếng, quang môn trước, mấy vạn trung vực trẻ tuổi tuấn kiệt, chính là oanh một cái, đột nhiên xoay người, hướng về quang môn bên trong ngược phóng đi. Thình thịch thình thịch. Nhưng mà không giống với bình thường trận pháp truyền tống lẫn nhau liên thông, trung vực nối liền Bắc vực trận pháp truyền tống, bởi vì khoảng cách khoảng cách quá xa muốn chuyển quay lại trung vực cũng là muốn lại lần nữa thôi động đại trợ ngay sau đó mấy vạn trung vực trẻ tuổi tuấn kiệt chen thành một đoàn tối hậu tiến nhập bắc vực trẻ tuổi tuấn kiệt càng bị trước người xoay người xông tới trẻ tuổi vũ tu đánh về phía quan môn tráng váng đầu hoa mắt thình thịch rung động lúc này xong, lúc đầu bất quá là một lần đơn giản du lịch làm sao sẽ biến thành cái dạng này nho nhã nam tử càng là đặt ngông ngồi ở giữa không trung hai mắt dại ra đem bọn họ toàn bộ bắt từng cái thẩm vấn ta muốn trong vòng ba ngày thu tập được có liên quan trung vực sở hữu tin tức. Dương Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét kinh hãi thất thố mấy vạn trung vực trẻ tuổi tuấn kiệt, nhẹ giọng phân phó. "Tuấn lệnh." Nghe được Dương Hàn mệnh lệnh, sau lưng vô số tinh phủ bộ tộc đứng dậy, nhằm phía trận cước đại loạn trung vực rất nhiều tuấn kiệt, không tới trong chốc lát, liền đem bọn họ toàn bộ bắt, từng cái hỏi, nhận kiểm tra. Đối mặt thực lực vượt xa bản thân tinh phủ bộ tộc, mấy vạn tên trung vực trẻ tuổi tuấn kiệt, nơi nào có năng lực phản kháng cùng dũng khí. Cộng thêm tinh phủ thủ vệ hỏi đều là trung vực các nơi, các môn tình hình chung cũng không liên quan đến trung vực chư môn bí ẩn, vì vậy từng cái e sợ cho tự trọng, đem chính mình biết trung vực tình hình chung, các loại tông môn khác bí ẩn, nhắn lại, truyền thuyết, toàn bộ lộ ra ngoài. Một phần phần ghi chép trung vực tình hình chung Ngọc Giản, cũng ở đây đơn giản chỉnh lý sau, không bị mất tới Dương Hàn trước người. Ba ngày thời gian, Dương Hàn từng cái lần xem Ngọc Giản, dần dần đối trung vực tình huống có chút nắm giữ. Thật không nghĩ tới, thượng cổ chi biến đối với bắc vực thương tổn lại có to lớn như thế theo dương hàn hiểu rõ trung vực càng sâu trong lòng hắn chính là càng rõ ràng bắc vực suy bại cùng rất lại phía sau không để cập tới trung vực chỉ là thời kỳ thượng cổ khu vực cùng võ đạo tầng cấp cùng bắc vực tương đương đông vực tây vực nam vực vực nội diện tích chính là bắc vực gấp mấy trăm lần võ đạo văn minh càng là cao hơn bắc vực bao nhiêu cái cấp độ ở tam đại vực trong người phàm không qua tận lực tu luyện vẹn vẹn tu tập đơn giản quyền pháp thể phách cường kiện trưởng thành qua đi Đến võ đạo tầng thứ nhất thai tức cảnh đỉnh phong, cũng không phải là việc khó. Tiểu tông đệ tử, tu hành mười năm, cảnh giới chân nguyên cảnh, càng là bình thường tuột cùng, chính là anh Linh ngưng tụ độ khó, còn hơn bác vực, cũng muốn giảm nhẹ một tầng thứ, tướng cấp anh Linh tại trung vực, tựa như binh giai anh Linh cùng bác vực. Đại tông đệ tử, tư chất bình thường người, 30 tuổi, tiến giai thần tuyển, cũng là không thể bình thường hơn, vũ tu một đường, tiến giai kim đan mới là khởi điểm, có đi lại thiên hạ, du lịch khắp nơi thấp nhất tư cách Các đại trong tông môn, tinh nhuệ đệ tử ba mươi mấy tuổi, tiến giai chân anh người, mới xem như là kết xuất. Tựa như hiện nay theo nho nhã nam tử, tiến nhập bắc vực chi địa du lịch trẻ tuổi tuân kiệt, tu vi cơ hồ toàn bộ đều ở kim đan hậu kỳ, chân anh sơ kỳ cảnh giới. Mà chỉ có vũ tu tu vi, đến luyện hư chi cảnh, mới có trưởng ngự một phương, đứng hàng trưởng lao tư cách. Còn như tam đại vực trong bài danh phía trên, có khả năng xưng là đại tông người, bên trong môn nhất định phải có đạo cung cảnh nhất chuyển đại năng n Mà trung vực là huyền hoàng nam vực trung tâm, võ đạo phát triển càng là cao hơn tam đại vực một bậc. Mên Ngông Huyền Hoàng, đại tông gần nghìn, đều có đại năng sĩ tọa chấn, luyện hư cảnh tuân giả, càng là đại năng sĩ gấp trăm lần trở lên, số lượng hàng trăm ngàn. Tuần Thiên các thống ngự huyền hoàng nam vực mười vạn năm, càng là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, một tờ hiệu lệnh, thiên hạ nào dám không phủ. Sau nửa tháng, Tuần Thiên các tại trung vực gặp Huyền Phong, tổ chức Thiên Tông đại hội, Tuần Thiên các chấp pháp trưởng lão nhận Ngạo Thiên chủ trì đại hội. Dương Hàn lật xem Ngọc Giản, một đạo tin tức đột nhiên nhảy vào hắn trong tầm mắt, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn tiếp theo cứng cỏi chữ nhỏ, trong mắt tinh mang chớp động. Chuyến âm sở hữu tinh phủ thủ vệ, sau năm ngày, khởi hành đi tới trung vực gặp Huyền Phong. Dương Hàn khép lại Ngọc Giản, thân hình đột nhiên đứng lên, hướng về sau lưng một đám tinh phủ thủ vệ cất cao giọng nói, đồng thời thông chi Bắc vực các đại thế lực, có nguyện cùng ta đi tới trung vực một chuyến này, trong vòng năm ngày, ở đất này tập hợp. Cẩn tuân chủ thượng ấn chỉ. Dương Hàn sau lưng Một đám tinh phủ thủ vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, lúc này liền có mấy trăm luyện hư cảnh tôn giả bộ tộc, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, đi tới Bắc Vực các nơi, đem Dương Hàn mệnh lệnh, từng cái đưa tới. Tu xa đến, huyền hoàng Nam Vực tương liên, Bắc Vực thân là Nam Vực một trong, thiên tông đại hội, làm sao có thể vắng họp đây? Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trước người cửa đá, cười nhạt một tiếng. Trước 1084, Bình Thái, Bắc Vực cùng Trung Vực cách xa nhau 3 và 5, hiện nay rốt cục nối liền, võ đạo văn minh lùi lại. Không chịu nổi một kích, ta ngược lại thật ra thật muốn tiến nhập trong, chiếm giữ một vùng thế giới, tiêu giao hưởng lạc, vẫn tốt hơn ở trung vực khổ cực buôn ba, không nún. Ngươi nghĩ thật đẹp, nhưng bực này tuổi cùng cơ hội, làm sao sẽ đến lượt chúng ta những thứ này chân anh cảnh tu sĩ, sáu lần thiên hàng tu nguyên, có chừng gần hai vạn tên luyện hư cường giả tiến nhập, phân chia bát vực, chúng ta lại tính là gì? Huyền Hoàng Chi Địa, một tòa hùng vĩ đỉnh cao, đứng vững trong mây, nồng nặc thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành mây, đem một nửa ngọn núi bao vây biển mây mênh ngông phảng phất nhân gian tiên cảnh còn có trăm năm linh viên nghìn năm linh hạt vạn năm cự mãng cùng sơn răng ngẻ bay lượn chạy ngắt lấy từng cây trăm năm ở trên dược linh linh thực thuận miệng dùng nơi này thiên địa không gì sánh được bao la không trung cao cao tại thượng luyện hư cảnh tôn giả cũng khó mà phi thân đến cực điểm nhất vân không trong lúc đó lại càng không lúc đó có hảo quang năm màu thoáng hiện bị ngự vân tới thần bí cường giả thu lấy dùng cho luyện chế đan dược phát khí trong mây hùng trên đỉnh Một chỗ dài rộng các năm mươi dặm hán liếc ngọc bình đài, như một khối ngọc kính nằm thẳng, chân bóng mà không tì vết chút nào. Bình hai ở giữa, còn có một tòa cao trăm trượng cửa đá thật to đứng vững, cửa đá cổ xưa, tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, nhưng như trước kiên cố, trải qua mấy vạn năm cũng chưa từng một chút hư hại cùng phong hóa. Trung quanh lại thêm đứng thẳng mấy trăm đạo mặc các loại pháp bào tu sĩ, thủ hộ cửa đá. Những tu sĩ này, tu vi thấp nhất cũng là chân anh cảnh hậu kỳ, thần hai cảnh cường giả cũng không có thiếu còn có ba tên mặc tử bào luyện hư cảnh tôn giả tỏa chấn, tuy là mọi người tên là thủ hộ cửa đá, nhưng nét mặt lại đều là không gì sánh được đôi lơi. Nơi này tuy là ở vào trung vực bắc bộ biên cảnh, nhưng một phần của tuần thiên các danh nghĩa lãnh địa, chớ nói có người trông coi, chính là nơi này không có một bóng người, trung vực bên trong cũng tuyệt đối không có ai dám ở chỗ này làm cản, căn không muốn nói có can đảm phá hoại cửa đá. Tuần thiên các trưởng ngự huyền hoàng mười vạn năm uy nghiêm sớm đã đi sâu lòng người, như là thần chi lúc này chính trực buổi trưa ánh mặt trời tự trong mây mù theo ánh mà xuống thủ vệ cửa đá mọi người càng là không có việc gì lẫn nhau bắt chuyện nhỏ giọng truyền âm ba tên luyện hư cảnh hậu kỳ tuần thiên các sử giả cũng không để bụng yên lặng ngồi xếp bằng một bên thổ nạp thiên địa nguyên khí chậm rãi tu hành vù vù nhưng vào đúng lúc này nguyên bản yên lặng không có chút nào biến hóa cửa đá thật to nhưng ở lúc này đột nhiên xuất hiện ba động cửa đá bên trong nhàn nhạt thần nguyên lực mọc lên cũng từ từ nồng nặc Còn có không gian pháp tắc mơ hồ hiện ra. "Gì? Kỳ quái, truyền tống cửa đá làm sao bị người vận chuyển?" "Đúng vậy, 8 ngày trước, nhóm kia đi tới Bắc vực du lịch trung vực chư môn tu sĩ, mới mới vừa tiến vào, làm sao sẽ người đang Bắc vực thôi động pháp trợ. Nhận thấy được cửa đá biến hóa, trên bình đài, mấy trăm tên chân anh cảnh trung vực các môn tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đều ngừng động tác lại, nhất tề nhìn phía chói mắt mọc lên truyền tống cửa đá. Bất quá tuy là bọn họ cảm thấy rất ngoài ý muốn, Nhưng không quá mức chú trọng, gần là hiếu kỳ mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo các trưởng lão an bài, 9 lần tu nguyên đến trước, truyền thống cửa đá cũng không trả lời khi thôi động mới đúng. Chẳng lẽ là bên trong các trưởng lão lưu đồ kia kiện đại sự, ra cái gì biến động? Xem trước một chút người đến là ai, có lẽ chỉ là một ít tiến nhập Bắc vực trung vực chư môn tôn giả, có chuyện phản hồi mà thôi. Ba tên tại không nơi xa quanh chân thổ nạp tuần thiên các sử giả, cũng bị kinh động, đều mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cung phụ cận gác mấy trăm chân anh cảnh tu sĩ bất động, ba tên sử giả xuất thân tuần thiên cát, biết được sự tình, tự nhiên muốn so tu sĩ bình thường, nhiều hơn rất nhiều. Tuy là trong miệng vẫn chưa có quá nhiều lưu ý từ, nhưng trong lòng có mơ hồ có một loại dự cảm, lần này cửa đá ba động, tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì muốn thôi động này tọa truyền tống môn, nối liền trung vực, mặc dù Bắc vực trải qua sáu lần thiên hàng tu nguyên, đại đạo hạn chế yếu bớt, cũng ít nhất cần 10 tên ở trên đạo cung cảnh đại năng, mới có thể. Mà ở chúng vũ tu ánh mắt nhìn kỹ trong, cửa đá thật to chậm rãi ba động, một đạo thần nguyên chi quang bắn ra, chiếu vào hư không, ngưng tụ ra một tòa thần nguyên lực ngưng tụ thật lớn quang môn. Chỉ thấy quang môn ba động trong, có mấy vạn dư đạo thân ảnh, tự trong chậm rãi dẫm trận tại chỗ ra. Tại sao có thể có làm sao nhiều người truyền tống về đến? Nhìn thấy quang môn nội cảnh tượng, ở đây mọi người, càng là biến sắc, gần như cùng lúc đó hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết rằng, tự lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên ngày lên, Mặc dù tính thêm 6 lần tiến nhập Bắc vực một nhóm kia trư môn tuấn kiệt, trung vực tiến nhập Bắc vực người, cũng bất quá hơn năm vạn chúng. Mà giờ khắc này, tự quang môn bên trong hiển hiện ra thân ảnh, lại xa xa phải so tiến nhập Bắc vực trung vực sở hữu vũ tu, còn nhiều hơn già không nhỏ. Bá! mà ngay mọi người tiếng kinh hô trong, thứ nhất tự quang môn lộ ra xuất thân ảnh, cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là một gã bối tóc cao tốc, mặc hà y nho nhã nam tử. Đây không phải là trước đó không lâu, dẫn dắt trung vực chư môn tuấn kiệt Tiến nhập Bắc vực Minh lâu tôn giả sao? Nhìn thấy tên này mặc Hà y nho nhã nam tử, ở đây rất nhiều vũ tu tức khắc có người nhận ra người này. Bất quá vẹn vẹn mấy ngày không gặp, hắn làm sao lộ vẻ được chật vật như vậy? Có người càng là hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy lúc này Minh lâu tôn giả, tuy là như một đồ sộ cao ngất, nhưng luôn luôn không rời tay pháp khí quanh lòng, từ lâu không thấy, trên thân hào quang bảo y y, cũng lộ vẻ được có chút thảm đạm, chiếu chiếu ba ba, phảng phất vừa mới bị người vớt ve qua. Sắc mặt hắn Càng là khó xử tột cùng, đỏ trắng luôn chuyển, trong hai tròng mắt mơ hồ ẩn chứa tức giận. Chư vị cẩn thận, bác vực trong. Minh Lâu Tôn Giả vừa mới hiện thân, vừa thấy được trên bình đài mấy trăm trung vực vũ tu, cùng với ba tên tuần thiên các sử giả, chính là đột nhiên quát to lên. ba Nhưng mà, hắn đang nói mới vừa lên, phía sau quang môn tròng, cũng là đột nhiên xuất hiện một bổ phiến đại cử trưởng, một trưởng hung hăng vô vào Minh Lâu Tôn Giả trên đầu, đem vô một cái to lớn lào đảo, suýt nữa ngủ. Xích. Nhãi con, chẳng lẽ đã nhiều ngày bị ngươi mã gia giáo huấn còn không đủ sao, lại vẫn có dũng khí tự chủ trương, mấy vạn trung vực nhãi con chồng, là thuộc ngươi khó nhất quảng, làm sao, cảm giác mình xấu xí, điều này có thể sinh ra nghịch phản tâm lý sao. Quan môn sau, một người cao lớn to lớn thân hình, tự trong vừa xài bước ra, một bàn tay lớn bắt lại mình lâu tôn giả sau áo, đem nắm lên, chỉ vào hắn chửi ầm lên. Hoặc, nhìn thấy tình hình này, ở đây mấy trăm trung vực vũ tu đều là nhất tể sợ quát một tiếng. Này Minh Lâu Tôn Giả, cũng không phải là người tầm thường A, hắn có thể đủ dẫn dắt dẫn dắt mấy vạn trung vực chư môn đệ tử đi tới bắc vực du lịch, cũng đủ để chứng nhận, hắn cùng với tuần thiên các liên quan, không tầm thường. Trên thực tế, này Minh Lâu Tôn Giả lai lịch, cũng thật không nhỏ, hắn tổ phụ vốn là trung vực thập đại đỉnh cấp tông môn trưởng lão, phụ càng là gần trăm năm nay, duy nhất một tấn thăng tuần thiên các chấp pháp trưởng lão người. 1085, quát hỏi. Vì vậy. Minh lâu tôn giả ở trung vực, có thể nói là danh tiếng chính lên, lại thêm người này thật có chút thủ đoạn, lại giỏi về bơi dao, ở trung vực cũng coi như phía trên là có chút danh tiếng khí người. Chính là bình thường đại tông trưởng lão, trưởng giáo, nhìn thấy người này, cũng muốn khách khí ba phần. Nhưng hiện tại, ở mấy trăm trung vực chư môn vũ tu phía trước, Minh lâu tôn giả lại như là gà con, bị người xách đến xách đi, trạng diện xác thực có chút khác hẳn. Mà khi mấy trăm trung vực vũ tu ánh mắt, Dọc theo trột vào minh lâu tôn giả áo sau bàn tay, về phía sau lan ra đi, một cái tóc đỏ mặt ngựa đại hán, cũng là thình lình xuất hiện ở một đám vũ tu trong tầm mắt. Khi mấy trăm trung vực vũ tu, thậm chí ba tên tuần thiên các tôn sứ nhìn thấy cái thân ảnh này, khỏe mắt đều là đột nhiên giật mình, mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy phù khoa cùng nói toạc ra yêu. Chỉ thấy người này thân cao ba thước, cả người bảo quang trong vắt, hai tay mình trần trên cánh tay, từng hàng các thức pháp vòng tay, sắp hàng chỉnh tề đem hắn tráng kiện cánh tay, toàn bộ bao trùm, mỗi một cái pháp khí đẳng cấp đều không thấp hơn luyện hư thượng phẩm pháp khí. trước ngực áo lót ngũ thải giáp trụ, giáp trụ ở ngoài cũng là nhất kiện có treo kim văn tuần thiên các tử sắc cổ bảo, cổ bảo không hệ gai lưng, đại sưởng bốn hay, tử bào hai bên bên trong cũng treo từng món một các thức pháp khí, chuông nhỏ, tiểu kiếm, ngọc bản, như ý, các loại pháp khí rực rỡ muôn màu, chính là trên cổ cũng treo từng chuỗi các thức vòng cổ hào quang lòe loẹ loẹt, mà là bắt mắt nhất. Cũng là người này nồng đậm tóc đỏ tròn, tắm ngược lấy một thanh bảo quang quạt lông, người tinh mắt, một cái chính là nhận ra, cái này quạt lông đúng là minh lâu tôn giả chẳng bao giờ rời tay kia kiện yêu nhất pháp khí. Này, mà yêu này là làm cái gì, chẳng lẽ là pháp bảo thương nhân? Đây cũng không phải là trang bị đến tận răng, con ngựa này yêu nhất định chính là một tòa di động pháp bảo kho A. Mấy trăm trung vực vũ tu trong lòng thán phục, trợn mắt hốt mộm, vút vút, mà còn chưa chờ một đám trung vực vũ tu phản ứng qua đến. Giữa không trung quang môn lại lần nữa lập lòe, từng tên một khí tức cường đại đại năng sĩ, cũng tự quang môn trong liên tiếp đi ra, trong chốc lát, liền có hơn 70 tên đạo cung đại năng, xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Mà ở này hơn 70 tên đại năng sau, còn có vô số nhân ảnh hiện thân, những thứ này thân ảnh, cảnh giới khí tức, cùng 70 tên đại năng sĩ so sánh, cũng là muốn rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Tu vi toàn bộ đều ở chân anh cảnh hậu kỳ, đến thần thai cảnh trùng kỳ trong lúc đó, nhân số lại có gần 6 vàng người. Trên người bọn họ phục sức không giống nhau lắm, dường như xuất từ rất nhiều chỗ khác nhau môn phái, thế lực. Những người này khí tức, cùng ta huyền hoàng các vực vũ tu khí tức, rứt khoát bất đồng, bọn họ không phải trung vực vũ tu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ đều là bác vực vũ tu, nhưng điều này sao có thể, bọn họ làm sao có thể thôi động trận pháp truyền thống? Đại năng sĩ, bác vực chi địa vậy mà sinh ra đại năng sĩ? Ở đây mấy trăm trung vực vũ tu, nhìn thấy mấy vạn người xuất hiện ở trên bình đài, mặc dù lớn là kinh ngạc nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa phát giác trước mắt mọi người thân phận. Cũng giờ khắc này ở hùng phong trên binh đài, vẫn còn có ba tên xuất từ Tuần Thiên Các Tôn Sứ, bọn họ nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt gần ngàn đạo thân ảnh, cũng là tức khắc phát giấc ra, đoán được này ngàn đạo thân ảnh thân phận chân thật. Ba tên Tuần Thiên Các Tôn Sứ, biến sắc, trong lòng đột nhiên mọc lên một cái rất là không hay ý niệm trong đầu. Tuần Thiên Các chỉ sợ là đánh giá thấp, hoặc có lẽ là, là sai đánh giá bắc vực chi địa thực lực Hiện nay Bắc vực người trong xuất hiện ở nơi này, càng là cho thấy tiến vào Bắc vực trung vực chư môn tuấn giả, thậm chí là tuần thiên các cường giả, tình trạng tuyệt đối không có trong dự đoán tốt. Chư vị tới tự Bắc vực, là Bắc vực Vũ Tu. Một gã tuần thiên các tôn sứ, ánh mắt hơi lập lòe, đối mặt bảy 70 tên Bắc vực đạo cung cảnh đại năng, mặc dù hắn xuất thân tuần thiên các, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hơi trầm ngâm sau, hắn vẫn như cũ đứng ra, hướng về đối diện rất nhiều Bắc vực Vũ Tu, thấp giọng quát hỏi: "Nơi này chính là trung vực" Quả nhiên là đại đạo viên mãn, thiên viên địa phương. Dương Hàn đứng ở bảy mươi tên tinh phủ đạo cung cảnh đại năng trước người, đối với tuần thiên các tôn sứ thấp giọng quát hỏi, mày mặt làm ngơ. Hắn chấp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn quét chúng quanh cảnh tượng, náo hải thần thức càng là trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm ngàn dặm chi địa, đem trăm ngàn dặm bên trong từng ngọn cây quạng cỏ, toàn bộ rõ ràng chiếu dọi náo hải. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, Dương Hàn liền đã đem trung vực hoàn cảnh nắm giữ toàn bộ, trong lòng không khỏi liên tục than thở, nơi này thiên địa còn hơn 6 lần tu nguyên qua đi bắc vực còn phải cao hơn gấp ba giữa thiên địa nguyên lực đầy đủ linh vận dồi dào đồng dạng so bắc vực cao hơn gấp ba thậm chí khi tiến vào trung vực trước mắt dương hàn mơ hồ cảm giác được thân thể mình trở nên nhẹ một chút phảng phất có vạn quân trách nhiệm tự trên vai dỡ xuống một dạng thần thức càng thêm linh mẫn phạm vi bao phủ rộng hơn chính là trong hô hấp kéo trong cơ thể thần nguyên lực vận chuyển cũng so bắc vực là lúc mơ hồ nhanh ba tiền đặt cuộc không thôi nơi này chính là trung vực còn hơn bắc vực Đúng là cường thịnh rất nhiều, nếu là nơi này tu luyện, bọn ta tốc độ tu luyện ít nhất sẽ cao hơn còn nhiều gấp đôi. Ba và năm, không nghĩ tới ta còn có thể lại lần nữa đạt được Bắc vực chi địa. Mà sau Lương Dương Hàn, theo hắn tiến nhập trung vực, trừ 70 tên đạo cung cảnh đại năng bộ tộc bên ngoài, tinh phủ bộ tộc chỉ có 1000 tên luyện hư cảnh lực trung vệ, dư 60 chục ngàn vũ tu, lại đều đến từ Bắc vực các đại thế lực, cùng với thượng cổ hồi phục từng giả. Trong bọn họ, có người là lần đầu tiên tiến nhập trung vực. Cũng có người là thời gian qua đi 3 và 5, lại lần nữa đạt được trung vực, đối với trung vực tất cả, càng là tràn ngập kinh ngạc cùng cảm khái. Chư vị không có nghe được ta đang đặt câu hỏi sao. truyền tống quang môn đối diện, trung vực tuần thiên các tôn sứ nhìn thấy bản thân quát hỏi, vẫn chưa dẫn tới bắc vực mọi người chú ý, trên mặt không khỏi hiện lên một chút vẻ tức giận, thanh âm tràn ngập càng là chất vấn rộng. Các ngươi có phải hay không là bắc vực người trong, tiến nhập ta trung vực chi địa, lại là vì chuyện gì? Có ta tuần thiên các chư vị trưởng lão cho phép sao? Tuần thiên các tôn sứ quát hỏi. Xích, nói thế nào đây? Nghe được tuần thiên các tôn sứ tràn ngập không vừa lòng cùng tức giận quát hỏi tiếng. Mã thiên hạ sầm mặt lại, bàn tay to lớn vung lên. Một đạo thần nguyên bàn tay tức khắc ở đó tên tuần thiên các tôn sứ trước người xuất hiện. 3. Chỉ nghe ba một tiếng, thần nguyên bàn tay chính là một cái đem tên kia tuần thiên các tôn sứ vỗ trúng. Tuần thiên các tôn sứ liền thảm kêu đều là có thể phát ra một tiếng liền bị mã thiên hạ một chưởng vô xuống mặt đất, gân mạch đứt đoạn mà chết. Cái gì? Hắn cũng dám đối tuần thiên các tôn sứ xuất thủ. Thật là to gan một cái, chẳng lẽ hắn không sợ tuần thiên các đánh xuống trường pháp sao? Mặc dù hắn là đạo cung cảnh đại năng, cũng không khả năng ngăn cản tuần thiên các tức giận. Nhìn thấy mã thiên hạ một lời không hợp, liền một cái tát đem tuần thiên các tôn sứ lập chết, ở đây mấy trăm trung vực chân anh cảnh vũ tu, cơ hồ không còn cách nào tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Đã không biết có bao nhiêu thiếu nghìn năm, trung vực bao gồm huyền hoàng thế giới hắn tam đại vực, đều chưa từng có người có can đảm công khai phản kháng tuần thiên các, chớ đừng nói chi là chém giết tuần thiên các tôn sứ. Trước 1086, ngang dọc trung vực. Ngươi, ngươi làm sao dám, ngươi đúng là bắt vực cái kia thế lực trưởng giáo, vẫn là thời kỳ thượng cổ ngủ say cứng giả, ngươi cũng đã biết ngươi lúc này mắc phải sợ thiên tội qua sao. Nhìn thấy mã thiên hạ một lời không hợp, liền đem một gã tuần thiên các tôn sứ lập chết, trên bình đài Hai gã khác tuần thiên các tôn sứ đều là biến sắc. Trong một gã tuần thiên các tôn giả lớn tiếng hét lớn, mà một gã khác tuần thiên các tôn sứ, cũng là trong tay chói mắt lóe lên, đánh ra một đạo kim sắc phù lục, hướng về Vân Không trong chui tới. Muốn báo tin. Dương Hàn bên cạnh, Dạ Tinh Vân khẽ cười một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, cũng ở đây đồng thời tại chỗ biến mất, bất quá vẹn vẹn qua không tới nửa hô hấp thời gian, Dạ Tinh Vân thân hình nhưng lại xuất hiện lần nữa, phảng phất từ không rời đi. Chỉ là ở trong bàn tay hắn cũng là nắm một cái tỏa ra vàng rực, liên tiếp dây rũa kim sắc phụ lục. Các ngươi, các ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. Hai gã tuần thiên các tôn sứ, nhìn thấy dạ tinh vân hành động này, mới chân chính cảm thấy e ngại, hai người thân hình đồng thời lướt về đằng sau, sẽ trốn vào hư không, trở về. Nhưng theo Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, hai gã thân hình vừa mới lướt trên tuần thiên các tôn sứ, tức khắc cảm thấy mình trên vai bị một cổ cự lực đè xuống, đưa bọn họ áp chế gắt gao ở bình thai mặt đất căn bản là không, có cách động đậy mảy may. Các ngươi đúng là ai, tiến nhập ta trung vực vì chuyện gì, thật chẳng lẽ muốn cùng Tuần Thiên các cùng trung vực chư môn đối nghịch sao? Biết mình không còn cách nào thoát đi, một gã Tuần Thiên các tôn sứ, không khỏi run giọng chất vấn, hắn có thể đủ cảm thụ được, quá khứ áp chế ở trung vực cùng với hắn tam vực vạn tộc cường giả trên đầu Tuần Thiên các xây dựng ảnh hưởng, đối với trước mắt những thứ này thần bí cường giả, dường như không có một chút tác dụng. Không phải đối nghịch, mà là muốn tới muốn một cái công đạo. Dương Hàn ánh mắt đảo qua trên bình đài mấy trăm trung vực chư môn vũ tu, lạnh lùng nói: "Các ngươi nghe kỹ, bọn ta đến từ Bắc vực, tiến nhập đạt được trung vực là là 3 vạn năm trước, có rửa tuần thiên các chế tạo Bắc vực kinh biến mà mắc phải buồn thiêu hành vi phạm tội, là là trường trị thiên hàng tu nguyên sau, trung vực chư môn ý đồ phân chia, cướp đoạt, chấn áp Bắc vực chư tộc thấp kém hành vi. Trung vực tuần thiên các, trung vực chư môn đều có thể vì bọn họ đối Bắc vực mắc phải hành vi phạm tội, mà từng cái bù đáp, nhận phải có trừng phạt. Hôm nay ta không giết các ngươi, Hy vọng các ngươi có thể đem ta nói, mang cho trung vực chư môn, ít ngày nữa, Dương Hàn đem từng cái tới cửa, hướng trung vực chư môn muốn một cái kết quả. Dương Hàn vung tay lên, một cổ kình phong hiệu hiệu, trên bình đài, sở hữu trung vực chư môn tu sĩ toàn bộ bị cơn lốc quét lên, mang ra đến ngoài ngàn rộng. Các ngươi, các ngươi thật muốn đối kháng tuần thiên các sao, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta tuần thiên các tức giận đến? Mặc dù thực lực các ngươi cường đại, nhưng ta tuần thiên các bên trong đạo cung thất chuyển ở trên chấp pháp Trường Lao. Không một không sở hữu thông thiên khả năng, một khi bọn họ phát hiện, các ngươi tất sẽ chết không có chỗ trôn. Nhìn thấy Dương Hàn nói cùng cử động, bị áp chế ở bình thai trên mặt đất hai gã tuần thiên các tôn giả, đều là cảm thấy không thể tin. Xích, ngươi nói, thế nhưng y phục như vậy pháp bảo lão gia này. Mã thiên hạ chỉ chỉ bản thân khoác kia kiện Kim Văn Tử Bảo, mở miệng cười nhạt. Chuyện này, hai gã tuần thiên các tôn giả nghe vậy, lúc này mới đột nhiên thức giấc, bọn họ nhìn nhau. Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một loại không hiểu kinh hãi. Còn không chờ hai người này chân chính có chỗ tình ngộ, mã thiên hạ cũng đã thân hình loay lên, xuất hiện ở hai người phía trên, thật lớn móng ngựa hạ xuống, đem hai gã tuần thiên các tôn giả một cước giết chết. Có chuyện, có chuyện, bắt vượt người trong, lại muốn phản công chung bử. Bọn họ chém giết tuần thiên các tôn sứ, đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ngỗ nghịch cử chỉ a. Nhanh, chúng ta đi mau, phản hồi mỗi cái tông môn, đem chuyện nào bẩm báo tông môn sớm làm phong bị những thứ này bắt vực cường giả mặc dù không còn cách nào chống lại tuần thiên cát nhưng trong bọn họ đại năng sĩ cũng thật không ít nếu là tấn công bọn ta tông môn quả thật có chút không thể ngăn cản lúc này trung vực các đại tông môn trưởng giáo đã mang theo bên trong môn trưởng lao đi tới gặp viễn phong các đại tông môn trống không cùng lúc đó ngoài ngàn rậm, cơn lốc lướt qua mấy trăm trung vực vũ tu toàn bộ tự cơn lốc khốn đốn xuống trên mặt bọn họ hiện lên khẩn trương cùng vẻ sợ hãi quay đầu nhìn ngoài ngàn dậm cửa đá hùng phong một cái Đồng thời xoay người, hướng về mỗi cái tông môn bay vút đi. "Chủ thượng, chúng ta tiếp đó đi đến nơi nào?" "Chuy xe." Lẩm chuyển con hùng phong quang môn trước, Dương Hàn cùng sau lưng sáu chục ngàn Bắc vực các đại thế lực vũ tu hạ xuống bình Thái. chiến Liệt Dương tiến lên một bước, hướng về Dương Hàn cùng kính hỏi. "Liệt Dương, ngươi dẫn dắt 1000 lực trùng vệ, ngồi Vân Trù, hộ tống Bắc vực sáu chục ngàn vũ tu, trực tiếp đi tới trung vực gặp Huyền Phong, tham gia trung vực thiên Tông đại hội, ta thì sẽ dẫn dắt chúng tinh phủ bộ tộc." Đi tới dọc đường trung vực các đại tông môn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng đạo, nếu bọn họ muốn phân chia bắc vực chi địa, như vậy thì vì đến đây bỏ ra phải có đại giới. Tuân lệnh Nghe được Dương Hàn phân phó, chiến liệt Dương tức khắc lĩnh mệnh. hắn vung hai tay lên, trong hư không chói mắt lập lòe, 10 chiếc khổng lồ vân chu tức khắc xuất hiện ở giữa không trung, 1.000 lực trùng vệ cùng ngàn bắc vực các đại thế lực vũ tu, leo lên vân chu, tức khắc khởi hành, đi tới trung vực trung tâm chi địa, gặp huyền Phong Mà Dương Hàn thì dẫn dắt dưới trướng hơn 60 tên đạo cung cảnh cường giả, thân hình nhất chuyển, hướng về cách bọn họ gần nhất một tòa trung vực đại tông, bay vút đi. Đến đây trung vực bảo trì mấy vạn năm yên lặng, đến đây tiêu tan. Một ngày này, cánh cửa cực lớn hùng phong trong vòng phương viên mấy chục dặm, ba tòa trung vực đại tông, tao ngộ thần bí cường giả đến, tông môn bị hủy, bên trong môn ẩn cư vài đạo cung cảnh thái thượng trưởng lão, bị một đám thần bí cường giả tại chỗ chém giết, vô số đại tông đệ tử kinh sợ sợ hãi, chạy tứ tán. Từ nay ngày lên, trung vực từng phái cường giả tiến nhập Bắc vực rất nhiều đại tông, liên tiếp chịu thần bí cường giả đến, đạo môn bị hủy, tông môn trí bảo đều bị đoạt. Bắc vực cường giả đến trung vực, thế phải đòi lại 3 vạn năm trước tuần thiên các bày ra Bắc vực kinh biến huyết ỉu. Phàm là phái Vũ Tu, tiến nhập Bắc vực nỗ lực phân chia chiếm giữ Bắc vực trung vực tông môn, đều có thể tẩy trừ Phạm vi. Bắc vực chi địa, cũng không muốn tuần thiên các trưởng lao theo như lời như vậy, võ đạo suy tàn, chừng mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng, tự Bắc vực ra. Đến Trung Vực. Theo rất nhiều đại tông hủy diệt vô số mất đi tông môn bảo hộ, thoát đi viễn độn Trung Vực vũ tu, lại thêm đem đạo này đạo tin tức mang đi Trung Vực các nơi. Trong lúc nhất thời Trung Vực rung động, huyền hoàng rung động, lòng người bàng hoàng. Chư vị nghe nói sao, Trung Vực gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, có vài chục vị bác vực đại năng đến Trung Vực, hướng tuần thiên các công khai khai chiến, thề phải đòi lại ba vạn năm trước, bác vực chi biến huyết kiểu. Làm sao không nghe nói, nghe nói gần chút thời gian. Trung Vực có vài chục cái đại tông liên tiếp chịu Bắc Vực đạo cung đại năng đến, nhiều tông môn đều biến thành một vùng phế tích vô cùng thê thảm. Trưa 1087 gặp Huyền Phong. Sau 10 ngày, Trung Vực gặp Huyền Phong, tiếng người huyên áo, bóng người nhốn nháo. Bắc Vực Thiên Hàng Tu Nguyên lại lần nữa cùng Trung Vực tương liên, tuần thiên các từ lúc nửa năm trước liền hạ lệnh Trung Vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực cùng các vực đại tông đến ngày nay tổng hợp gặp Huyền Phong, thương nghiệp nhất định Huyền Hoàng vạn tộc chư môn. Sau này quy tắc cùng với đôi bắc vực tương lai an bài gặp huyền phong ở vào trung vực trung tâm cao vút trong mây như một thanh trường kiếm chấn thủ huyền huyễn nói là ngọn núi thật bao la không gì sánh được có thể sánh vai nguyên chỉ là đỉnh núi liền trường nhìn dặm chi địa nơi này chẳng những là trung vực trung tâm càng là đi thông tuần thiên các đường phải đi qua thống ngự huyền hoàng mười vạn năm tuần thiên cát liền ẩn vào gặp huyền phong trên vân không trong lúc đó gặp huyền phong tức là gặp coi huyền hoàng ý lúc này gặp huyền phong đỉnh núi các đại vực gần nghìn đỉnh cấp đại tông tề tụ còn có vô số trong môn phái nhỏ nghe tin tới lộn lộn vũ tu đạt hơn trăm vạn có thể nói thành thế lớn chỉ là lúc này tụ tập gặp huyền phong trong trăm vạn vũ tu nghị luận nhiều nhất không phải tuần thiên các sắp công bố các loại an bài mà là ngày gần đây bên trong ở trung vực khái lên kinh thiên phong vân bắc vực thần bí cường giả bắc vực chi địa chiêu thượng cổ kinh biến thiên địa trói buộc võ đạo văn minh gián đoạn vốn không có tiếng tâm gì mặc cho tuần thiên các cùng trung vực chư môn phân chia trưởng khống nhưng nào biết võ đạo cảnh giới phong ấn thiên địa bản nguyên mỏng manh hoàng vũ chi địa vậy mà đàn sinh ra mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng lại thêm cùng sáu lần thiên hàng tu nguyên sau cường thế đến trung vực đối trung vực chư môn dẫn đầu xuất thủ ngắn ngủi trong vòng mười ngày đã hủy diệt hơn mười đại tông giờ khắc này ở gặp huyền phong một góc hẻo lánh bên trong đang có hơn thập vạn vũ tu tụ tập bọn họ khí sắc bi thương xì si khí âm u trong tròng mắt tràn ngập phẫn hận lại có lại vẻ mong đợi mọc lên Thỉnh thoảng nhìn phía gặp Huyền Phong bầu trời vẫn không. Ai, những thứ này đại tông đệ tử, trưởng lão, 10 ngày trước vẫn cùng như chúng ta, nhưng nhưng bây giờ là tông môn bị hủy, lang bạc kỳ hổ. Bọn họ lần này toàn bộ tụ tập tới, chắc là hy vọng Tuần Thiên các vì bọn họ giữ gìn lẽ phải, Trọng Lập Sơn môn đi. Như vậy sự tình, Tuần Thiên các đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nghe nói có 3 tên Tuần Thiên các tôn sứ, cũng bị Bắc vực cường giả chém giết. Bọn họ thế quá mạnh quá lớn, nhất định là cũng được Tuần Thiên các hủy diệt tuần thiên các trưởng ngự huyền hoàng mười vào năm, làm sao sẽ chứa chấp bọn họ. Lời tuy như vậy, nhưng bác vực chi điệu tình huống, ta ngươi đều là nữa quá là rõ ràng, ta luôn luôn không còn cách nào nghĩ thông suốt, bác vực làm sao sẽ sinh ra đạo cùng cảnh đại năng. Gặp huyền phong phía trên, trăm vạn vũ tu nghị luận ở Mỹ, thỉnh thoảng hướng về những tông môn kia bị hủy các đại tông đệ tử trường Lao, chỉ trỏ, tiếc hận cùng may mắn. Các loại ánh mắt rơi vào hơn 10 vạn tông cửa bị hủy vũ tu trên thân cũng là để cho phía sau người cảm thấy dị thường xấu hổ không chịu nổi, đối với phá hủy bọn họ tông môn Bắc vực chưa cường, càng là nhiều khắc cốt ghi xương hận ý. Chỉ là vừa nghĩ tới lúc đầu, Bắc vực Trư Cường đến, trong lúc nhấc tay, đem sơn môn hủy diệt tình cảnh, trong lòng bọn họ lại là một trận sợ, những người đó quá ác, nhất tề đại chiêu hạ xuống, hoàn toàn không có một chút đạo cùng cảnh tôn giả khí độ. Ùng ùng. Mà ngay trung vực trăm vạn vũ tu chờ đợi tuần thiên các trưởng lão đến là lúc, cách đó không xa Vân Không Trọng Đồng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió, ở đây Vũ Tu nghe thế dạ âm thanh, trên mặt đều là toát ra kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý mến. Thân là trung vực cường giả bọn họ, tự nhiên có khả năng ở trước tiên phát hiện loại này nổ vang tiếng xé gió, căn nguyên Vân Chu. Nhưng nơi này là gặp Huyền Phong, dựa theo tuần thiên các quý củ, đỉnh núi phía dưới 10 ngàn thước, đều không cho phép có Vân Chu hoặc là Vũ Tu bay vút mà tới. Mặc kệ Vũ Tu xuất từ môn phái nào, cảnh giới có cao thâm cỡ nào, ngay cả là đạo cung cảnh cường giả cũng muốn tự mười ngàn thước phía dưới đi bộ mà lên là ai dám can đảm ngồi vân chu tới mặc dù tuần thiên các chẳng bao giờ vì vậy nghiêm trị qua bất luận kẻ nào nhưng quy củ như vậy cũng đã kéo dài mấy vạn năm căn bản không có người dám lấy thân thử hiểm trung vực trăm vạn vũ tu kinh ngạc ánh mắt nhất tề hướng về tiếng sấm vang lên trôi nhìn lại siêu siêu siêu không bao lâu vân không trong Sương mù anh nhiên nghi tán mười chiếc trăm trượng vân chu cũng là tự vân không trong nhanh chóng lướt đi Cái gì, này, những thứ này Vân Chu cũng chỉ là kim đan cảnh cấp bậc pháp khí. Chuyện gì xảy ra, các ngươi xem, người bề trên kia tuy là nhân số không ít, nhưng Tu Vi cũng là không thế nào cao a. Chẳng lẽ là một ít môn phái nhỏ tụ tập tới, đi nhầm lộ, đánh bậy đánh bạn, tiến nhập nơi này, làm sao sẽ không cẩn thận như vậy. Nhìn thấy Vân Chu pháp khí đẳng cấp, cùng với phía trên gần 60 ngàn tên chân anh cảnh cảnh trung kỳ, đến thần thai cảnh sơ kỳ thân ảnh ở đây trăm vạn trung vực vũ tu càng là cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc trước không nói này vân chu pháp khí đẳng cấp cực thấp chính chỗ này sáu chục ngàn tên vũ tu tu vi cũng là xác thực có chút thấp dù sao nơi này là gặp huyền phong thiên tông đại hội tổ chức có khả năng tới đây người trừ tu vi thấp một ít trẻ tuổi tuấn kiệt thiên tài bên ngoài cơ hồ không có một người tu vi thấp hơn thần thai cảnh sau trung kỳ không đúng trên người bọn họ khí tức cực kỳ cổ quái không phải trung vực nhân sĩ Càng không phải là hắn tam vượt người trong Bọn họ là ai Bất quá khi vân chu lái tới gần Ở đây trăm vạn vũ tu tức khắc nhận thấy được Trên vân chu sáu chục ngàn vũ tu khí tức Cực kỳ xa lạ Điều này làm cho bọn họ càng là cảm thấy rất không giải thích được Bọn ngươi đều là người phương nào Sao dám khống chế vân chu leo lên gặp huyền phong Trăm vạn trong vũ tu Một gã xuất thân đỉnh cấp đại tông đạo Cung cảnh trưởng lão Bước ra một bước Hai tay hắn về phía trước đè một cái Một cổ lực lượng khổng lồ đức khắc bao phủ ở 10 chiếc vân chu trên, đem 10 chiếc vân chu cầm cố ngay tại chỗ. Gặp Huyền Phong thì như thế nào, núi này ta ba vạn năm trước liền muốn một bước san bằng. Nhưng mà, tên kia trung vực đạo cung cảnh trưởng lão lực lượng vừa mới hạ xuống, một chiếc vân chu trong, chính là truyền ra một tiếng xem thường hừ lạnh. Theo một vệ hào quang nhanh chóng, một gã mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử trẻ tuổi, chính là xuất hiện ở giữa không trung, hắn hai tay nhấc một cái, áp chế ở 10 chiếc vân chu trên lực lượng, chính là chốc lát tiêu tán. Siêu siêu siêu. mà ở tên này Kim Giáp phía sau nam tử còn có một nghìn đạo thân ảnh lướt đi, ánh mắt kiên nghị, nhìn quét ở đây trăm vạn trung vực vũ tu, một ngàn này đạo thân ảnh mặc tinh quang giáp trụ, khí thế dung hợp, phảng phất nhất thể, mỗi một người tu vi đều ở đây luyện hư cảnh, tu vi không kém, mà mỗi người bọn họ trên vai đều có một giữ tận trùng yêu chẩn phụ, những thứ này trung yêu, lưng mọc hấp giáp, giáp sát trên, thình lình có vô số mắt kép liên tiếp lập lòe, tiết lộ ra âm lãnh cùng dữ tận hẳn ý. Giáp sát phía dưới, càng là mọc tam cái dài khắp gai ngược trùng chân, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy da đầu tê dại. Mà chút trùng yêu cảnh giới, cũng là không thấp, vậy mà cũng là luyện hư cảnh tôn giả. Các ngươi là, nhìn thấy chiến liệt dương dẫn dắt một nghìn lược trùng vệ xuất hiện, ở đây trăm vạn trùng vực vũ tu, nghi ngờ trong lòng, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Trước 1088, phụng Bồi, Bác Vực Đại Yến Hoàng Triều, thân Vũ Hoàng dưới Trương Chiến Tướng Chiến Liệt Dương, Phụ Chủ Thượng Lân Chỉ dẫn dắt ngàn tên lực trùng vệ, bảo hộ ta Bắc vực chư tộc chư môn, tới trước tham gia Trung vực thiên tông đại hội. Tuần Thiên các trưởng lão cũng ở, Trung vực thập đại siêu nhiên tông môn, 200 đỉnh cấp đại tông trưởng giáo cũng ở, mau mau tiến lên, xin đợi ta chủ đến. Chiến Liệt Dương vừa xài bước ra, hắn lưng cao ngất, trong con mắt tinh mang trong vắt, thanh âm càng là ầm ầm hét lớn, vang vọng cả tòa gặp huyền phong. Bắc vực, bọn họ là Bắc vực người trong, nghe đồn là thật, Bắc vực người thật tiến nhập Trung vực. Bác vực đại yến hoàng triều. Đây là cái gì thế lực? Nghe được chiến liệt dương hét lớn, ở đây trăm vạn vũ tu đều là đột nhiên sững sờ, trong chớp mắt, bên trong sân yên lặng một mảnh. Sau đó mới vang một tiếng nổ lên, tiếng thắng phục, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Bác vực bên trong thật sinh ra đạo cung cảnh đại năng, còn có nhiều như vậy luyện hư cảnh cường giả, chẳng lẽ tuần thiên các trưởng lao thôi diễn toàn bộ sai sao? Nhưng bọn họ khẩu khí cũng quá lớn, vậy mà để cho chúng ta xin đợi cái gì thần vũ hoàng? Không quan trọng một gã đại năng, coi như hắn thực lực cường đại, nhưng tại sao có thể có thể so với trung vực võ đạo? Giờ khắc này ở trận đại năng, không có 3000, cũng có 2000, hắn làm sao dám? Hừ hừ, không nói chúng ta đại năng sĩ quang ngàn, chính là một hồi tuần thiên các nhạn ngao thiên trưởng lão đến, lại có thể một trưởng đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Nhạn ngao thiên trưởng lão? Thế nhưng thượng cổ cường giả hồi phục, ngưng tụ ưu nguyên thân thể, thực lực cường đại, nghe nói cực kỳ hy vọng trở thành tuần thiên cấp thái thượng trưởng lão là tuần thiên các chiến lược mạnh nhất chấp pháp trưởng lao. Nghe nói tuần thiên các bên trong những thứ kia thái thượng trưởng lao, đều ở đây mưu đồ một đại sự, lúc này tuần thiên các bên trong nhận ngao thiên trưởng lao thế nhưng quyền lực lớn nhất. Bất quá vẻ kinh dị, gần như chỉ ở trăm vạn trung vực trong vũ trụ, kéo dài không tới nửa hơi, sau một khắc, bọn họ lại đều là toát ra khinh thường cùng vẻ châm trọng. Mặc dù Bác vực biến hóa, vượt qua tuần thiên các tu diễn, nhưng thời kỳ thượng cổ, Bác vực chính là huyền hoàng năm vực trong, võ đạo phát triển nhỏ yếu nhất. Hiện nay gặp thượng cổ chấn kinh biến 3 và năm, thực lực còn hơn quá khứ, càng phải kém phát triển rất nhiều. Lấy thực lực như thế, liền muốn công nhiên đối kháng Tuần Thiên Các, thật là chuyện cười lớn. Chính là các ngươi bắt vượt người trong, đem ta cùng tông môn phá hủy, bên trong môn vô số đệ tử kiệt xuất, Trung Nghĩa trưởng Lao Nga xuống, hôm nay ta liền trước chém giết bọn ngươi, làm lợi tức. Hừ, cùng Tuần Thiên Các nhạc ngao thiên trưởng Lao đến, chúng ta lại thêm sẽ chu diệt những thứ kêu hủy ta tông môn bắt vượt một đám đại năng mà ở trăm vạn vũ tu trong hơn mười vạn tông môn bắc vực trung vực võ giả càng là nhất tề nhảy lên hướng về chiến liệt dương lược trung vệ cùng với sáu chục ngàn bắc vực chúng vũ tu mà tới lược trung vệ kết trận nên địch chiến liệt dương nhìn thấy hơn thập vạn trung vực vũ tu nhất tề công tới chân mày cau lại cũng là toàn bộ vẻ sợ hãi hắn lớn tiếng vừa quát phía sau một nghìn tên lược trung vệ đồng thời đứng dậy quanh thân tinh huy lượn quanh khí tức tương dùng, cũng là tạo thành một thanh thật lớn tinh quang thiết qua. Chiến liệt dương là tinh mâu phong hướng về hơn thập vạn trung vực võ giả trực tiếp vọt tới, mười vạn trung vực vũ tu khí tức như hồng, như trời dáng cương phong, làm nhục văn vật, nhưng một nghìn lượt trùng vệ cấu thành tinh quang mâu, khí tức như nhất, cũng là như một thanh thần binh cổ bảo, tự cương phong trong trực tiếp xuyên qua. Tuy là cương phong quét sạch, ẩn chứa vô cùng uy năng, nhưng mười vạn trung vực vũ tu mỗi cái là sự tỉnh, khí thế mãnh liệt, lực lượng cũng là quá đáng phân tán, tinh quang mâu ở giữa không trung lướt qua, bị cương phong hưu hưu tả diêu hưu bãi nhưng sinh sinh mở một đường máu giữa không trung tinh huy lướt qua mấy trăm trung vực vũ tu thảm tề bị tinh mâu chém giết bọn ngươi làm cản nhìn thấy một lần nên địch mười vạn vũ tu vậy mà không có làm sao bắc vực ngàn tên luyện hư tuấn giả phía sau bọn họ hơn mười vị đạo cung cảnh đại năng đều là biến sắc hiển nhiên là đánh giá thấp bắc vực vũ tu điêu luyện có chút hối hận vừa mới không có xuất thủ ở trăm vạn trung vực vũ tu phía trước mất hết mặt mũi ngay sau đó này mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng ở cũng không lo mỗi cái thân phận, bọn họ hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất kích, áp hướng tinh huy mâu, sợ hai uy áp cùng khó có thể địch nổi lực lượng, âm âm đến, chính là chiến liệt dương cùng một ngàn lượt trung vệ, cũng là cảm thấy trong lòng căng thẳng, trung vực đại năng, cứ như vậy không có khí độ sao, mười mấy tên đại năng sĩ, mười vạn thần thai, luyện hư vũ tu, là vì khó dưới chứng của ta nho nhỏ bộ tộc, xem ra chút thời gian trước diệt bọn ngươi tông môn, thật là không có có làm sai. Nhưng mà mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng công kích, còn chưa chờ hạ xuống, trong hư không, một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm cũng là lăng không lên, vang vọng khắp nơi nơi có trung vực vũ tu trong đầu. Là ai, vậy mà có thể đem thanh âm xâm nhập bọn ta thần thức?" Gặp Nguyên Phong đỉnh, sở hữu đạo cung cảnh đại năng, đều là giật mình trong lòng, tu vi cảnh giới đến đạo cung đại năng chi cảnh, thần hồn cường đại, có thần lực đạo cung bảo hộ, bách tạp bất xâm. Trừ phi đối phương thần hồn mạnh hơn bản thân thập bội, bằng không căn bản không khả năng không có dấu hiệu nào đem thần thức chi âm truyền tống đến trong đầu của chính mình. Phục. Mà cùng lúc đó, giữa không trung vừa mới xuất thủ mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng, lại thêm vào lúc này, nhất tề thổ huyết, chẳng những vừa mới thế công trong nháy mắt bị người hóa giải, lại thêm lấy mấy lần lực lượng tặng lại bản thân, để cho bọn họ thân hình bay ngược, lui ra phía sau hơn mười dặm, mới gian nan ngừng thân hình. Wen. Mà ngay mười mấy tên trung vực đạo cung đại năng bị đánh lui trong lúc Gặp Huyền Phong đỉnh Vân Không, âm ầm tàng ra, 70 đạo khí tức mạnh mẽ, sông thẳng trời cao cường đại thân ảnh, tự giữa không trung hạ xuống. Chiến liệt Dương Bái Kiến chủ thượng, Lược trùng vệ Bái Kiến chủ thượng. Chúng ta gặp qua Thần Vũ Hoàng, gặp Huyền Phong đỉnh, một đám Bắc vực cường giả nhìn thấy những thứ này thân ảnh đến, đồng thời không mình hành lễ. Bắc vực Thần Vũ Hoàng, nhìn thấy Bắc vực đám tu sĩ hướng về từ hư không đến 70 đạo thân ảnh, không mình hành lễ, thần sắc xung tính. Ở đây trung vực vũ tu tức khắc ý thức được. Lần này bắc vực vũ tu tham gia trung vực đại hội, hơn 10 trung vực đại tông bị thủ đoạn lôi đình hủy diệt người sau lưng, chắc ở nơi này 70 tên đại tu trong. Là các ngươi, chính là các ngươi hủy bọn ta tông môn. Được à, các ngươi lại có can đảm xuất hiện ở nơi này, chúng ta phía trên, vừa lúc đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Mười mấy tên bị đánh lui trung vực đạo cung cảnh đại năng, nhìn thấy dương hàn đám người hiện thân, một đôi mắt tức giận hừng hực, bọn họ khí sắc đỏ lên, mỹ mắt sắp nước, gần như cùng lúc đó nhún người nhảy lên Hướng về Dương Hàn đám người hung ác nào tới. Tiếp trận, tiếp trận, giúp trưởng giáo một tay. Hơn 10 vạn tông cửa bị diệt trung vực vũ tu, cũng sẽ đồng thời hét lớn, tinh thần quần trung oán giận, bọn họ thân hình lướt trên, ở giữa không trung mỗi cái thành trận, kết thành mấy chục tinh diệu trận pháp, hướng về Dương Hàn đám người đánh giết mà tới. Các ngươi nếu là muốn chiến, Dương Hàn tự nhiên phục buổi, bất quá không phải hiện tại. Dương Hàn mặc một thân màu xanh rấp nhẹ, thần sắc bình tĩnh, đối mặt mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng, Hơn thập vạn trung vực vũ tu nhất tề tấn công, không có vẻ kinh dị. chương 1089, nhạn ngao thiên. Lùi ra đi. Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, nhẹ dọng vừa quát, một cổ bàng nhiên uy áp, từ hắn trong thân thể bay lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gặp huyền phong đỉnh núi. Cái gì? Làm sao sẽ? Trong khoảnh khắc, gặp huyền phong trăm vạn trung vực vũ tu, bị Dương Hàn uy áp bao phủ, đều cảm thấy sợ mất mật, phảng phất bản thân ở vào gió bào trong một gốc cây cây nhỏ lúc nào cũng có thể bị gió bảo nhổ tận gốc, mà vọt tới một dạng mười mấy tên đạo cung cảnh đại năng, cùng với mười vạn trung vực vũ tu, càng là trong nháy mắt bị cổ huy áp này áp chế, tự dơ không trung hạ xuống, chấn áp tại gặp huyền phong đỉnh, không thể động đậy mảy may. hắn là ai vậy? Bát vực trong, tuyệt đối không thể xuất hiện mạnh như vậy người. Có thể so tuần thiên các đỉnh cấp chấp pháp trưởng lão a, hắn là ai vậy? Là ai? người này không có khả năng bừa bãi vô danh, nhất định là thượng cổ đỉnh cấp đại năng truyền thế trong lúc nhất thời, trung vực trăm vạn vũ tu đứng chết chân tại chỗ, Chư vị như là đã đến gặp huyền phong, cũng không cần dầu dím, chẳng lẽ tuần thiên các mọi người liền thò đầu ra can đảm cũng không có sao? dương hàn đối mặt trăm vạn trung vực vũ tu vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ ánh mắt, không có bất kỳ lưu ý, hắn ngẩng đầu nhìn phía gặp huyền phong bầu trời vân không, hai mắt tinh mang chớp động, cười lạnh một tiếng. có khả năng ở ba vạn năm sau nhìn thấy bắc vực người trong, nhãn mô rõ là bội cảm vui mừng a. vân không trên tĩnh mịch trong lát, một đạo dương cương, cương liệt hùng hậu thanh âm nam tử, cũng là chậm rãi vang lên. Và anh, Chỉ thấy nguyên lực màu trắng khí vụ tách ra, 300 đạo mặc tử bảo thân ảnh, tự trong mây mù chậm rãi đến, xuất hiện ở một đám trung vực vũ tu cùng bắc vực vũ tu phía trước. Những thứ này thân ảnh, tất cả đều không gì sánh được cương đại, trong đại bộ phận đều mặc bạc văn tử bào, là tuần thiên các tôn sứ, tu vi cảnh giới đều ở đây luyện hư cảnh cửu trọng, thậm chí đỉnh phong. Còn lại hơn 10 đạo thân ảnh Đều là mặc kim văn tử bảo, cảnh giới đều ở đây đại năng cảnh trở lên, hơn nữa bọn họ huyết khí dồi dào thần nguyên viên mãn, còn hơn bình thường đại năng cảnh cường giả, ở thể chất cùng thần nguyên thâm hậu phía trên, cường đại hơn rất nhiều. Mà làm người ta chú ý nhất, cũng là đứng ở một đám tuần thiên các cường giả trước mặt nhất, một nam một nữ hai bóng người. Nam tử hùng vị ánh dấu, thân cao tám thước, khí độ hùng đúng, tràn ngập vô tận cương dương chi khí, hắn lông mày ủ ủ khuôn mặt thể hiện sự sắc xảo rõ ràng cho người ta một loại chính nghĩa lẫm nhiên cảm giác mà nữ tử mềm mại quyến rũ diễm lệ vô song nàng vóc người thút tha tuy là mặc tuần thiên các rộng lớn từ bảo nhưng gió nhẹ từ từ ở giữa lại thêm đem một thân vóc người hoàn mỹ đều hiện ra không biết các hạ xuất từ bắc vực thượng cổ nhất đại tông môn ba vạn năm trước nhạn ngỗng ngang dọc bắc vực mười năm nhưng cũng chưa từng nghe nói có như vậy nhân vật kiệt xuất xuất hiện tuần thiên các ánh dấu nam tử nhìn về phía dương hàn trong con mắt ẩn nấp thoáng qua một kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng Hắn nhìn về phía Dương Hàn cùng với phía sau hắn bảy mươi tên đạo cung cảnh tinh phủ bộ tộc, trong lòng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi là Nhạn Ngao Thiên?" Dương Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ánh dấu nam tử, không trả lời Nhạn Ngao Thiên hỏi, mà là đột nhiên hỏi ngược lại. "Độc ngầng chuẩn con? Không sai, đúng là nhận mộ, các hạ nhận được ta?" Nhạn Ngao Thiên hỏi. "Như vậy, ngươi cũng nhận được đến đây giáp?" Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, một bộ uy vũ áo giáp chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Bộ áo giáp này cao tới hai thước, giáp trụ rất nặng, phảng phất là vạn dặm núi cao ngưng luyện mà thành, tỏa ra vô cùng vô tận cảm giác các bách, làm cho không người nào có thể thở dốc, sinh lòng kính sợ. Áo giáp mũ giáp là một ghi vũ thần thú đứng đầu, trên vai hai cái thật lớn thú trảo khẽ nết, theo nằm ở phía trên, giáp trụ quanh thân càng là cựu sắc thần nguyên lực xoay quanh, hà khí bốc lên, là một kiện đẳng cấp ở vào thần thai cảnh cực phẩm pháp khí giáp trụ. Đây là, đây là ta hám thiên thần khải. Nhã Ngao Thiên nhìn thấy Dương Hàn lấy ra hám thiên thần khải, khí sắc không khỏi biến sắc, Hắn trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, như là nhớ tới tĩnh mịch ở náo hải ký ức chỗ sâu một ít khắc cốt minh tâm, không còn cách nào quên đi qua. Ngươi là làm thế nào chiếm được cái này Vương Khải, Quân dao đây, nàng chắc cùng cái này Vương Khải cùng một chỗ mới đúng. Nhã Ngao Thiên gấp giọng hét lớn. Ngao trời, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi vẫn không có quên con tiện nhân kia, ba vạn năm trước? Ngươi nói hám Thiên thần Khải cùng ngươi bộ kia nhất nguyên thân thể phân thân, đang cùng quý tộc trong tranh đấu ngã xuống, chẳng lẽ là đang gạt ta?" Nhạn Ngao Thiên bên cạnh, tên kia thứ tha, hay hình thái không ngờ nữ tử, nghe được nhạn Ngao Thiên trong miệng cấp quát, cũng là mặt cười biến sắc, nguyên bản mềm mại đáng yêu hai mắt, vậy mà hiện hiện ra âm lãnh cùng ghen ghét vẻ. "Ngươi nói mau, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này Vương Khải?" Nhưng mà nhạn Ngao Thiên đối với bên cạnh nữ tử cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Dương Hàn lại lần nữa lớn tiếng quát hỏi. Ngươi nghĩ biết? Vẫn là tự mình hỏi nàng đi. Dương Hàn nhìn về phía Nhạc Ngao Thiên, cười lạnh một tiếng, trước ngực hắn chói mắt lập lòe, một đạo ánh sáng nhu hòa tự tinh phủ tiểu châu trong thoáng hiện, rơi vào Dương Hàn bên cạnh, Lục Quân giao thân ảnh cũng là xuất hiện ở nhãn Ngao Thiên trong tầm mắt. Quân Dao, thật là ngươi, quá tốt, ngươi vượt qua thượng cổ kinh biến, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ. Nhìn thấy Lục Quân Dao xuất hiện, nhạc Ngao Thiên trên mặt hiện ra không gì sánh được nồng nặc vẻ mừng rỡ. Hắn hô to một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng về lục quân giao phi thân mã tới. Nhạn Ngao Thiên, ngươi đứng lại, ngươi đang làm gì? Ngươi là phu quân ta, đi tìm con tiện nhân kia làm cái gì? Nhưng Nhạn Ngao Thiên thân ảnh vừa mới bay đến giữa không trung, tên kêu mềm mại đáng yêu tuần thiên các nữ tử cũng là một bước vọt đến Nhạn Ngao Thiên trước người, đem hắn một bà ngăn lại, giọng dịu dàng lệ quát, cũng ngay nói bậy bạ gì đó. Nhạn Ngao Thiên nhìn thấy cô gái này ngăn trở, thần sắc trên mặt lập tức biến hiện hiện ra vừa kinh vừa sợ cùng vài phần vẻ xấu hổ, rất chán ghét vung tay lên, tức khắc đem tên nữ tử này đẩy ra, vừa sải bước càng hư không xuất hiện ở lục quân giao trước người trăm mét chỗ. Nhạn Ngao Thiên, xin ngươi dừng bước. Mà khi Nhạn Ngao Thiên vẫn muốn tiến một bước tới gần lục quân giao là lúc, đứng ở Dương Hàn bên cạnh lục quân giao, cũng là trong tay chói mắt lóe lên, một đạo xanh thảm kiếm quang lướt đi, chém ở Nhạn Ngao Thiên trước người, thân hình cũng ở đây đồng thời hướng bên cạnh thân Na di nửa bước, giáp với ở Dương Hàn bên cạnh. Quân Giao, Nhạn Ngao Thiên Dường như cũng là không ngờ rằng Lục Quân Giao sẽ làm ra như vậy cử động, nhất thời có chút sững sờ. Hắn đung nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua sau lưng, ánh mắt ác độc, mà bi thương tuần thiên các nữ tử. Lúc này mới nhớ tới cái gì, Liên Thanh giải thích, Quân Giao, ngươi không thích nghe mị rượu âm nói vậy. Những năm gần đây, trong lòng ta chỉ có ngươi, tuyệt không có đối trừ ngươi ở ngoài bất kỳ cô gái nào động tâm. Nhạn Ngao Thiên, tuy là ta cũng muốn tin tưởng ngươi, tin tưởng ta ba vạn năm trước cũng không có nhìn lầm, nhưng trong lòng ta cái kia đỉnh thiên trong đất, không thẹn bản tâm nhạn ngao thiên, đã tại ba vạn năm trước, bỏ mạng ở ngự hải cự tru, bỏ mạng ở bắc vực trì biến trong. Lục quân giao ánh mắt thiên tĩnh, Mỹ lệ hai mắt, hiện lặng nhìn kỹ nhạn ngao thiên hai mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, nếu là ba vạn năm trước bỏ mạng ở thân ta trước là nhạn ngao thiên, hiện tại đứng trước mặt ta, là ai đây? Trước 1090, ân nghĩa. Chuyện này, nghe được lục quân giao chất vấn. Nhạn ngao thiên khí sắc cương hồng, hắn hơi dừng lại một chút, mới gấp giọng nói: Quân Giao, ngươi nghe ta giải thích. Ba vạn năm trước, ta ngưng tụ u nguyên thân thể, nhưng bởi vì có việc gấp trong người, không còn cách nào thoát khỏi, chỉ có thể phái phân thân đi vào Ngự Hải Tông đón ngươi nhập môn, cũng không phải có tình ý muốn lừa dối ngươi. Như vậy Bắc Vực Chi biến đây, ngươi không muốn nói ngươi, ngươi trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Lục Quân Giao lắc đầu nói: Ngươi nghĩ rằng ta không biết chút nào tình sao? Bắc Vực Chi biến đêm trước. Ngươi liền cùng Mị Diệu Âm cùng nhau, ngồi Tuần Thiên các vân trụ, rời khỏi bắc vực, thật là có việc gấp trong người, là bởi vì nhờ Mị Diệu Âm giúp đỡ, tu thành U Nguyên thân thể đây. Ta, Quân giao, chuyện này là ta không đúng, nhưng võ đạo đỉnh phong là mỗi một gã vũ tu truy tìm tối trung cực dồn, ta lúc đó chỉ có như vậy, mới có thể ngưng tụ U Nguyên thân thể, mà Tuần Thiên các lại thêm vì vậy đem ta mời làm Tuần Thiên các tôn sứ. Nhạn Ngao Thiên gấp giọng giải thích, ngươi ứng đương chi đạo tiến nhập Tuần Thiên các, đối với võ giả ý vị như thế nào vậy ta ngự hải tông đây lục quân giao nhìn thấy nhạn ngao thiên vẫn không có bất luận cái gì hồi ý trong mắt nét mặt càng là băng hàn vài phần ngươi xuất thân bất vừa mặc dù không phải ta ngự hải tông đệ tử nhưng ta ngự hải tông trên dưới từng nhiều lần cứu ngươi trong nguyên nan ngươi tiến giai thần thai cảnh lúc tu vi trừ sai lầm huyết khí đi ngược chiều cũng là sư phụ ta xuất thủ cứu lấy 10 năm tu nguyên vị ngươi củng cố căn cơ ta không cầu ngươi thế nào hồi báo ta ngự hải tông Nhưng vì sao, ngươi biết rõ thượng cổ chi biến phát sinh, lại không chịu hướng ngự hải tông tiết lộ bất luận cái gì một chút tin tức. Lục quân giao chất vấn. Ta, ta cũng vậy đột nhiên mới biết được, quân giao, ngươi tin tưởng ta nhạn ngao thiên liền vội vàng giải thích. Ngao thiên, ta ngươi sớm chiều ở chung như vậy tuy nguyệt, ngươi lại vẫn quên không cái này cái tiện nhân, vừa thấy nàng xuất hiện, ngươi liền muốn đem ta vứt bỏ, sợ ta ngăn cản ngươi sao. Nhưng mà ngay nhạn ngao thiên muốn ngụy biện trong lúc. Bị nhạn ngao thiên một tay đẩy ra mị diệu âm, cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng ánh mắt tràn ngập ghen ghét vẻ, nhìn lục quân giao đột nhiên âm lãnh cười nói, lục quân giao, ngươi tiện nhân này, ngươi khả năng còn không biết sao, ba vạn năm trước, thượng cổ chi biến lúc, ngươi ngự hải tông, cũng là có cơ hội có thể sớm lấy được tuần thiên các thông chi. Bất quá tin tức này, cuối cùng bị ta cản lại, ta ông cố là tuần thiên các thái thượng trưởng lão, bán thánh chí tôn, chuyện này đối với ta mà nói, bất quá là một câu nói sự tình. Mị Diệu Âm đắc ý cười to nói, hơn nữa, ta là ngay trước nhạn ngao thiên mặt, phân phó, nhưng hắn không có chút nào phản đối, thậm chí ngay cả một điểm biểu thị cũng không có, ha ha, ở trong lòng hắn, ngươi cùng ngự hải tông, căn bản bé nhỏ không đáng kể. A, nhạn ngao thiên ngươi, Mị Diệu Âm giọng dịu dàng cười nhạn, nhưng nàng lời nói còn chưa nói đến một nửa, cách đó không xa nhạn ngao thiên cũng đã là đột nhiên xuất thủ, hắn thân hình thoát một cái xuất hiện ở Mị Diệu Âm bên cạnh, một trưởng vô ở Mị Diệu Âm ngực đưa nàng lồng ngực một trưởng vũ toái thiện nhân ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì nhạn ngao thiên cầm lên xoay người nhìn về phía lục quân giao gấp giọng nói quân giao ngươi không thích nghe nàng nói bậy đây hết thể đều là nàng hư cấu ngự hải tông một chuyện ta xác định không chút nào hiểu rõ tình hình nhạn ngao thiên uổng ta đây chút năm như vậy đối với ngươi nhưng ngươi vậy mà đối với ta như vậy hảo hảo hảo ngươi đã phụ ta ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận bị diệu âm bị nhạn ngao thiên một trưởng vũ bay trọng thương trở ra, lúc này liền có một gã tuần thiên các trưởng lao lóe lên mà lên, đưa nàng đỡ lấy. Mị Diệu Âm tuy là bị trọng thương, nhưng nàng một thân tu vi cũng là đạo cung cảnh lục chuyển chi cảnh, vẫn có hành động lực. Mị Diệu Âm thanh âm thẳng thiết, hay mị khuôn mặt cũng bởi vì bị thương cùng ghen ghét, mà biến được có chút dữ tợn đáng sợ, nàng mái tóc lượn vũ, đẩy ra tên kia tuần thiên các trưởng lao, hướng về nhạn ngao thiên ngoan lệ đánh tới. Vô liêm sỉ, chết. Nhạn ngao thiên lúc này dường như cũng bị làm tức giận. Hán thẹn quá thành giận, trong tay một thanh trường kiếm lăng không mà hiện, thân kiếm linh vũ văn rầm rảm, vừa mới hiện thân, liền có nhạn mình tiếng, hót vang lên. Nhạn trưởng lão, không nên vọng động. Vị trưởng lão là Thái thượng trưởng lão Hậu Duệ, tuyệt đối không thể vết thương nhẹ, bằng không. Nhìn thấy nhạn ngao thiên động chân nộ, một ít tuần thiên các trưởng lão, vội vã cao giọng kêu lớn. Hừ, ta sớm đã lấy được tuần thiên các ban tặng cực phẩm tân thân, lần này thiên tông đại hội sau, liền sẽ đoạt xá trong luyện, đến lúc đó thành thành cũng không phải việc khó, còn có thể e ngại người phương nào. Nhạn Ngao Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn cuốn, ở giữa không trung hóa thành một đạo chim nhạn hư ảnh, một kiếm liền đem Mị Diệu Âm đi qua. Nhạn Ngao Thiên, ta tổ tiên không có tha nhẹ cho ngươi. Mị Diệu Âm tuy là cũng vì đại năng, nhưng thực lực cùng Nhạn Ngao Thiên so sánh, cũng là thiên địa khác biệt, vậy mà không có một chút sức đánh trả, bị Nhạn Ngao Thiên một kiếm ám sát, thân thể đánh xuống, hạ xuống gặp Huyền Phong trăm vạn vũ tu trong. Này Nhạn trưởng lão vậy mà đem tuần thiên các trưởng lão chém giết. Nhìn thấy tình hình này, gặp huyền phong trên một triệu vũ tu càng là cảm thấy không còn cách nào tin tưởng, vạn phần kinh ngạc. Quân giao, ta đã đem mị Diệu âm chém giết, ba vạn năm trước, ngự hải tông việc, cũng là nàng gây nên, ta coi như là là ngự hải tông báo thủ. Nhạn ngao thiên một kiếm chém giết mị Diệu âm, xoay người hướng về lục quân giao gấp giọng nói, hành động này cũng đủ để cho thấy ta tâm ý, ba vạn năm trước, ta là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hiện nay ta đã đạo cung kiểu chuyển đỉnh phong cảnh đại năng, thực lực mạnh, trừ bàn thánh, không người nào có thể địch, thiên hạ này cũng không còn có thể ngăn trở ta người. Quân giao, sau này ta đem bảo hộ ngươi, không có lại để cho ngươi đã bị bất luận cái gì một điểm thương tổn, ít ngày nữa ta đem tự mình đi tới bắc vực, lấy u nguyên thân thể dung hợp tân thân, ngay cả là tuần thiên các bán thánh trưởng lão, cũng không cách nào địch ta, sau này ta ngươi cộng trưởng huyền hoàng, thiên thu văn thế. Nhã ngao thiên ánh mắt nồng nhiệt, bước nhanh chân. Hướng về lục quân giao đi. nhạn ngao thiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha thứ ngươi sao, ba vạn năm đã qua, thượng cổ thân đoán, chúng ta toàn bộ kết. Lục quân giao thân hình lui về phía sau hồi nửa bước, nghiêng người lui tại Dương Hàn sau lưng. Quân giao, ngươi. nhạn ngao thiên nhìn thấy lục quân giao cử động lần này thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn kỹ lục quân giao, sau đó cũng là chuyển hướng Dương Hàn, trong con mắt tật lửa cháy lên, tức giận nói, quân giao, ngươi trốn ở người này sau lưng, là có ý gì? Nhạn Ngao Thiên, ta cùng với Dương Hàn có quan hệ gì, không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ biết hắn sẽ không bao giờ phụ ta, lại không biết bởi vì võ đạo cùng quyền lực, mà bỏ qua bất luận cái gì người bên cạnh. Lục quân giao đạo, hảo hảo hảo, tiểu tử, ngươi cũng dám đối quân giao lên ý nghĩ sang bậy, ngươi sẽ cho ngươi biết, ngươi căn bản là không có cách cùng ta so sánh, không quan trọng đại năng nhị chuyển chi cảnh, đối với ta mà nói, cùng loài run dế không có chút nào khác biệt. Nhạn Ngao Thiên nghe vậy. Mặt biến sắc được rét lạnh không gì sánh được, hắn nhìn phía Dương Hàn cười lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía lục quân giao, lớn tiếng nói, quân giao, ta sẽ ở trước mặt ngươi đem hắn đánh bại, ta sẽ cho ngươi biết, thế giới này, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Trước 1091, viễn đột, ta ngưng tụ ưu nguyên thân thể, thể chất vô song, càng là tuần thiên các có hy vọng nhất kế nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão Người, ngươi một cái không quan trọng bắt vực tiểu tộc, cũng xứng cùng ta tranh đoạt quân giao. Giữa không trung. Nhạn ngao Thiên hét lớn một tiếng, thân hình đắp xuống, bàn tay mở ra, phảng phất một viên cổ lớn cầm, phía sau một giống nhau chim nhạn, nhưng toàn thân nguyên lực màu đen lượn quanh hư ảnh, lang không ngừng tụ. Hư ảnh cùng Nhạn ngao Thiên dung hợp một thể, hóa thành một chỉ vạn trượng thần điểu, cả tòa gặp huyền phong phảng phất đều có thể tại đây chỉ thần điểu vũ dục kích động trong, bị nổ tận gốc một dạng không trung cũng bị che đậy. Xích, gia hỏa này thật là lợi hại, lớn như vậy một con chim. Mã Thiên Hạ thấy thế, giống to kêu lớn. Tựa hồ là không khỏi kinh hoàng, nhưng trong mắt cũng là trận trận tiêu ý chớp động, chỉ nghe hắn hài hước hét lớn, dương hàn, đem cái này đại điều bắt đưa yến trong hoàng cung không điều lão hòa quan, chẳng phải là chuyện đẹp một việc. Nghiên xúc, đợi lát nữa ta nữa thu thập người. Nhạn ngao thiên nhào vào giữa không trung, nghe được mã thiên hạ kêu lớn hài hước, vốn khinh thường tại để ý tới, nhưng mã thiên hạ tiếng kêu, quá mức xấu xa chói tai, mặc cho dù ai cũng không cách nào chịu được, hắn hướng về mã thiên hạ gầm lên một tiếng lại lần nữa trận mắt nhìn về phía Dương Hàn. Tiểu Bối để ta một chiêu giải quyết ngươi Nhạn Ngao Thiên hai cánh hợp nhất vũ dực trong lúc đó một đạo u hất phong bạo lằng không lên trong nháy mắt liền cướp tới Dương Hàn trước người đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ bao vây Ha ha ha này u nguyên kết giới có thể giết chết vạn vật coi như đạo cung cửu trọng ở trên đại năng một khi bị quét sạch cũng muốn ôm nỗi hận chúng chi ngươi một cái cái nho nhỏ nhị trọng Tiểu Bối Nhạn Ngao Thiên cười to Nhạn Ngao Thiên ngươi đánh ra quá cao bản thân, nếu là ngươi hôm nay là bán thánh chi cảnh, ta tuyệt đối không địch lại, nhưng ngươi bất quá đạo cung đỉnh phong, nuồn chấn áp ta, cũng là hoàn toàn không có khả năng. U UH hắc trong bao tố, Dương Hàn thanh âm không nóng không vội vang lên, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, ở giữa không trung liên tiếp xoay tròn lượn quanh u UH hắc phong bạo, đột nhiên tự chính giữa một phân thành hai, như là đột nhiên xuất hiện một cánh cửa một dạng Dương Hàn thân ảnh, cũng là chậm rãi tự trong giẫm trận tại chỗ ra. Cái gì? Nhìn thấy tình hình này, chẳng những là nhạ ngao thiên, chính là gặp huyền phong xuống, trăm vạn trung vực vũ tu, một loại tuần thiên các sử giả, trưởng lão đều là thất kinh. Tuy là bọn họ có khả năng nhìn ra, Dương Hàn thực lực tuyệt đối phải xa xa siêu việt một dạng đạo cung cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra, hắn có thể đơn giản hóa giải nhạ ngao thiên tuyệt kỹ thành danh. Dựa vào đạo này u UH hắc phong bạo, 300 năm trước, nhảy xuống nước tự tử ngủ trong hồi phục nhạ ngao thiên, lợi dụng đến đây thủ đoạn, không biết trấn áp bao nhiêu trung vực cường giả đúng như nhạn ngao thiên nói bình thường đạo cung kiệu truyền đại năng hạng người một khi bị đạo này u UH hắc phong bạo quét sạch cũng khó mà thoát đi nhưng dương hàn nhưng chỉ là sau đó vung lên liền đem đạo này kinh khủng kết giới hóa giải thực lực của hắn đã có rất mạnh hảo hảo hảo ngươi là ta phục tô tam trăm năm qua trừ tuần thiên các trưởng lão ngoài ra duy nhất một có khả năng hóa giải ta kết giới người coi như ta khinh thường ngươi nhạn ngao thiên trong mắt vẻ kinh dị lập loè nhưng lập tức lại có càng âm lệ mà tản ngược tinh mang lập loè bất quá vàng đến đây lại như cũ không còn cách nào ngăn cản ngươi hủy diệt. nhạn ngao thiên tiếng nói vừa dứt, thân điểu một đôi lợi chào đập xuống, lợi chào lớn như ngọn núi, toàn thân nổi lên kim loại sáng bóng. hư không cũng ở đây dỡ vớt, hóa thành bột mịn, kinh khủng không gian giết chết lực. từ hư không bột mịn trong liên tiếp lan ra, phảng phất trăm dặm không gian đều có thể vỡ vụn. nhạn ngao thiên, lui ra đi. xem ở thời kỳ thượng cổ, ngươi cứu lục quân giao một mạng, ta đây một lần, tạm không giết ngươi Nhưng lần kế khi ta cùng Tuần Thiên cắt chân chính quyết đấu là lúc, cũng không biết thủ hạ lưu tình. Dương Hàn nhìn nhào tới trước mặt vạn trượng thần điểu lợi trào, thần sắc không động, thân hình hắn mẻ lên, lăng không lên, hai chân chân đạp hư không, nhìn không ra bao nhiêu mạnh mẽ cùng mau lẹ, nhưng một bước hơn mười giảm, chính là trực tiếp đi tới nhạn ngao thiên trước người. Hắn đưa ra một bàn tay, nắm tay lên kích, cùng dãy núi cỡ chim thần màu đen lợi trào chạm vào nhau, trong chớp mắt, phảng phất toàn bộ thời không đều ngưng không động cùng bình thường. Không gian cùng thời gian xuất hiện chớp mắt ngưng trệ, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cùng Dương Hàn quyền phong chạm vào nhau lợi trảo, cũng là oanh một tiếng tằng ra, hóa thành hư vô, Dương Hàn càng là một bước tiến lên, không chăm chú điều thân thân, biến mất. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có lợi hại như vậy, ngươi đúng là ai? Huyền Hoàng trong nhân tộc, căn bản sẽ không sinh ra như ngươi vậy cường giả. Nhạn ngao thiên tràn ngập kinh sợ cùng thảm thiết kêu thảm thiết, cũng là vang lên theo, chỉ thấy vạn trượng thần điểu che trời thân thể, ầm ầm tiêu tán. Nhạn ngao thiên lùi lại mà bay thân ảnh, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này nhạn ngao thiên, sớm đã không có vừa mới đến gặp huyền phong bầu trời là lúc khí độ, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng sợ hãi, còn có vô tận xấu hổ cùng tức giận, cứu hận hỏa diễm, ở trong lòng hắn cháy hương hực. Dương Hàn, ngươi chờ, bất quá một năm, ta liền sẽ lại lần nữa trở lại, khi ta dung hợp tân thân, nhận thiên hàng tu nguyên sau, cái thế gian này, không người nào có thể cùng ta chống lại. Ta đem tự tay đưa ngươi chạm tại vũ dược phía dưới. Nhạn Ngao Thiên căm tức Dương Hàn, có đem ánh mắt nhìn về phía Lục Quân Giao, sau đó mới thân hình nhất chuyển, thất tha thất để ở, ở giữa không trung bỏ chạy mà đi. Cái gì, Nhạn trưởng lão cứ như vậy đi. Chuyện này, Nhạn Ngao Thiên trưởng lão, nhưng khi Đại Tuần Thiên cắt trưởng lão trong, bán Thánh Thái Thượng trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân, hắn đều không thể chiến thắng người này, chúng ta trung vực còn có ai có thể chiến thắng? Chẳng lẽ? chúng ta thật chỉ có thể chờ đợi tuần thiên cấp thái thượng trưởng lao quay về sao? nhìn thấy nhạc ngao thiên xoay người mà trốn, ở đây trăm vạn trung vực vũ tu, một đám tuần thiên các trưởng lao sử giả đều là bốn mắt nhìn nhau, có chút chân tay luống cuống. dương hàn bày ra thực lực cường đại, tuy là để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, nhưng lúc này trung vực trăm vạn trong vũ tu, đại năng sĩ không dưới một nghìn, nếu là đồng loạt ra tay, đồng thời chấn áp dương hàn cùng với phía sau hắn 70 tên đạo cung cảnh tinh phủ bộ tộc, cơ hồ là ổn thao thang khoán và lại nơi này là gặp huyền phong phía trên chân trời tròn chính là tuần thiên các bí cảnh không gian chỗ mặc dù tuần thiên các trong mấy trăm thái thượng trưởng lão chấp pháp trưởng lão tiến nhập bắt vượt nhưng lúc này trong các vẫn như cũ cũng không thiếu tuần thiên các trưởng lão lưu thủ thậm chí còn có số lượng nhiều hơn tuần thiên các tôn sứ vì vậy tất cả mọi người là không thể nào hiểu được nhạn ngao thiên vì sao trồng chất tại lúc này như vậy quả đoán viễn độn chạy trốn mà nhạn ngao thiên vừa đi ở đây trung vực vũ tu cùng tuần thiên các mọi người cũng là tức khắc không có trưởng ngự đại của người, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà rơi vào tinh mịch. Các hạ, mang bác vực chúng vũ tu đã tới huyền phòng, đã có cái gì xem, nếu là chỉ vì cùng nhạn Ngao Thiên trưởng lão người của mình nhân viễn, như vậy hiện tại liền rời đi đi, nơi này là trung vực gặp huyền phòng, tuần thiên các thế lực chỗ, dung không được ngươi làm cản. Gặp nhạn Ngao Thiên viễn độn, mấy hô hấp qua, tuần thiên các hơn 10 người trưởng lão trong, một người đứng ra, hướng về Dương hẳn ngữ khí không tốt, lớn tiếng hét lớn: Trước 1092, kinh sợ. Chư vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi không làm chủ cho chúng ta sao? Không thể để cho bọn họ đi a, chư vị trưởng lão, vì ta sao làm chủ a? Giữa không trung, tuần thiên các trưởng lão ngựa khí tuy là rất không tốt, từ trên cao, nhưng ở trận tông môn bị diệt ngươi mười mấy tên đại năng cùng với bọn họ mang đến một đám môn nhân, cũng là biến sắc. Tuần thiên các trưởng ngựa trung vực, vài vạn năm ở giữa, quy củ sâm nghiêm, đối với trung vực rất nhiều tông môn trong lúc đó ân oán. Đều không cho phép tùy ý lẫn nhau công phạt, tự nhiên lại không biết cho phép bắt vực người trong, ở trung vực tùy ý hoành hành, công phạt hủy diệt trung vực rất nhiều đại tông. Lúc này, tuần thiên các trưởng lão lại như là quên được chuyện này một dạng vậy mà để cho Dương Hàn đám người rời khỏi, cái này căn bản là khả năng xuất hiện sự tình. Huống chi, Dương Hàn kích thương tuần thiên các chấp pháp trưởng lão nhạn ngao thiên. Này rõ ràng chính là cho thấy, tuần thiên các giờ này khắc này, vậy mà đối Dương Hàn làm ra cực kỳ hiếm thấy thỏa hiệp. Điều này làm cho trăm vạn trung vực vũ tu không thể tin. Những tông môn kia bị diệt đại năng sĩ, cùng với giới trướng môn độ, càng lớn tiếng kêu la, đều thỉnh nguyện. Một đám ngu xuẩn. Giữa không trung trên, một đám tuần thiên các cường giả, trong lòng cũng là không gì sánh được biệt khuất, bọn họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua Dương Hàn, nhưng vừa mới nhạn Ngao Thiên đánh với Dương Hàn một trận, sớm đã chứng nhận Dương Hàn thực lực cường đại, cũng không phải hắn biểu hiện ra ngoài đạo cung nhị trọng cảnh giới, đơn giản như vậy. Hơn nữa người này thực lực cường đại như vậy, Lại không biết là ngu xuẩn hạng người, hắn hôm nay nếu có dũng khí mang theo bất quá 70 tên đạo cung cảnh sơ kỳ đại năng, đến gặp huyền phong, hành sự không hề cố kỵ, chính là cho thấy, người này nhất định còn có hậu chiêu. Ở đây tuần thiên các cường giả, trong lòng âm thầm đánh giá, chính là phát hiện, mặc dù bên mình toàn bộ tiến lên, mặc dù cũng có thể đánh bại dương hàn, cũng không sao đem chém giết, mà về xem bên mình, thì nhất định sẽ tổn thất rất nặng. Như vậy hành sự, thật là không có an lúc này mới dự định. Tạm lánh Dương Hàn phong mang, đương đại tuần thiên các một đám thái thượng trưởng lão, chấp pháp trưởng lão trở lại, đi thêm thanh toán. Vì chuyện gì? Dương Hàn Dương mắt lên nhìn, nhìn phía giữa không trùng, tràn ngập vẻ kiềng kỵ tuần thiên các mọi người, thanh bằng đạo, Dương mổ đến đây đến trung vực, chỉ có hai chuyện, một là trừng phạt thăm dò bắc vực chư đại tông môn, chuyện thứ hai chính là chân đạp tuần thiên các, vì ta bắc vực ba vạn năm trước ngã xuống tại thượng cổ chi biến hàng tỷ sinh linh, muốn một cái công đạo. Lớn mật. Làm cản. Nghe được Dương Hàn nói, ở đây tuần thiên các mọi người sắc mặt không khỏi được trầm xuống. Nếu là vừa mới bọn họ còn có thể tạm thời nhường đường, tránh khỏi cùng Dương Hàn giao phong. Nhưng lúc này Dương Hàn ngay trước trăm vạn trung vực vũ tu, nói tử, lại làm cho tuần thiên các mọi người, không thể coi nhẹ. Đây là trần chuồng khiêu khích, tuần thiên các trưởng ngự trung vực 3 và 5, uy nghiêm tuyệt không cho phép dấm lên. Tiểu bối, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, nhưng ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi, là có thể ở tuần thiên các phía trước làm cản hành sự sao. Ta tuần thiên các xúc tích thâm hậu, căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng ra, hiện tại quỳ xuống đất nhận sai, còn có một chút hy vọng sống. Vài tên tuần thiên các tôn sứ hét lớn. cơ. Những lời này chắc là ta nói cùng các ngươi nghe, sở hữu tuần thiên các mọi người, hiện tại nếu là tự phế tu vi, còn có thể lưu lại một mệnh, bằng không hôm nay ta giấu chân chô đạp chi địa, tuần thiên các người trong, không người nào có thể sống. Dương Hà nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía vài tên tuần thiên các tôn sứ, đột nhiên đưa ngón tay ra hư không bắn ra. Thình thịch, thình thịch. Cũng không thấy trong không khí có gì ba động, cách đó không xa vài tên nói hấn quắt tuần thiên các tôn giả, cũng là lồng ngực đồng thời lõm, liền thảm kêu cũng không kịp phát ra, chính là thân thể bay ngược hơn mười giảm, sau đó rớt xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Người tốt lớn mật. Trung vực võ giả nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, đem các loại phản lịch chi đồ đều chém giết, không chờ một ngống. Nhìn thấy Dương Hàn như vậy hành sự, ở đây Tuần Thiên các mọi người cũng biết chuyện hôm nay có lẽ không còn cách nào thiện, bọn họ đồng thời hét lớn, thân hình khẽ động, cũng là hướng về Dương Hàn đồng thời xuất thủ, lôi đỉnh kích, ầm ầm xuống. Chém giết người này, trung vực chi địa há lại cho người này như vậy làm càn. Hừ, bất quá bảy mươi tên đại năng, liền dám như thế nói toạc ra, thật coi ta trung vực không người sao? Nhìn thấy Tuần Thiên các dẫn đầu phản kích, ở đây trăm vạn vũ tu cũng là đồng quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, bọn họ thân là trung vực người trong lòng tự có ngạo khí trước bị dương hàn khí chàng kinh sợ trong lòng cũng là lớn là không phục chỉ là bởi vì sợ hãi tại dương hàn thực lực cường đại mà không người dám tùy tiện xuất thủ lúc này nhìn thấy trung quanh trung vực vũ tu toàn bộ xuất thủ cũng là không cố kỹ nữa ta nói các ngươi nếu là muốn chiến dương hàn tự nhiên phục bồi bất quá không phải hiện tại hôm nay ta mục tiêu chỉ ở tuần tiến các, các ngươi muốn chen tay vào còn không đủ tư cách dương hàn đối mặt trăm vạn vũ tu cùng lên càng là không có chút nào sợ sệt vẻ, hắn hừ lạnh một tiếng, phía sau thất sắc lưu quang lập lòe, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, tức khắc vừa nhảy ra, di chuyển lập giữa không trung. Vạn vật nguyên, Anh Linh Đế Quân. Vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh đại trấn, một đạo nổ vang Anh Linh ba động, cũng là tức khắc càn quét toàn trường. A, đây là, đây là đế cấp Anh Linh. Làm sao sẽ chuyện, vì sao ta sẽ cảm thấy sợ hãi như thế? Huyền Hoàng Trung vực đã từng xuất hiện đế cấp Anh Linh, Tuần Thiên các bên trong còn có Thái Thượng trưởng lão. Người mang đế cấp anh linh cũng cổ huy áp này, tại sao lại cường đại như vậy? Quả thực không thể chống lại. Vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa ra, đế cấp anh linh huy áp tức khắc đem ở đây trăm vạn vũ tu thần thai bên trong anh linh kinh sợ, một loại căn nguyên tự nhiên trên lệch đẳng cấp, để cho trăm vạn vũ tu trong lòng đột nhiên run lên. Náo hải thần thai trong, anh linh càng là không ngừng run rẩy, như là gặp cái gì sinh tử đại địch, hoặc như là gặp chân chính anh linh đại đế. Ngay sau đó liền có mấy trăm ngàn tổ giai anh linh vũ tu. Tự giữa không trung rơi xuống, náo hải thần thai trong, anh Linh không ngừng rung động cùng chân chính sợ hãi cảm giác, truyền lại đến trên người bọn họ, để cho bọn họ cảm động lây, không còn cách nào lấy dũng khí tái chiến. Dư hoàng cấp anh Linh vũ tu, cũng là chiến ý giảm đi, tâm thần sợ hãi. Đây là cái gì tà thuật, coi như là đế cấp anh Linh, cũng không khả năng để cho chúng ta sợ hãi như thế. Không sai, trước đây ta đã từng quan sát đến đế cấp anh Linh bán thánh xuất thủ, căn bản không có như vậy uy năng, đây tuyệt đối là tà thuật là vô căn cứ. Chúng ta không muốn sợ hãi, cùng tiến lên, đem chém giết. Vẫn như cũ miễn cưỡng di chuyển lập giữa không trung mấy vạn tên trong vũ trụ, mấy trăm đạo thân ảnh nảy ra, hướng về Dương Hàn lại lần nữa đánh tới. Bọn họ cắn chặt hàm răng, liều mạng kiên trì, không tin tưởng Dương Hàn Tiểu Đỉnh, thật có như vậy uy năng. Ông long lông, chỉ là theo bọn họ càng ngày càng tới gần Dương Hàn, trong đầu anh linh truyền lại tới cảm giác nguy hiểm, cũng là càng mãnh liệt, chính là bọn họ cũng có chút không còn cách nào kiên trì. Nếu các ngươi một mực không chịu giác ngộ, như vậy các ngươi anh linh, ta thu sạch xuống." Dương Hàn nhìn những thứ này, lấy ý chí áp chế anh linh sợ hại vũ tu, trong mắt cũng thoáng qua một vẻ khâm phục, nhưng chợt còn có một ngoan lệ mọc lên. Chương 1093, tinh phủ tiến giai. Mặc dù ý chí cường vũ tu giá trị được tôn kính, nhưng bọn hắn nếu tuyển chọn hướng Dương Hàn xuất thủ, cũng đã chú nhất định kết quả. Ông oang oang. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh đại chấn một cổ không còn cách nào ngăn cản hấp lực đột nhiên lan ra, tức khắc đem mấy trăm tên bay lên trời trung vực vũ tu bao phủ. A, ta anh linh, anh linh, không có khả năng, ta anh linh bị người tách, ta cũng không còn cách nào cảm ứng. trong nháy mắt kế tiếp, mấy trăm tên trung vực võ giả nhất thể kêu thảm một tiếng, tự dơ không trung rơi xuống mà xuống, trong đầu của bọn họ từng đạo anh linh bị vạn vật khởi nguyên đỉnh chấn nhiếp, cùng thân hồn tách rời, khó có thể thuyết minh đau nhức, cùng với mất đi anh linh thật lớn tâm lý phản để cho bọn họ không thể chịu được. Cái gì? Hán, hắn có thể cướp đoạt võ giả anh linh? Tama, Tama, chúng ta chạy mau, chạy mau. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, ở đây hơn trăm vạn trung vực vũ tu nơi đó còn có mảy may chiến ý, bọn họ kinh hồn thán đảm, căn bản không dám. Nữa lên chống lại chi tâm. Anh linh là vũ tu cường đại căn cơ sở tại, một khi mất đi anh linh, mặc dù là đại năng sĩ, cũng muốn thực lực đại giảm, từ bầu trời rơi vào phàm trần. Bọn ngươi trung vực vũ tu nghe lệnh, sau 9 tháng, ở chỗ này, ta tương lập tông tinh thần, Huyền Hoàng Ngũ Đại vực, các đại tông môn đều tham viếng, trái lệnh người, ta đích thân tự xuất bộ thân trình, sở hữu từng tham dò Bắc vực người, dâng ra tông môn một nửa xúc tích tích lũy, giúp đỡ Bắc vực phát triển, trái lệnh người, đều tông môn hủy diệt. Dương Hàn gặp trăm vạn trung vực vũ tu nhất tề thoát đi, cũng không ngăn cản, hắn sóng thần thức, đem tâm niệm truyền lại tới mỗi một tên trung vực vũ tu trong đầu. Sau 9 tháng, gặp Huyền Phong phía trên lập tông Khi đó, không phải là Tuần Thiên Các chư vị thái thượng trưởng lão lúc trở lại sao? Ngày đó, hắn muốn cùng Tuần Thiên Các triệt để quyết chiến. Trung vực sắp trở trời, Huyền Hoàng sắp trở trời. Chúng ta chắc thế nào tự xử? Hắn thật có thể chiến thắng Tuần Thiên Các sao? Trăm vạn trung vực vũ tu trong lòng kinh sợ nảy ra, mang theo vô số nghi vấn cùng thán phục, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Chúng ta mau lui lại, lui về Tuần Thiên Các bí cảnh, đợi đến thái thượng trưởng lão trở lại. Trên bầu trời, nhìn thấy Dương Hàn dốc hết sức kinh sợ trăm vạn trung vực vũ tu, ngàn tên đại năng, tuần thiên các mọi người cũng là không có chút nào chiến ý, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập kinh sợ cùng sợ hãi, thân hình thoát một cái, hướng về gặp Huyền Phong trên vân không lao đi. "Hàng ca, chúng ta truy không truy?" Dạ Tinh Vân thấy thế, vội hỏi. "Không nổi, tuần thiên các bí cảnh nếu ở gặp Huyền Phong trên, bọn họ coi như đem về bí cảnh, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng." Dương Hàn lắc đầu, thân hình hắn nhảy lên, Mang theo sau lưng một đám tinh phủ bộ tộc hướng về gặp Huyền Phong trên Laudi, đi, đi theo ở hơn trăm tên tuần thiên các cường giả sau lưng. Đóng bí cảnh thông đạo. Một đám tuần thiên các cường giả lướt lên vân không, trực thăng mấy ngàn dặm, thân hình đột nhiên nhoáng lên, biến mất ở vân không trong lúc đó. Sau đó còn có kịch liệt tiếng sấm liên tiếp vang lên, như là vân không trong một đạo đại môn bị ầm ầm đóng cửa. Tinh phủ Tiểu Châu, dung hợp. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Hắn cười lạnh một tiếng. Thuận tay ném đi, tinh phủ tiểu châu tức khắc ngọc lên, ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, vô số tinh lực dây nhỏ, từ nhỏ châu trong lăng ra, nhập vào đến vân không trong. rầm rầm rầm, Không bao lâu, vân không bên trong tiếng sấm đại trận, từng đạo quang hoa sáng chói, lại thêm dọc theo tinh phủ tiểu châu lan ra vô số tinh lực dây nhỏ, tặng lại mà tới. Bác vực tiểu bối, ngươi quả thật muốn cùng ta tuần thiên các đối nghịch sao? Đây là ta tuần thiên các bí cảnh, ngươi đến thi triển thủ đoạn gì? đem ta bí cảnh trong nguyên khí toàn bộ cấp đoạn. Vân không trong vô số tức giận tiếng giống ầm ầm vang lên, chỉ thấy đỉnh đầu Vân không sạch bạch nguyên khí vũ khí ầm ầm tàng ra, một tòa thật lớn quang môn đột nhiên hiện ra. Quang môn bên trong bóng người lay động hơn vạn đạo thân ảnh tự trong phóng đi, tất cả đều là tu vi ở luyện hư cảnh ở trên cường giả, còn có mấy trăm tiên đạo cung cảnh đại năng sĩ, tinh phủ tiểu châu tỏa nhất định tuần thiên các bí cảnh không gian, cướp đoạt nguyên lực không gian linh mạch. Để cho bí cảnh ánh sáng ở giữa biến được hỗn loạn bất kham, sở hữu tuần thiên các tôn sứ, trưởng lão, vào lúc này toàn bộ điều động. Tinh phủ thủ vệ, xuất kích. Dương Hàn thấy thế, trong lòng ý niệm chấp động, vô số đạo thân ảnh, tự tinh phủ tiểu châu trong hiện hiện ra, rơi vào giữa không trung, hiện hiện ra từng tên một cảnh giới cao thâm, khí thế cường đại tinh phủ bộ tộc. Trong luyện hư cảnh cương tộc, liền có hơn 7.000 người, còn có 1.500 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ, cùng tọa kỵ, 1.000 tên lược trùng cũng đều là luyện hư cảnh cấp bậc cường giả, còn có hơn 60 vạn thần thai cảnh tổ giai chiến tướng vây quanh, ngưng tụ binh trận, nhất thể chấn áp. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, gặp huyền phong trên đỉnh vân không, càng là nổ vang liên tiếp, nguyên lực sao động mấy trăm ngàn giảm thanh thế càng là ước chừng kéo dài nửa ngày thời gian, bỏ chạy đến phụ cận trăm vạn trung vực vũ tu, tức thì bị kinh thiên uy thế, chấn được hoảng sợ bất an, nhất thể ở bên ngoài mười vạn giảm nhìn kỹ gặp huyền phong. nửa ngày qua đi, tiếng sấm tiêu tán sừng sững trung vực vô số tuế nguyệt gặp huyền phong cũng đầy đủ bị cắt đứt xuống một phần ba vân không trên thưa không hỗn loạn lại có từng tên một khí tức cường đại quanh thân tinh huy lượn quanh cường đại vũ tu chiến lược chủ thượng tuần thiên các lưu thủ bí cảnh bên trong toàn bộ cường giả đều bị chém giết không một may mắn còn tồn tại hưng phong tiến lên một bước cung kính bẩm báo ừ sở hữu thủ thương tinh phủ thủ vệ tức khắc phản hồi tinh phủ không gian chữa thương hơn người tiến nhập tuần thiên các bí cảnh Đem sở hữu xúc tích toàn bộ mang vào tinh phủ, sau 7 ngày, chúng ta phản hồi bắc vực. Dương Hàn gật đầu, nhẹ giọng mệnh lệnh, phải nhiều lưu ý tuần thiên các bên trong rất nhiều bí điện. Tuân lệnh, tinh phủ thủ vệ nghe lệnh, không thụ thương người, theo ta tiến nhập tuần thiên các bí cảnh. Dương Phong gật đầu, mang linh tinh cầu phủ thủ vệ tiến nhập tuần thiên các bí cảnh, thu lấy tuần thiên các xúc tích. Mà tinh phủ tiểu châu, lại càng không đoạn dung hợp thôn vệ tuần thiên các bí cảnh. Chỗ này bí cảnh mặc dù không cách nào cùng tinh vũ thánh điện so sánh, nhưng so với thương khung bí cảnh cũng là cường đại mấy chục lần. Bảy ngày qua đi, toàn bộ tuần thiên các bí cảnh, toàn bộ bị tinh phủ tiểu châu thôn phệ, để cho tinh phủ tiểu châu đẳng cấp cũng đến đến thiên giai. Chẳng những tinh phủ không gian càng thêm bao la, giống như một cái tiểu thiên thế giới, bên trong lực chản chề, linh mạch tùy ý có thể thấy được, sớm đã trở thành một chỗ cực kỳ khó được tu luyện phúc địa. Sau đó dương hàn dẫn dắt một đám tinh phủ bộ tộc thông qua truyền thống môn phản hồi bất vượng lần nữa tiến vào đến tuần thiên các ở bắc vực phía đông hoang địa bên trong bí cảnh trong dương hàn đem tinh phủ tiểu châu lại lần nữa bỏ vào địa cựu tầng trong trận pháp liên tiếp thu nhận pháp trận phía dưới thiên địa bản nguyên mà dương hàn thì dẫn dắt một đám tinh phủ tu vi tiến nhập tinh phủ tiểu châu bên trong bế quan bắt đầu tiềm tu tinh phủ tiểu châu tấn thăng thiên giai thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là biến được càng thêm kinh khủng còn hơn trước ước chừng nhanh gấp trăm lần không thôi dương hàn thậm chí có khả năng nhận thấy được Theo Tiểu Châu liên tiếp thu nạp pháp trận phía dưới Thiên địa bản nguyên, tự pháp trận phía dưới vận chuyển tới Thiên địa bản nguyên, cũng từ từ có yếu bất chiều hướng, biến được nhỏ nhẹ mỏng manh. Trươn 1094 tinh thần lập tông, mà tinh phủ Tiểu Châu bên trong, bởi đẳng cấp đề thăng, cùng với tuần thiên các bên trong nhiều xúc tích chân tàng lấy, thậm chí là liên tiếp thu nạp Thiên địa bản nguyên, là tinh phủ không gian tốc độ tu luyện tăng thêm một bước. Tinh phủ bộ tộc tu vi đều theo thời gian đưa đẩy, liên tiếp nhanh chóng tinh tiến. Nửa năm qua đi lần thứ bảy, lần thứ tám trời giáng kết thúc, dương hàn tu vi cũng đã đến đạo cung cảnh bát chuyển đỉnh phong, hắn đứng dậy đi tới phi hà sơn lấy tinh phủ thánh điện ban tặng đồ, kêu gọi tinh vũ thánh điện hiện thân, mà sau sẽ tinh vũ thánh điện hoàn toàn luyện hóa, chẳng những nhận được trong chứa đựng vô số chân bảo, lại thêm lấy được tinh phủ thánh nhân chân chính tinh thần truyền thừa, thực lực lại lần nữa tăng mạnh. sau đó dương lại thêm đem tinh phủ thánh điện cùng tinh phủ tiểu châu dung hợp, làm cho tinh phủ không gian đẳng cấp lại lần nữa đề thăng, đến cuối cùng. Dương Hàn lại thêm đem tự quỷ hoàng sứ sở được cái viên này không chọn vẹn đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu, để cho tinh phủ tiểu châu thôn phệ dung hợp, làm cho tinh phủ không gian đẳng cấp cuối cùng đến thiên giai cực phẩm. Lúc này tinh phủ tiểu châu không những có thể bên trong thành không ở giữa thế giới, cũng có thể hiển hóa cùng bên ngoài, tạo thành bao la đại địa, trở thành tông môn sơn môn chỗ. Mà tinh phủ tiểu châu có khả năng cung cấp tốc độ tu luyện cũng là lại lần nữa cường hóa, Dương Hàn lại thêm đem tinh phủ bên trong thánh điện sở hữu tu luyện chí bảo toàn bộ cấp cho cho tinh phủ bộ tộc tu luyện. Khi lần thứ 9 thiên hàng tu nguyên đã tới sau, Dương Hàn tu vi cảnh giới cũng là tự đạo cung cảnh cửu chuyển trung kỳ, thẳng đến hợp đạo chi cảnh, thành tiểu chân chính thánh nhân chi vị. Mã Thiên Hạ cùng 70 tên tinh phủ bộ tộc, càng là toàn bộ đến bán thánh chi cảnh, thực lực mạnh, có thể nói kinh khủng. Ngoài ra Dương Hàn dưới trướng, còn có tân tấn đại năng sĩ gần 10 ngàn người, luyện hư, thần thai cảnh cường giả vô số. Mà 9 lần thiên hàng tu nguyên đến cũng để cho Bắc vực cảnh nội thượng cổ vũ tu cùng với đương đại Bắc vực cường giả tu vi tiến nhanh, liên tiếp sinh ra từng tên một đại năng sĩ, tuy là cùng trung vực vẫn như cũ có cực đại chiến lệnh, nhưng cũng không phải là không thể bù đáp, cũng rốt cục có chính diện trung vực vũ tu tư cách. Ở 9 lần thiên hàng tu nguyên ngày thứ 2, Dương Hàn xuất tinh thần bộ chúng cùng Bắc vực các đại tông môn cường giả, lại lần nữa rời khỏi Bắc vực, lại lần nữa đến trung vực gặp Huyền Phong, 9 tháng kỳ hạn đã qua, hôm nay chính là Dương Hàn lập xuống Tinh Thần Tông đạo thống ngày một ngày này gặp Huyền Phong đỉnh bóng người lay động 9 tháng trước Dương Hàn hủy diệt Tuần Thiên các cử chỉ để cho Trung Vực Nam Vực Tây Vực Đông Vực vũ tu đều khiếp sợ nhiều vũ tu sinh lòng kính sợ không dám chống lại Dương Hàn từng cái tới trước gặp Huyền Phong xin đợi Dương Hàn nhưng là vẫn có thật nhiều đại tông cử cờ không định tâm cầm xem trường thái độ ở ngoài văn lý hiện lặng nhìn kỹ chờ đợi Tuần Thiên các mấy trăm thái thượng trưởng lão chấp pháp trưởng lão lại lần nữa trở lại chư vị hôm nay có thể đến gặp Huyền Phong Tham gia dương mộ lập tông nghi thức, dương mộ thảnh thật hoan nghênh, chư vị hành động này cũng là huyền hoàng nam vực lại lần nữa tương liên, lại lần nữa dung hợp cơ hội. Gặp huyền phong trên, dương hàn ngồi xếp bằng, hơn 2.000 vạn tinh phủ bộ tộc quay chung quanh tả hữu, còn có nam vực vô số tông môn cường giả tụ tập, Dương hàn đối mặt mọi người, mỉm cười mà ngồi, đơn giản hàn huyền sau, cũng không ở nói đến bất luận cái gì lập tông việc, ngược lại từ từ mở miệng, đem chính mình các loại võ đạo càng nộ, từng cái giảng thuật ra. Hắn thở nhỏ nhận Chu Thiên Tinh Thần Tông truyền thừa, những năm gần đây lại thêm tu tập rất nhiều tông môn võ học căn cơ hùng hồn, đối với võ đạo các loại cảm ngộ càng là nhắm thẳng vào bản tâm. Cộng thêm hắn tiến giai hợp đạo chi cảnh, cảm ngộ rất nhiều đại đạo quy tắc, là huyền hoàng năm vực hiện nay duy nhất thánh nhân cảnh cường giả, một lời một điểm đều là không gì sánh được chân quý. Ở đây vô số vũ tu nghe nói phía dưới cũng là cảm ngộ rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Ngoài vật lý, nhiều ông xem trường thái độ các vực cường giả cũng không ngừng, có người tới gần, ngồi cùng gặp Huyền Phong trên, nghe Dương Hàn trọng trọng giáo huấn. Nay nhất dạng, chính là chín ngày chín đêm. Dương Hàn liên tiếp diễn hóa võ Đạo Thật Huyền, gặp Huyền Phong trên, lại càng không đoạn có người lòng có cảm giác, đột phá một đạo đạo cảnh giới siêu xích. Chín ngày chín đêm, mấy chục triệu người tụ tập gặp Huyền Phong, cũng không một người nói, mọi người hiện lặng ngồi xếp bằng, như si mê như say xưa. Dương Hàn, ngươi hủy ta tuần thiên cát, thật là to gan một cái. Lần ta tuần thiên các chư vị thái thượng trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bế quan tiềm tu, liền cho rằng có khả năng thay thế tuần thiên các trưởng ngự huyền hoàng thế giới sao? Giờ này ngày này, chúng ta trở lại huyền hoàng chi địa, há có thể còn nữa ngươi đất dung thân. Nhưng mà ngay ngày thứ 10, ánh sáng mặt trời ở gặp huyền phong trên mọc lên là lúc, trên bầu trời, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, vân vụ tầng khai, 300 đạo khí tức cường đại thân ảnh, tự vân không trong, vừa xài bước ra. Những thứ này thân ảnh, khí thế mạnh mẽ đại Tuy là mặc tuần thiên các từ bảo, nhưng hình thái tướng bạo cũng là hoàn toàn không giống huyền hoàng và tộc. Bọn họ lưng mọc hai cánh, thân hình đồ sộ cao ngất, tỷ lệ cân xứng, tỷ lệ hoàn mỹ, bắp thịt cầu lễ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai chân hai cánh tay, lại nước ra sinh lân miệng giáp, hai lỗ tai đầy đủ, sau lưng còn có một cái dài nhỏ màu đen đuôi dài, vi đoan sắc nhọn, hình như lao nhọn. Đúng là tuần thiên các tìm cách mấy vạn năm luyện hóa mà thành tân thân, dương hàn. Hôm nay ta cùng với Tuần Thiên các chư vị thái thượng trưởng lao đến, ngươi còn thủ đoạn nào nữa đến chống lại? Bóng người trong một đạo đồ sộ tân khu thân ảnh đứng ra, hướng về Dương Hàn lạnh giọng quát lớn, hai mắt nộ quang lóe ra, đúng là 9 tháng trước thoát đi nhạn ngao thiên, lúc này hắn dung hợp tân thân, khí tức, thân thể càng cường đại hơn, cảnh giới cũng đến bán thánh chi cảnh. Xích, các ngươi những thứ này tiểu tạp toái, không phải là có chắc chắn tiến giai hợp đạo chi cảnh sao? Làm sao hôm nay gặp mặt, lại không có một người thành công? Mã Thiên Hạ từ trong đám người đứng lên, hướng về Tuần Thiên các lệnh lùng trào phúng, xem ra là chúng ta thu nhận thiên địa bản nguyên quá nhiều, sớm biết, liền cho các ngươi đối lưu một ít được. Quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ, để cho chúng ta tụ tập thiên địa bản nguyên giảm đi, không thể tấn thăng thánh nhân chi cảnh. Nghe được Mã Thiên Hạ lời, ở đây 300 tên Tuần Thiên các bán thánh giận dữ, tuy là bọn họ dung hợp thân thân, thân thể trở nên càng cường hãn hơn, thọ nguyên càng thêm lâu dài, cũng đều tiến giai bán thánh chi cảnh. Cũng không một người có khả năng tấn thăng chân chính hợp đạo chi cảnh. Trong lòng bọn họ sớm có nghi hoặc, nhưng hôm nay nghe nói Mã Thiên Hạ nói, mới bừng tỉnh giận dữ. Dương Hàn, hôm nay ta liền tự tay chu sát ngươi. nhạn Ngao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đắp xuống, sau lưng ba trăm bán thánh càng là sau đó đến, trong chớp mắt, thiên địa phong vân biến sắc Hôm nay ta chu thiên tinh thần tông đương lập, từ đó huyền hoàng lại không tồn tra, nam vực vũ tu hài hòa cùng tồn tại, lẫn nhau dịu vào, ba nguyên đều ban tặng bọn người, cho là ta tinh thần tông lập tông lễ. Dương Hàn khoanh chân ngồi trên gặp Huyền Phong trên, hai tay hắn mở ra, một đạo cựu sắc tinh luân ầm ầm ngưng tụ, trong khoảnh khắc bao phủ sở hữu 300 tuần thiên các bản thánh, sẽ hết số hấp thu vào trong. Chỉ thấy cựu sắc tinh luân chuyển động, 300 tuần thiên các bán thánh liền sợ kêu tiếng, cũng không kịp phát ra, liền bị cựu sắc tinh luân thôn phệ, hóa thành vô số lưu quang, hướng về trước người một đám vũ tu, tầm bổ bọn họ thân thể, tu vi tiến tiến. Chương 1095. Thần khai thủy. Bán thánh mặc dù có thánh, nhưng trung quy cũng không phải là chân chính thánh nhân, một chiêu phía dưới, 300 bán thánh đều hủy diệt. Một ngày này Chu Thiên Tinh Thần Tông tại gặp Huyền Phong phía trên, sừng sững lên, kinh sợ huyền hoàng. Một ngày này, Huyền Hoàng Nam vực lại lần nữa tương liên, Nam vực chư môn đều hàn phục, trung vực các đại tông môn càng là chủ động dâng ra tông môn xúc tích, lấy tư Bắc vực một lần nữa quất khởi. Tuần Thiên các hủy diệt, Dương Hàn cũng không tâm thay đại trưởng ngự Huyền Hoàng, hắn mang lĩnh tinh cầu thần tông phản hồi Bắc vực. Bác vực đại yến hoàng triều cảnh nội, thiết lập sân môn, khai tông thu đồ đệ, cũng không can thiệp nam vực vạn tông vạn tộc phát triển. Tuế nguyệt vội vã mà qua, nam vực tương liên, cũng không đại phân tranh, vạn tông vạn tộc hòa hợp ở chung, võ đạo hương thịnh, rõ là ba vạn từ năm nay chân chính thịnh thế. Dương hàn tại tinh thần tông bên trong tiềm tu, cùng lục quân giao hai chân sóng phi, an nhàn mà bình ổn. Theo thời gian trôi qua, tinh thần tông quy mô càng lúc càng lớn, thế lực cơ hồ siêu Việt toàn bộ huyền hoàng nam vực. Dương Hàn cùng dưới trướng bộ tộc tu vi cảnh giới cũng không ngừng tăng lên, 300 năm sau, Dương Hàn tu vi thẳng đến hợp đạo cảnh thất trọng, dưới trướng Mã Thiên Hạ mọi người cũng là đều tiến giai thánh nhân chi cảnh. "Xích, ta nói Dương Hàn, ta đều là hợp đạo cảnh lão tổ tông, này tọa kỵ sống, có thể hay không đổi một cái? Tốt sâu dưới trướng của ta cái bồ mã tôn vô số, ngươi bao nhiêu cũng phải lưu cho ta cái mặt mũi không phải?" Huyền Hoàng năm vực ở ngoài, quá cổ hoàng vực trong, Mã Thiên Hạ đập lầm mặt, một bộ hưu khí vô lực. Tiêu cực lãng công hình dạng. Liên bởi vì ngươi là hợp đạo cảnh yêu thánh, hàng ca mới có thể dẫn ngươi đến quá cổ hoang vực. Dạ Tinh Vân đi ở Mã Thiên Hạ bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Xích, ta nói chúng ta ở đại yến đợi thật tốt, ngươi càng muốn vào thái cổ hoang nguyên làm cái gì?" Mã Thiên Hạ nghe vậy, hướng về Dương Hàn nộ: "Huyền Hoàng thế giới, nam vực cũng không phải là toàn bộ, thái cổ hoang nguyên vô thủy vô tận, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?" Dương Hàn ngồi ở Mã Thiên Hạ trên lưng, ôn hòa cười: Hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, nhưng mỗi ngày phơi một chút thái dương, ha ha thả uống chút rượu, chẳng phải là tốt hơn. Mã thiên hạ đánh một cái to lớn mũi vang. Bác vực việc, tuy là đã kết thúc, nhưng trong lòng ta vẫn có nghi vấn, tuần thiên Các tuy là cường đại, nhưng thực lực, tịnh không đủ để chế tạo bác vực chi biến. Trong một ít huyền cơ, ta chỉ có tiến nhập thái cổ hoang địa, mới có thể tìm được đáp án. Dương Hàn cười nói, hơn nữa thánh nhân cảnh, vẫn chưa võ đạo điểm kết thúc, 300 năm vội vã mà qua. Ta cũng nên khi hoạt động tay chân một chút. Xích, chẳng lẽ có ý vào muốn đánh? Mã thiên hạ nghe vậy, một đôi mã nhãn tròn tròn, tình cảm kia tốt, tinh thần tông bên trong, ta và người luật bản, căn bản tay chân bị gò bó. Ha ha ha, mã thiên hạ, mấy trăm năm không thấy, ngươi chính là cái này Đức Hành A, bất quá ngay cả ngươi đều có thể tiến giai hợp đạo cảnh, ngược lại thật là ngoài ta nghi tưởng. Mã thiên hạ đang khi nói chuyện, thái cổ hoang nguyên chỗ sâu, một đạo nhẹ lãng người đàn ông trung niên tiếng cười, cũng là đột nhiên vang lên xích, ai dám cười nhạo bản thánh?" Mã Thiên Hạ lông bầm nổ lên, nhưng chợt lại có có chút hồ nghi, cái thanh âm này, thật quen thuộc à. "Đây là, đây là Ngũ Thúc Thúc." Dạ Tinh Vân cùng Dương Hàn nhìn nhau, trong mắt vẻ kinh dị nổi lên. "Ngũ Thái Nhàn, thật là ngươi." Dương Hàn ngẩng đầu, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hoang nguyên chỗ sâu, ba bóng người chậm rãi tự trong đi ra, cũng là một già một trẻ, cùng với đi ở bọn họ trước một gã Bạch Đế đạo bảo nam tử. "Này Bạch Đế đạo bảo nam tử, Xích chân hai chân, sắc mặt nho nhã, tam lũ dâu dài rơi trước ngực, hắn một tay cầm quặng giấy, một tay phía trên treo một cái chuông đồng, bên hông thì cắm một cây bụi bám. Dương Hàn vừa thấy người này, chính là một cái nhận ra, người này đúng là hắn mới vừa rời đi ly địa là lúc, chỗ từng gặp ngũ thái nhàn. Mà ở ngũ thái nhàn bên cạnh hai người, một người mặc vải thô trường bào, mặt giống như lao nông, vóc người gầy nhom, mà đổi thành bên ngoài tên thiếu niên kia, cũng là sắc mặt trắng non đỏ ửng ngồi xuống cưỡi cũng là một đầu giống như sư không phải sư, toàn thân đầy lân phiến, hai mắt bích xanh hoàng thú. Nhiều năm không gặp, Dương Hàn, ngươi đúng là cũng không phải vật trong áo a. Ngũ Thái Nhàn nhìn về phía Dương Hàn, mặt lộ tỏ ý khen ngợi, còn có thật sâu vẻ mừng, dỡ, tự trong con ngươi mọc lên. Ngũ thúc thúc, ngươi khí tức. Dạ Tinh Vân nhìn về phía Ngũ Thái Nhàn, đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó cước bộ cũng là một trận, trong mắt lộ ra không gì sánh được quái dị vẻ kinh nghi. Ta cũng không phải là nhân tộc. Cũng không phải huyền hoàng vạn tộc, 300 năm trước, ta đột nhiên biến mất, chính là bởi vì bát tí Chu Ma xâm lấn tông tộc chi địa, bị trong tộc trưởng lão tạm thời gọi đi. Ngũ Thái Nhàn đạo. ngươi là Thủy Tổ. Thái cổ sinh vật. Dương Hàn nhìn về phía ngũ Thái Nhàn, cùng với phía sau hắn một già một trẻ, hỏi. Hắn ở ngũ Thái Nhàn đám người trên thân hình. Nhận thấy được Thái cổ hoang thú khí tức. Ừ, dựa theo các ngươi ý kiến, chúng ta đúng là Thủy Tổ, cho nên ta có thể làm đi ở bắc vực du lịch. Cũng là bởi vì bắc vực thiên địa nguyên khí mỏng manh, đối với ta mà nói, không có tạo thành quá nhiều ngăn cản, chỉ là không thể điều động toàn bộ lực lượng, giống như các ngươi tiến nhập thái cổ hoang địa. Ngũ thái nhàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Hàn Đạo, ta biết ngươi đối bắc vực chỉ biến, vẫn có nghi hoặc, bất quá chuyện này, mặc dù cùng ta thái cổ chủng tộc có liên quan, nhưng trong lại có huyền cơ chỗ, ngươi nếu hiếu kỷ, cũng theo ta tiến nhập tông tộc tụ họp một chút. Được. Dương Hàn nghe vậy gật đầu. Cùng ngũ thái nhàn cùng với một già một trẻ hai người cùng nhau hướng về hoang nguyên chỗ sâu đi. Sau năm ngày, Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ, Dạ Tinh vân rời khỏi hoang địa, lại lần nữa phản hồi Đại Yến, bắt đầu lại bế quan. Thậm chí Mã Thiên Hạ cũng thái độ khác thường, không ở lừa biếng. Mọi người hỏi nguyên do, Dương Hàn cũng là cười nhạt một cái nói, Huyền Hoàng thế giới, bao la bao la, Huyền Hoàng vạn tộc như là không quan trọng, nhưng Đại Đạo Đồng Quy, võ Đạo Cực Hạn cũng là cái khác thiên địa. Nếu muốn biết được nguyên do ở tiến giai thánh nhân cảnh sau đi tới thái cổ hoàng nguyên một chuyến liền biết vội vã tuyết nguyệt nghìn năm đã qua trung vực gặp huyền phong trên dương hàn một thân phổ thông thanh bảo như là hắn mới vừa tiến vào lạc vân lúc mặc một dạng bên cạnh lại có lục quân giao mã thiên hạ dạ tinh vân chiến liệt dương đám người đi theo võ đạo cực hạn mới là bắt đầu tương phong ngươi ở đây hạ giới thủ hộ tinh thần tông 300 năm liền đi thượng giới tuần tìm ta cùng đi trên hư không quan môn mở dương hàn thả người nhảy một cái. Cùng lục quân giao, mã thiên hạ đám người thân hình loại lên, tiến nhập trong, thân ảnh biến mất không thấy. Quang môn khép lại, gặp huyền phong trên, chỉ có 10 vạn tinh thần đạo cung đại năng, ở hương phong dưới sự hướng dẫn, nhìn theo dương hàn đám người rời khỏi. Tông chủ tiến nhập thượng giới, bọn ta thủ hộ tinh thần tông cùng tính phủ, ba sau trăm tuổi, sở hữu thánh nhân cảnh định phong lợi có thể cùng ta cùng nhau tiến nhập thượng giới, tiếp tục đuổi theo chủ thượng ở, ngang dọc tính vũ, lập vô thượng công hân. gặp Huyền Phong trên Ưng phong tay cầm tinh thần tiểu Châu, không người lễ bái. Quyển sách hoàn buồn, đa tạ đại gia đối với sách thủng hộ, thiên mưu tiếp theo quyển sách dự tính một tháng sau mở, muốn nhìn có thể tiến nhập chỗ bình luận chuyện thêm nhiều. 7. PS, hết quyển cuốn vở ơ, kinh kỳ nở cảm ơn anh em đã đọc truyện nhé. Gần tháng nữa tác giả ra quyển mới thì mình cuốn vật luôn.